Dùng đầu góc liền thành. Ta đâu, không văn hóa, không biết chữ, chỉ có thể thức khuya dậy sớm làm ruộng kiếm công điểm. Lão đại là ta nhi tử, hắn nếu có thể sống nhẹ nhàng điểm nhi, ta vì sao không cho đâu. Thôi lão đại nói xong lại lắc lắc đầu, ngươi tẩu tử chính là si ngốc. Thôi nguyên tuyết thật không nghĩ tới nhà mình đại ca có như vậy giác nộ, thật sự rất cao hứng. Vội vang nói, hôm nay tới tiết thanh niên trí thức ngươi biết đi, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đọc sách thực hảo. Ta tưởng thỉnh nàng rảnh rỗi thời điểm tới giáo trong nhà mấy cái hoa hoa đọc sách, ngươi xem thế nào. Thôi lão đại vừa định nói tốt, nhưng một sơ đầu, ngươi đại tẩu đã biết, không được cùng ta tức giận a. Thôi Nguyên Tuyết nghĩ nghĩ, nói, gì cũng không có so hài tử tiền đồ càng quan trọng a, đại tẩu chuyện này, ta lại chậm rãi nghĩ cách đi. Ai? Thành? Thôi lão đại thở dài. Thôi Nguyên Tuyết lại trấn an vài câu, hai người liền về nhà. Buổi tối cơm nước xong, Thôi Nguyên Tuyết đỡ bụng thoáng ở đại đội toàn bộ Ai thử tưởng lại gặp phải tiết tố tố? Chỉ là lần này, tiết tố tố chinh tránh ở nửa khê hà bạn khóc đâu. Sao tiết thanh niên trí thức? Thôi nguyên tuyết đối này tiểu cô nương rất có hảo cảm, nhìn nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, ba phần khó hiểu bảy phần đau lòng. Tiết tố tố nhìn thấy là thôi nguyên tuyết, khóc càng hung. Thôi nguyên tuyết khó hiểu, chẳng lẽ là bởi vì chính mình. Không thể đi. Lôi kéo nàng tìm khối sạch sẽ đại thạch đầu ngồi xuống, liền như vậy an an tĩnh chờ nàng khóc. Cũng may thôi Nguyên tuyết ra cửa khi, triệu cẩm lan cho nàng một phen đại quạt hương bù, bằng không liền thủy biên này những con mồi ơi thật là muốn ăn thịt người. Thật đúng là đừng nói, này tiểu cô nương là thật sự thực có thể khóc. Thôi Nguyên tuyết chờ đều đã ngáp nàng cư nhiên còn túi đầu ở kia thút tha thút thít nước nở, không dứt Vừa định nói cái gì đó, đột nhiên nhìn trương chính quốc mày nhữ chặt từ kia đầu đi tới. Thôi Nguyên tuyết bụng không có phương tiện đứng dậy, liền phe phẩy quạt hương bù cùng hắn lắc lắc, xem như chào hỏi Trương Chính Quốc không nghĩ tới có thể tại đây gặp được nàng, sửng sốt sửng sốt. Nhưng nhìn nàng bên cạnh Tiết Tố Tố, liền chạy nhanh đi mau vài bước đến bên người nàng, lôi kéo nàng đứng dậy đi đến mặt khác một bên. Hảo Tâm nhắc nhở nói, đệ muội à, ngươi vẫn là thiếu cùng cái kia tiểu thanh niên trí thức nói chuyện đi. Sao? Thôi Nguyên Tuyết càng là khó hiểu. Trong nguyên văn căn bản không có một đoạn này a. Cái này Tiết Tố Tố thành phần không tốt, trong nhà nàng là thành phố lớn, đại nhà tư bản tiểu thư, nàng có cái cứu cứu. còn bỏ chạy đi Đài Loan. Cho nên Trương Chính Quốc một bộ ngươi hiểu được biểu tình nhìn về phía Thôi Nguyên Tuyết. Thôi Nguyên Tuyết tự nhiên là không để bụng cái gì thành phần, cái gì nhà tư bản. Nhưng nàng biết, ở hiện tại cái này đặc thù niên đại, nói sai một câu, đều có khả năng sấm hạ di thiên đại họa Trước mắt Trương Chính Quốc như thế như vậy nhắc nhở chính mình, nàng cũng minh bạch hắn là hảo tâm. Chính là, nàng thật sự nhìn không được một cái tiểu cô nương như vậy khóc. Dù sao đây là trước công chúng, ai còn có thể vu không ai sao. Cảm ơn A, Trương ca. Thôi Nguyên Tuyết nói, vậy ngươi biết nàng vì cái gì khóc sao? Trương Chính Quốc lắc đầu, chúng ta nơi này như vậy nhiều thanh niên trí thức, liền nàng thành phần là kém cỏi nhất, tuổi vẫn là nhỏ nhất. Phòng Trương nàng lại bị người khi dễ đi. Nga Thôi Nguyên Tuyết như suy tư gì gật gật đầu. Trương Chính Quốc nhìn tiết tố tố chuyện này liêu xong rồi, liền sờ sờ cái mũi, từ túi quần móc ra hai chương phiếu lương thực đưa cho Thôi Nguyên Tuyết, đệ muội lần trước nhà ta nhà bếp gạo cùng mặt là các ngươi lấy quá khứ đi Cho các ngươi chê cười, đây là phiếu lương thực, tuy rằng khả năng không quá đủ, nhưng là... Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, thôi Nguyên Tuyết mới nhớ tới chính mình lần trước làm tốt sự không lưu danh. Trong mắt xoay chuyển, thay một chương không thể hiểu được mặt, Trương ca, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Ta cùng tử lâm lần trước chính là mang theo 10 cái trứng gà qua đi đổi uống rượu, cái gì gạo bột mì, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Trương Chính Quốc còn muốn nói gì? Thôi Nguyên Tuyết vội vàng đẩy ra hắn. Quay đầu hướng về phía đang ngồi ở một bên trên tảng đá, hồng con mắt thút tha thút thít nước nở tiết tố tố vây vây tay, tiết thanh niên trí thức tiết thanh niên trí thức, mau tới mau tới, ta nảy ra tới lâu rồi, phía sau lưng đều có chút rút gần, ngươi mau tới đỡ đỡ ta. Nga nga nga tiết tố tố tin là thật, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Đi đến nàng bên cạnh thời điểm, trên má còn treo nước mắt. Trương Chính Quốc nhìn như vậy, sợ tới mức không nhẹ, để muội, ngươi không sao chứ. Nhưng đừng làm ta sợ a. Muốn hay không ta cho ngươi đi tìm tử lâm. Không cần không cần. Thôi nguyên tuyết cười cười, đem tiết tố tố tay tích cóp gắt gao Ta chính là mệt mỏi, tiết thanh niên trí thức đỡ ta là được. Trong chốc lát làm nàng đưa ta trở về. Dứt lời lại lần nữa dương mắt nhìn về phía trương chính quốc. Trương ca, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Nói xong lời nói liền cùng tiết tố tố đi rồi. Lưu lại trương chính quốc vẻ mặt không thể hiểu được. Gì liền người tốt. Vừa đi một bên quay đầu xem, nhìn trương chính quốc đi xa Thôi nguyên tuyết lúc này mới buông ra tiết tố tố tay. Quạt đại quạt hương bù, nói, nói đi, rốt cuộc sao hồi sự. Tiết tố tố nhìn nàng giống như người không có việc gì, lóe mắt to, vẻ mặt nghi vấn. Thôi nguyên tuyết một tay đỡ sau eo, hơi hơi như mày. Nàng thật sự là to mò, là sự tình gì làm cái này tiểu cô nương khóc thành như vậy. Tiết tố tố thế mới biết nàng đây là trang, đột nhiên cười, ta cho rằng ngươi là thật sự không thoải mái. Nhìn tiểu cô nương một bộ bị thương biểu tình. thôi nguyên tuyết dối tay xoa xoa nàng phát đỉnh ngươi như vậy đơn thuần về sau như thế nào hôn xã hội a bất quá nghĩ đến cũng là nàng vẫn luôn sống ở vật chất tương đối phong phú thành phố lớn cũng liền tới tây hoành đại đội đương thanh niên trí thức mấy năm nay bị điểm tội lại sau này nàng thi đậu đại học đi rồi ở đơn thuần vườn trường có lẽ cũng không cần nhận thức như vậy nhiều người hai mặt tính đi tiết tố tố cũng không phản cảm thôi nguyên tuyết mỹ môi không lên tiếng thôi nguyên tuyết cũng là phục nàng tam gậy gộc đánh không ra một cái vang thi tới Hỏi chuyện này Nhi đều có thể cấp chết cá nhân. Liên lại lần nữa hỏi một lần rốt cuộc chuyện gì, khóc cái gì. Tiết tố tố do dự luôn mãi, lúc này mới Đức Quáng đem chính mình rời đi nhà họ thôi sau phát sinh sự tình nói cho cho thôi Nguyên Tuyết. Nguyên lai nàng cầm bánh bao trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm, bánh bao mùi hương truyền đi ra ngoài. Có khác thanh niên trí thức nghe thấy được mùi vị, cư nhiên lục soát nàng bao, phát hiện bánh bao, liền nói nàng là trộm. Nàng đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho các nàng, nhưng bọn họ không tin. khi nói là trộm còn nói muốn đi nói cho bí thư chi bộ phải cho nàng ghi lại vi phạm nặng đem nàng bắt lại tiết tố tố một sốt ruột liền chạy ra tới nghĩ đến chính mình mấy năm nay tại đây sở chịu tội liền khóc một phát không thể vãn hồi bọn họ vì cái gì không tin ngươi thôi nguyên tuyết nhìn tiểu cô nương vẻ mặt ủy khuất hình dáng đau lòng cho nàng phẩy phẩy tử bởi vì bởi vì tiết tố tố đôi tay tích cóp chính mình góc áo cắn cắn môi dưới gian nan nói bởi vì ta thành phần không tốt Không có người nguyện ý cùng ta chơi, càng là chưa từng có người đưa quá ta ăn ngon như vậy bánh bao càng nói càng bị khuất, Tiết Tố Tố vội vàng xoay người, không ngừng dùng mu bàn tay trà lau rào rạt đi xuống rất nước mắt, hai vai khẽ run. Không có tín nhiệm đoàn thể sinh hoạt, thôi Nguyên Tuyết đã từng cũng là trải qua quá. Thở dài, đi đến nàng trước mặt, từ trong túi móc ra một khối khăn tay cho nàng lau nước mắt. Biên gần nói, ta cho rằng bao lớn sự đâu, đi, cùng tỷ đi, tỷ cho ngươi chống lưng. Dứt lời liền lôi kéo nàng. Hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Mãi cho đến thanh niên trí thức điểm, tiết tố tố còn có chút hoàng hốt. Như thế nào đã bị nàng kéo đã trở lại. Chính mình thành phần như vậy kém, lại liên lụy nàng làm sao bây giờ. Mắt nhìn sắp đến thanh niên trí thức điểm, tiết tố tố vội vàng tránh thoát khai thôi nguyên tuyết tay, tỷ, thôi bỏ đi, ta ta ta, ta đã hảo. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Đến lúc này, thôi nguyên tuyết mới biết được này tiết tố tố vì cái gì luôn là bị người khi dễ. người thiện bị người khinh. nàng này đã không đơn thuần là thiện lương vấn đề cố ý hù do nàng ta nói cho ngươi ta hiện tại chính là cái thai phụ vạn nhất đi đường không cẩn thận va phải đập phải chính là hai điều mạng người tiết tố tố sợ tới mức vội vàng lại lần nữa đỡ hảo nàng ta đỡ ngươi chậm rãi đi thôi nguyên tuyết thập phần vừa lòng giống cái thái hậu nương nương giống nhau bị tiết tố tố đỡ nên ngang vào thanh niên trí thức điểm ai ngờ mới vừa bước vào thanh niên trí thức điểm đại môn liền nghe được mấy cái nữ hài nguyên lành nói chuyện thanh dường như ở vừa ăn vừa nói thật đừng nói thật đúng là ăn ngon nói nhỏ chút đừng bị người nghe được sợ gì kia tiết tố tố khẳng định lại không biết tránh ở địa phương nào khóc đâu đối nga ha ha ha ha. một trận bén nhọn tiếng cười nghe được thôi nguyên tuyết lông tơ thẳng dự ghé mắt nhìn hạ tiết tố tố lúc này tiết tố tố cúi đầu nhấp miệng ẩn nhận không phát rồi lại hủy khuất làm nhân khí phẫn thật là nhân gian nơi trốn có cực phẩm áp văn hóa chỉnh tự cao lại như thế nào Thành phố lớn tới lại như thế nào? Bất quá vẫn là như vậy không tố chất, đội trên đạp dưới, thích miết mềm quả hồng. Thôi nguyên tuyết ở nguyên lai địa phương mới vừa đi học bếp thời điểm, bởi vì tuổi còn nhỏ cũng thường xuyên bị những cái đó lớn tuổi sư ca các sư tỷ khi dễ. Hoặc là chính là tìm mọi cách làm chính mình lưu lại quét tước vệ sinh, rửa sạch thành xếp thành đôi nồi cụ, hoặc là chính là hại chính mình ở sư phó trước mặt gia khiếu dẫn tới sư phó cho rằng chính mình học nghệ không tinh do đó trừng phạt chính mình. Nhưng chính là như vậy sinh hoạt rèn luyện chính mình, làm nàng có cực cường thích hướng năng lực. Mới không đến nỗi ở phát hiện chính mình xuyên thư sau như vậy kinh hoàng thất thố, mà là từng bước một chậm rãi quá thượng chính mình muốn sinh hoạt. Đi, đi vào. Thôi nguyên tuyết trầm khuôn mặt nói. Tính, tính, tính, thôi bỏ đi tiết tố tố nghe ra tới bên trong là ai, nàng không nghĩ cùng các nàng chính diện ảnh hướng. Nàng minh bạch, nàng hôm nay nhịn cũng liền nhịn. Nhưng nếu là vị này tỷ tỷ giúp chính mình căng eo, kia nàng về sau nhật tử sẽ càng khổ sở. Rốt cuộc, nàng vẫn là muốn ở nơi này. Sợ gì? Thôi Nguyên Tuyết nhìn về phía nàng, làm người phải học bồ. Nói chuyện, chụp phủi chính mình trong tay đại quạt hương bồ, có tính dai, đánh không chết. Nhưng ngàn vạn đường học mềm quả hồng, nhân ra nhéo liền bảo nước. Tiết Tố Tố có chút sợ hãi, Thôi Nguyên Tuyết đã nhìn ra. Thôi Nguyên Tuyết nghĩ nghĩ, sợ Tiết Tố Tố lúc này cùng nàng một đạo đi vào, ngày sau ở chỗ này khó làm người. Liên nói, tính. liền ngươi đừng ra mặt nói đem nàng đẩy đến khác phòng đi trốn đi hôm nay chuyện này cùng ngươi không quan hệ dứt lời liền lại phe phẩy đại quạt hương bù nên ngang hướng tiết tố tố cái kia phòng đi đến thuận đường lại từ trong không gian lấy ra một ít tân bánh bao dùng khăn tay bao hảo lập tức đẩy ra cửa phòng liền nhìn ba cái cô nương đang ở ăn bánh bao ba người ăn hương căn bản không để ý phía sau thôi nguyên tuyết xuất hiện thằng đến có một cái thoáng lớn tuổi rốt cuộc ăn xong rồi chuẩn bị đi tìm nước uống Lúc này mới phát hiện có người đứng ở kia, da bạch Mạ mỹ, bụng nô lên, thứ chi lại như cũ mảnh khảnh. Phe phẩy đại quạt hương bù, đều có một bộ khí chất. Cam hơi ngẩng, ánh mắt dường như tự cao tự đại. Bộ dáng này, ở toàn bộ vân tới công sát đều tìm không ra tới cái thứ hai. Là thôi nguyên tuyết không sai. Thôi nguyên tuyết không có nguyên chủ ký ức, trở lại Tây hoành đại đội sau cơ hồ đại môn không ra nhị môn không hại, cho nên đối này mấy cái cô nương cũng là kêu không nổi danh tự. Loại này vai phụ vai phụ, ở nguyên căn bản là không đề qua. Bất quá, sơn nhân tự có rượu kế. Thôi nguyên tuyết thanh thanh giọng nói, hỏi, các ngươi ăn, là tiết thanh niên trí thức tặng cho các ngươi bánh bao sao? Tiết tố tố thường xuyên bị thanh niên trí thức điểm này mấy cái thanh niên trí thức khi dễ, toàn đại đội người đều biết. Đừng nói người khác, ngay cả các nàng chính mình đều không tin tiết tố tố sẽ cho bánh bao cho các nàng ăn. Không cần hỏi đều biết, khẳng định là đoạn. Nhưng đoạt bánh bao chuyện này, ngầm làm làm cũng liền thôi. Nếu là thật sự bắt được mặt bàn đi lên, kia các nàng đã có thể ăn không hết gói đem đi. Bất quá dù sao cũng là thanh niên trí thức, cũng sẽ không bị như vậy điểm sự doa đến. Lớn tuổi đứng ra nói, đây là chính chúng ta bánh bao. Cùng tiết thanh niên trí thức không quan hệ. Thôi Nguyên Tuyết cười cười nói, ta phía trước cho tiết thanh niên trí thức mấy cái bánh bao, nàng nói phải cho nàng cùng phòng phân một phần. Nói cái gì các ngươi đều là cùng nhau chiến đấu hang hái huynh đệ tỉ muội, phải có khó cùng đương có phúc cùng hưởng. Ta cân nhắc. Nàng mang bánh bao cũng không đủ phân A cho nên lại chạy nhanh đuổi một đợt ra tới, nói đưa tới cho các ngươi đều nếm thử. Ai, các ngươi ăn bánh bao, như thế nào không nhìn tiết thanh niên trí thức A. Đối với nàng phủ nhận, thôi nguyên tuyết quyển đường không nghe được. Ba người vừa nghe, đều có chút sửng sốt. Tiết Tô tố, tố thật sự muốn diễn hai nơi tử cho các nàng ăn. Rốt cuộc tuổi tác đại điểm, trải qua chuyện này. Lập tức lại nói một lần, vị này đồng hương, ngươi không nghe mình bạch đi, đây là chính chúng ta bánh bao. không phải tiết thanh niên trí thức thôi nguyên tuyết cười cười nhìn các nàng số tuổi đều không lớn liền chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống đem khăn tay bao tốt bánh bao đặt ở trên bàn phe phẩy quạt hương bù nói ai bụng lớn đi điểm lộ liền lao lử thiết thanh niên trí thức sao còn không trở lại ba người cho nhau nhìn nhau hạ lớn tuổi đi lên trước tiếp tục nói này bánh bao thật sự không phải tiết thanh niên trí thức bánh bao đều trường một cái dạng ai có thể phân thanh tiết tố, tố thật có thể lòng tốt như vậy Nói không chừng tiết tố tố liền tưởng nhiều muốn mấy cái bánh bao chính mình trộm ăn đâu. Thôi Nguyên Tuyết rất rõ ràng các nàng tuổi này các cô nương tiểu tâm tư, cười nói, ngươi đi xem này phạm vi trăm mấy chục giảm đại đội, có ai ra có thể bao ra ta như vậy bánh bao. Ngọt ham vừa phải, mỗi viên lưu sa trong bao đều có hoàn chỉnh một viên lòng đỏ trứng muối, vào miệng là tan. Mỗi cái tiểu bao tử thượng đều có 18 nói nếp gấp. Dứt lời đem khăn tay mở ra, bên trong nhảy ra mấy cái giống nhau như đúc bánh bao. đệ 32 chương. Ba cái cô nương không tin, vậy đi lên xem. Là giống như vậy một chuyện, tinh tế số một số, quả nhiên, thật là 18 nói nếp gấp. Một cái khác chất hai cái bím tóc thanh niên trí thức từ chính mình trên bàn đem vừa mới không bỏ được ăn bánh bao lấy lại đây, một đối lập, như cũng là 18 nói nếp gấp. Nhìn Lộ Hãm, mấy người hai mặt nhìn nhau, vẫn là cái kia lớn tuổi bị đẩy lên phía trước nói chuyện, vị này đại tỷ, này bánh bao chúng ta không biết là tiết tố tố. Chính là, chính là chính là nhìn đến ở trên bàn. Chúng ta, chúng ta càng nói tự tin càng không đủ, càng nói cũng không biết nên như thế nào lấp liếm. Nhớ rõ tiểu thanh niên trí thức sắc mặt đỏ lên, thái dương thượng tất cả đều là mồ hôi mỏng hạt châu. Thôi Nguyên Tuyết ánh mắt từ ý cười doanh doanh dần dần chuyển lãnh, nhìn về phía nàng, "Này bánh bao không phải tiết thanh niên trí thức cho các ngươi, mà là các ngươi trộm." "Không đúng, không đúng không phải, tuyệt đối không phải." Nghe được trộm cái này tự, ba người đều sợ hãi, khẩn trương đều nói không ra lời. Chỉ biết không ngừng lắc đầu xua tay, phủ nhận. Tiết biết thanh niên kỳ tiểu, không hiểu đến bảo hộ chính mình. Liền ta đưa nàng bánh bao cư nhiên đều giữ không nổi. Thôi nguyên tuyết một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, ta muốn đi nói cho bí thư chi bộ, các ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên muốn trộm bánh bao ăn. Tiết thanh niên trí thức tâm tâm niệm niệm các ngươi, các ngươi cư nhiên chính là như vậy đối nàng. Dứt lời liền muốn đứng dậy, làm bộ phải đi. Ba người vội vàng vây quanh nàng xin lỗi, chúng ta không phải trộm Chúng ta thật sự không phải trộm. Đại tỷ, đại tỷ, ngươi ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nói cho bí thư chi bộ a chúng ta, chúng ta, chúng ta cũng không dám nữa. Thanh niên trí thức hạ phóng, thật sự không chấp nhận được một kia vết nhơ. Nếu thật sự ở bí thư chi bộ kia lưu lại một bút, kia đời này đều xong rồi. Thôi Nguyên Tuyết còn tưởng đang nói chút cái gì, đột nhiên một bóng người xông vào, đem các nàng ba người kéo ra nàng bên người. Một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, các ngươi có biết hay không nàng là cái thai phụ. Muốn thật sự chạm vào nàng khái nàng, các ngươi phó khởi cái này trách nhiệm sao? Mọi người vừa nhấc mắt, cư nhiên là Chu ẩn Thôi Nguyên Tuyết càng là không nghĩ tới, nơi này dù sao cũng là nữ thanh niên trí thức phòng, hắn nói như thế nào tiến vào liền vào được. Còn như vậy che chở chính mình, thật là không sợ bị người khua môi múa mép sao. Ba người nhìn là Chu ẩn cũng là hoảng sợ. Lớn tuổi cái kia nhìn xem Chu ẩn lại nhìn xem Thôi Nguyên Tuyết, dường như minh bạch cái gì. Nhưng trên mặt lại không dám lô mãng. Lại lần nữa nói xin khoan dung nói Nhưng trong lòng đã có ý tưởng khác Còn để ánh mắt cấp bên người hai cái thanh niên trí thức Vô luận như thế nào Làm thanh niên trí thức các nàng Nếu thật sự cùng địa phương thôn dân ngạnh giang thượng nói Có hại sẽ chỉ là bọn họ thanh niên trí thức Nhưng thật ra có cái thẳng tính tiểu thanh niên trí thức Có chút xem bất quá đi Nói, chu ẩn, ngươi cũng là thanh niên trí thức Sao còn thế người khác nói chuyện Ta là giúp lý không giúp thân chu ẩn nhíu mày nói Trương Đình, ngụy tiện tiện Còn có lưu phạm, các ngươi cũng là chịu đảng giáo dục nhiều năm như vậy, như thế nào còn có thể làm ra như vậy không đức hạnh sự tới. Tiếp tố tố cũng là chúng ta đồng chí, đồng hương cũng là chúng ta thân nhân. Các ngươi như thế nào có thể như vậy đối với các nàng? Trương Đình chính là cái kia nhiều tuổi nhất thanh niên trí thức mắt trợn trắng, cái gì thân nhân, cái gì đồng chí? Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào đừng tưởng rằng người khác không biết. Ta có thể nghĩ như thế nào? Chu ẩn thanh âm cất cao, các ngươi mấy cái. Toàn cho ta viết kiểm điểm. Chắc bím tóc Lưu Phàm học trương đình bộ dáng, cũng trận trắng mắt, đều biết thanh. Ngươi coi trọng phụ nữ có chồng, sao không viết kiểm điểm? Ngươi. Chu ẩn đột nhiên nộ mục, chỉ hướng Lưu Phàm, nói chuyện muốn phụ trách nhiệm. Ngươi dám cùng ta đi bí thư chi bộ kia rằng có sao? A, toàn công xã ai không biết ta? Lưu Phàm căn bản không có đang sợ, đôi tay ôm ngực hừ một tiếng. Thôi Nguyên Tuyết còn không có tới kịp nói chuyện, bên ngoài đột nhiên lại xông tới một cái cả người mùi rượu người. Tiến nhà ở liền bắt lấy thôi nguyên tuyết tay, nói, tức phụ, ai ai ai khi dễ ngươi. Lao tử theo chân bọn họ liều mạng. Cái đầu đè ép chu hẳn nửa cái đầu, dáng người cường tráng, tiến nhà ở liền cảm giác trong phòng ám xuống dưới rất nhiều. Là ba cái nữ thanh niên trí thức không tự giác sau này lui nửa lui, ba người đoàn ở bên nhau, dường như cho nhau thêm can đảm giống nhau. Thôi nguyên tuyết nhìn lên, không phải tần tử lâm lại là ai. Tần tử lâm dù sao cũng là khác đại đội người, mấy cái thanh niên trí thức ngày thường cũng không có gì tiếp xúc. Chỉ nghe qua chưa thấy qua, đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Tháo hán thức thô lỗ, xác thật sẽ đem các nàng này đó từ trong thành tới tiểu thanh niên trí thức cấp dọa đến. Không ai khi dễ ta. Mặc danh, tại đây loại hoàn cảnh hạ nhìn đến nam nhân nhà mình, thôi nguyên tuyết đột nhiên rất là tâm an. Vừa mới chuẩn lại đây hộ chính mình, trong lòng những cái đó bất an, tất cả đều tan thành mây khói. Mặc dù, lúc này hắn cả người tất cả đều là mùi rượu cùng hãn mùi thanh nhi, nàng cũng là cao hứng. Phần tử lâm lại nhìn về phía trước mắt này mấy cái thanh niên trí thức, hắn không biết vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn hiện tại mãn trong đầu đều là Thôi Nguyên Tuyết, đem nàng kéo đến chính mình bên người, bảo vệ nàng, nói, đừng tưởng rằng các ngươi phần tử trí thức có văn hóa, là có thể tùy tiện khi dễ người. Chúng ta đương nông dân, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Thanh âm to lớn vang dội có khí thế, Thôi Nguyên Tuyết rất ít nhìn thấy hắn như vậy. Không cấm ai quay đầu, buồn cười giống nhau nhìn về phía hắn. Hắn đêm nay đây là làm sao vậy?" Tần Tử Lâm nói xong lời nói, liền kéo Thôi Nguyên Tuyết đi ra ngoài. Nhìn Tần Tử Lâm đi siêu siêu vẹo vẹo, Chu Hẩn nhăn nhăn mày. Tuy nói Tần Tử Lâm tại đây dãy núi Giã thôn phu bên trong xem như nổi bật nhân tài, nhưng rốt cuộc cũng là cái không văn hóa thổ nhân. "Thôi Nguyên Tuyết, thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu." Chu ẩn lắc lắc đầu, đi mau vài bước tiến lên, đỡ lấy Tần Tử Lâm cánh tay, "Ta đỡ ngươi đi." "Không cần." Tần Tử Lâm thở hổn hển đẩy ra hắn tay. Ta không phải vì ngươi, tiểu tuyết. Không, thôi nguyên tuyết nàng hiện tại mang thai, đến chú ý an toàn. Chu ẩn nói. Hắn kiến thức quá tần tử lâm đối thôi nguyên tuyết ôn nhu, nhưng hôm nay cũng kiến thức tới rồi hắn thô lỗ cùng ngang ngược. Nàng cùng hắn đi, hắn không yên tâm. Nghe được lời này, tần tử lâm nhìn về phía chu ẩn. Gan từng chữ một nói, kia càng không cần. Khi nói chuyện, đem chu ẩn tay từ chính mình cánh tay thượng đẩy ra, ta chính mình tức phụ, ta chính mình sẽ chiếu cố. Dứt lời. Liền nắm Thôi Nguyên Tuyết tay đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, đêm nay thượng tiêu ngạo ương ngạnh hộ thê lại không nói lý tần tử lâm, đặc biệt đặc biệt. Thôi Nguyên Tuyết nhìn hắn vững vàng sơn mặt, trong lòng mai con chạy loạn. Chẳng qua lúc này đây nàng biết, là nàng lòng đang nhảy mà không phải nguyên chủ. Mới ra thanh niên trí thức điểm, Thôi Nguyên Tuyết nhớ tới bị nàng giấu ở khắc phòng tiết tố tố. Vội vàng muốn lộn trở lại đi tìm nàng, lại bị tần tử lâm cấp ngăn lại, nàng đã sớm ở nhà ta. gì thôi nguyên tuyết không rõ nội tình thời tiết dần dần chuyển lạnh bóng đêm bao phủ hạ tây hoành đại đội đã có một chút lạnh lẽo tần tử lâm ôm thôi nguyên tuyết vừa đi một bên cùng nàng giảng hôm nay phát sinh sự hắn nguyên bản là cùng nhà mình huynh đệ ở nửa khê đại đội uống rượu vương tú hương lộng không ít tiểu thái khao bọn họ ai ngờ rượu quá ba tuần mấy huynh đệ bởi vì một ít việc xảo lên chính xảo chương chính quốc đột nhiên tới nói là ở ven đường thấy thôi nguyên tuyết cùng tiết Tố tố thả thôi nguyên tuyết thân thể không thoải mái tần tử lâm vừa nghe liền sốt ruột hoảng hốt hướng tây hoành đại đội chạy nơi nào còn lo lắng nhà mình huynh đệ một đường chạy đến thôi ra phát hiện thôi nguyên tuyết căn bản không ở liền lại khắp nơi đi tìm thôi ra mấy huynh đệ cũng bị hắn phát động lên ra cửa tìm kiếm một đường hỏi người mới biết được nàng đi theo tiết tố tố lại đi thanh niên trí thức điểm triệu cẩm lan biết nàng đi thanh niên trí thức điểm giận sôi máu nhà ngôn thoái ngữ đã đủ nhiều nàng còn hướng nơi đó mặt toàn nhưng thật ra tần tử lâm lòng yên tĩnh xuống dưới Chỉ cần tức phụ nhi không có việc gì, hắn liền an tâm. Làm nhà họ thôi mấy khẩu tử tất cả đều về nhà đi, chính hắn đi thanh niên trí thức điểm. Ai ngờ vào cửa liền nhìn xúc ở ngoài cửa tiết tố tố, lại nghe xong mấy lô thai, biết nhà mình tức phụ đang ở cấp cái này tiểu cô nương chống lưng. Biết kia tiểu cô nương đêm nay là trụ không thành nơi này, liền làm nàng đi thôi ra. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ tới tâm tư của hắn như vậy kín đáo, chắc không được ngày sau sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu. Thôi Nguyên Tuyết cười hỏi, ta đi thanh niên trí thức điểm, ngươi có phải hay không không cao hứng? Tần Tử Lâm, không có. Thôi Nguyên Tuyết, nói thật. Tần Tử Lâm, nói thật, thật không có. Thôi Nguyên Tuyết nhìn hắn thanh triệt con ngươi, bị ánh trăng làm nổi bật đặc biệt sáng ngời. nàng đột nhiên tin tưởng hắn nói, hắn thật sự không có không cao hứng. Tần Tử Lâm đem nhà mình tức phụ ôm ôm khẩn, chỉ cần ngươi không có việc gì, liền thành. ai nói Tháo Hán không hiểu nhu tình? Tháo Hán nói lên lời âu yếu tới, so người làm công tác văn hóa càng động nhân. Tiết Tố Tố làm người không tồi, chỉ là thành phần quá kém, rất nhiều người không muốn dựa nàng thân cận quá. Cũng có người nói trên người nàng giai cấp tư sản hơi thở quá đồng, an không hết khổ, không bình dân, cho nên không thể cùng các đồng hương hòa mình. Nhưng vô luận thế nào, Tân Tử Lâm đem cái này Tiết Tố Tố lộng trở về nhà họ tôi, trong nhà không ít người vẫn là không vui. Đặc biệt là Trầm Ổn thôi lão đại, cái thứ nhất không đồng ý. Nhà người khác đều hận không thể ly nàng càng xa càng tốt, nhưng ta cô ra khen ngược, còn đem người cấp lộng về nhà. Thôi lão đại dựa vào tường viện ngồi xổm một bên lạch cạch lạch cạch chịu thuốc viện thương một bên nói. Ân, ta đồng ý đại ca. Lão nhị cùng nói. Ta cũng đồng ý đại ca. Lão tứ cùng nói. Nhưng thật ra ngày thường lời nói nhiều nhất lão tam, hôm nay không có âm. Lão thôi liền há mồm hỏi hỏi lão tam gì ý kiến. Lão tam gại gãi đầu, chuyện này đi, đến hai nói. Tiếp thanh niên trí thức thành phần lại kém, cũng là ta đại đội thanh niên trí thức. Nàng hiện tại gặp nạn Ở nhà ta trụ cái một đêm nửa đêm, không gì vấn đề lớn. Nhưng là ta coi tiểu muội ý tứ, muốn trực tiếp thu lưu nàng, ở nhà thường trú Nói trà sắt tay, tiểu muội ngươi cấp cái lời chắc chắn, các ngươi rốt cuộc ý gì. Tiết tố tố lúc này bị chi khai, ở thôi nguyên tuyết trong phòng đọc sách. Tuy rằng không biết bên ngoài trong viện thôi ra người mở học đang nói cái gì, nhưng đại khái nàng vẫn là đoán được. Trong lòng thật sự băn khoăn, vừa lúc nhìn đến thôi nguyên tuyết trên mặt bàn bày chỉnh chỉnh tề tề văn hóa khóa thư, Mở ra vừa thấy phát hiện là chu ẩn, nghĩ đến lần trước nàng muốn cho chính mình tới nơi này giáo khóa, tức khác trong lòng có chủ ý. Từ chính mình tùy thân trong bao lấy ra bút cùng tiểu vợ, mở ra sách giáo khoa, liền bắt đầu viết lên. Bên ngoài trong viện thảo luận tiếp tục. Thôi nguyên tuyết xác thật cố ý muốn cho Tiết Tố Tố trực tiếp ở trong nhà đầu thường trú, gần nhất nàng rất thích cô nương này, thứ hai này Tiết Tố Tố cũng có thể phụ đạo nhà tiếp theo bên trong mấy cái hải tử việc học. Ở nguyên lai like thế giới, nàng liền chưa từng vào đại học. Anh qua không bằng cấp mệnh, nàng không hy vọng thôi ra hải tử về sau cũng như vậy. Ai ngờ nàng còn không có mở miệng. Tần Tử Lâm nhưng thật ra trước mở miệng, Tiết Thanh Niên trí thức đêm nay chính là ở tạm tại đây, đến nỗi nàng về sau rốt cuộc trụ chỗ nào cũng không phải ta định đoạt. Thanh Niên trí thức đi lưu vấn đề, dừng chân an bài vấn đề. Từ trước đến nay là chúng ta bí thư tri bộ định, bị hắn như vậy nhắc tới điểm, mọi người mới nhớ tới. Tiết Tô Tô vấn đề chỗ ở, thật đúng là không phải bọn họ nên nhọc lòng chuyện này. khác không nói, liền mỗi đêm thanh niên trí thức nhóm đều phải đi phân công quản lý thanh niên trí thức nơi đó đánh dấu, điểm này, nhà họ thôi liền làm không được. Đến. Đại gia tan đi. Chờ ngày mai cái đi hỏi một chút bí thư chi bộ, lại nói chuyện này. Triệu Cẩm Lan đánh ngáp nói. Ngừng đầu nhìn xem thiên, ánh trăng ngôi sao tất cả đều ra tới. Lúc này mới phát giác đêm đã khuya, mọi người lúc này mới đều tan. Thôi Nguyên Tuyết trở lại chính mình nhà ở khi... phát hiện tiết tố tố đang ở trên bàn múa bút thành văn tò mò đi ra phía trước nhìn xem nàng ở viết cái gì vừa lúc tiết tố tố viết xong toàn bộ đoạn chính bung ra bút nhéo nhéo tay một quay đầu liền nhìn thấy thôi nguyên tuyết đứng trước ở nàng phía sau nhìn nàng viết đồ vật tiết tố tố cười cười trực tiếp đem đồ vật phóng tới thôi nguyên tuyết trước mặt đây là ta căn cứ sách giáo khoa sửa sang lại một ít mạch lạc đại cương ân tỷ cảm ơn ngươi hôm nay cho ta chống lưng còn làm tỷ phu mang ta trở về trụ Nhưng là ta thật sự không thể cho các ngươi thêm phiền toái. Bọn nhỏ học tập, kỳ thật có Trần Phương Tẩu tử ở Liên Thành, ta cũng không thể so nàng cao cường cái gì. Không có việc gì làm cho bọn họ nhìn xem này đó đại cương, nhìn nhìn lại thư, liền sẽ biết như thế nào ôn tập. Thôi Nguyên Tuyết tiếp nhận nhìn nhìn, quả nhiên, chủ tuyến lộ, phụ đường bộ, tất cả đều câu hỏa hào hảo. Không thể không kinh ngạc nàng văn hóa bản lĩnh, trình độ loại này thi không đầu đại học, còn có ai có thể khảo được với. Ân, này đó chỉ là một bộ phận. Chờ ta quay đầu lại đem dư lại sửa sang lại hảo, lại cho ngươi. Tiết tố tố nói. Thôi Nguyên Tuyết nhận lấy đồ vật, cảm tạ nàng. Lại an ủi nàng vài câu, liền làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ làm nàng phát hiện chính mình cùng Tần Tử Lâm phân phòng ngủ, cho nên an bài nàng nghỉ ngơi sau, chính mình liền ôm chăn căng ra đầu đi nhà chính. Tần Tử Lâm nhìn thấy nàng tới, hoảng sợ. Dây lát liền minh bạch. Rốt cuộc vợ chồng son sự, đóng cửa lại như thế nào đều hảo thuyết. Nếu như bị người ngoài thấy được, không có việc gì đều sẽ nói ra chuyện này tới. Ma Lưu Nhi xuống giường, tiếp nhận thôi Nguyên Tuyết trong lòng ngực chăn, cho nàng phô ở trên giường. Tần tử lâm quay đầu còn hỏi câu, ngươi ngủ bên trong vẫn là bên ngoài. Thôi Nguyên Tuyết có chút mặt đỏ, nàng còn không có cùng nam nhân ngủ quá cùng trương giường đâu. Vốn định trên mặt đất ngủ dưới đất, nhưng ai biết này tần tử lâm như vậy không thấy ngoại, trực tiếp liền đem chăn phô ở trên giường, nhưng thật ra làm nàng có chút mở không nổi miệng. Nhưng này cũng không trách hắn. Rốt cuộc, hắn cùng nguyên chủ là thật phu thê a. Nhìn tức phụ không nói chuyện, Tần Tử Lâm quay đầu nhìn về phía nàng. Phát hiện nàng có chút co quắp đứng ở kia, dường như thực xấu hổ bộ dáng. Nghĩ nghĩ, có chút minh bạch. Chính mình hôm nay uống rượu, lại không tắm rửa. Một thân mùi rượu cùng hắn mùi tanh quệ với nhau, tức phụ nhi khẳng định là sẽ không nguyện ý cùng chính mình ngủ. Tần Tử Lâm cho nàng chăn phô hảo sau, liền cuốn lên chính mình chăn. Hướng mép giường ngầm một phô, nói, ta ngủ ngầm. Thôi Nguyên Tuyết thở phào một hơi, hơi hơi gật gật đầu. Tuy nói chính mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn tiếp thu hắn, nhưng rốt cuộc đây cũng là yêu cầu một cái quá trình. Nếu không tránh được ngày sau sớm chiều tương đối, vậy từ hiện tại cùng chỗ một thất bắt đầu đi. Thôi Nguyên Tuyết đi đến mép giường, ngồi xuống. Tần Tử Lâm trực tiếp đi thổi tắt dầu hòa đèn, trong phòng đột nhiên liền đen xuống dưới. Ngoài cửa sổ còn có chút hứa biết tiếng kêu, còn có. Một phòng hai trái tim ở bất quy tắc nhảy lên. Thôi Nguyên Tuyết nằm ở trên giường, cái hảo chăn mỏng cẩn thận nghe động tĩnh tần tử lâm bỏ đi áo khoác nằm ở trên mặt đất đem áo khoác che lại chính mình bụng chăn biến thành đệm giường nhưng không được cầm áo khoác đương chăn sao thôi nguyên tuyết nhấp môi vừa định nói cái gì đó chỉ cảm thấy chính mình trong bụng giường như có một trận vằn nước xẹt qua nhẹ nhàng nhu nhu Hoàng sợ nàng vội vàng đem đôi tay đặt ở hơi hơi nô lên cái bụng thượng lại lần nữa cảm thụ hạ kia một trận vằn nước lại một lần xẹt qua tay nàng tâm làm nàng hoảng sợ Chẳng lẽ là thai động? Thôi nguyên tuyết cao hứng hỏng rồi, lại thực khẩn trương. Trong bóng đêm, tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, chính là lòng bàn tay xúc giác lại là mẫn cảm nhất. Dường như toàn thân lực chú ý đều tập trung ở lòng bàn tay như vậy một chút thượng, hết sức chăm chú. Liên như vậy trong bóng đêm, thôi nguyên tuyết đem đôi tay lại lần nữa đặt ở cái bụng thượng, chậm rãi cảm thụ được trong bụng cái này tiểu sinh mệnh một lần lại một lần hoạt động. Đây là hắn cái gì đâu? Tay nhỏ, chân nhỏ, hoặc là đầu gối. khuỵu tay khớp xương cũng hoặc là hắn đầu nhỏ sinh mệnh thật sự hảo thần kỳ đang lúc nàng cao hứng thời điểm trong bụng hài tử đột nhiên đá nàng một chân liền ở dạ dày phía dưới tả hữu cảm thụ đặc biệt rõ ràng rõ ràng đến nàng đều nhịn không được hô một tiếng a tần tử lâm nghe được nàng tiếng la vội vàng sườn thân thể câu lấy đầu hỏi sao tức phụ hắn đá ta thôi nguyên tuyết cao hứng hỏng rồi nàng không nghĩ tới cái này tiểu bảo bối động tác sẽ lớn như vậy ai ai đá ngươi Tân tử lâm trong lòng minh bạch là ai, nhưng hắn vẫn là có chút không thể tin được. Còn có thể ai a? người nhi tử bái. Thôi nguyên tuyết tâm tình tốt kỳ cục, hai tay đáp ở cái bụng thượng cũng không dám động, liên chờ hắn khi nào lại đến một chân, làm nàng lại một lần hảo hảo cảm thụ cảm thụ. Thật sự a? Tân tử lâm một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, quỳ gối mép giường, nhìn trong bóng đêm thôi nguyên tuyết tức phụ nhi, ta, ta, ta có thể sở sở sao? đệ ba mười ba chương. Nói lời này khi. vừa lúc trong bụng chân nhỏ lại tới nữa một chân thôi nguyên tuyết không kịp phản ứng kích động trực tiếp túm tần tử lâm tay liền phúc ở chính mình đột đột trên bụng mau mau hắn tại đây nhưng tiểu gia hỏa nhi dường như ở cùng cha mẹ chơi trốn tìm giống nhau tần tử lâm tay ở đâu hắn liền quay đầu đi nơi khác núp nhích căn bản không phản ứng hắn này sốt ruột thân cha thôi nguyên tuyết liền sẽ lôi kéo tần tử lâm tay nơi nơi tìm hắn trong chốc lát ở góc trái bên dưới trong chốc lát bên phải thượng giác làm đến tần tử lâm khẩn trương hắn đều ra tới cũng không sợ đến hắn. Tính tính, phỏng chừng hắn là sợ ta. Tần tử lâm tự dêu cười cười. Thôi Nguyên Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính mình cùng hài tử hỗ động như vậy hảo, hắn cái này tiêu chuẩn thân cha, lại cái gì đều cảm thụ không đến. Đã có thể ở tần tử lâm muốn lùi về tay thời điểm, thôi Nguyên Tuyết lại cảm nhận được rõ ràng thay động. Lập tức bắt lấy hắn muốn lùi về đi tay, đặt ở tới gần xương mu địa phương, mau. Chỉ một chút, Tần tử lâm liền cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay dường như nở hoa giống nhau, có một cái nho nhỏ đồ vật va chạm lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, chính mình mu bàn tay thượng phúc một con mềm mại nột tay, ôn lương. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nguyên lai like còn có thể như vậy giải thích. Tần tử lâm cười cười, trong ánh mắt lại nhiều một phần ôn nhu. Thôi nguyên tuyết hỏi, người cười cái gì? Tần tử lâm tươi cười càng sâu, lắc lắc đầu, thật là thần kỳ, cư nhiên thật sự sẽ động. Tức phụ nhi, ngươi thật là vĩ đại thôi nguyên tuyết phụt cười lên tiếng mi mắt con cong Tần tử lâm tâm vừa động đột nhiên thăm qua thân mình ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn tức phụ nhi vất vả trước kia đi theo vương đại lực nơi nơi làm nghề y thể thời điểm cũng xem qua phụ nữ mang thai những cái đó phụ nữ mang thai sau giống nhau đều sẽ biến xấu biến béo còn sẽ đoán giận hài tử ở trong bụng không ngừng quay cuồng làm các nàng đều không thể nghỉ ngơi vương đại lực kia một chút liền đã nói với hắn phụ nữ sinh con sinh kia trong nháy mắt là quá quỷ môn quan Nhưng sinh phía trước kia hoài thai 10 tháng, thường thường quá đều là sống không bằng chết, đêm không thể ngủ. Mà sinh xong lúc sau uy mãi còn phải nửa năm một năm, lại là một khác phân dày vò. Ngay lúc đó hắn thể hội không được, mà hiện giờ hắn nhìn nhà mình tức phụ mỗi ngày phủng cái bụng to đi tới đi lui, quăng nhìn liền cảm thấy vất vả. Nghĩ đến nàng lúc sau còn phải lại tao như vậy nhiều tội, trong lòng càng là đau lòng. Thôi nguyên tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới cái này tần tử lâm đột nhiên làm cái đánh lén, nhất thời ngữ nghẹn, sửng sốt một lát. Tần Tử Lâm cười, làm sao vậy? Thôi Nguyên Tuyết, ngươi say. Trên người mùi rượu tuy rằng này dọc theo đường đi bị gió thổi tan không ít, nhưng một tới gần, như cũ mùi rượu phát mũi. Phá lệ, nàng cư nhiên cảm thấy cũng không khó nghe. Tần Tử Lâm lúc này mới phát hiện chính mình dựa vào thân cận quá, vội vàng lại lui trở lại nguyên lai vị trí. Thôi có chút ngượng ngùng, huân đến ngươi a. Thôi Nguyên Tuyết chưa nói cái gì, mí môi tiếp tục cảm thụ được trong bụng Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa chơi như vậy hồi lâu. dường như mệt mỏi va chạm xong tần tử lâm lòng bàn tay sau liền không còn có động tĩnh tần tử lâm đợi hồi lâu thôi nguyên tuyết lại tìm hồi lâu đều không thấy hắn liền suy đoán hắn khẳng định cũng ngủ tần tử lâm lúc này mới phát giác chính mình tay còn ở tức phụ cái bụng thượng hắn cùng thân thể của nàng chỉ cách một tầng hơi mỏng vải dệt thôi nguyên tuyết cũng phát hiện hắn lòng bàn tay quần quận không ngừng truyền tới nhiệt lượng tất cả đều xuyên thấu qua quần áo vải dệt phun ở nàng bụng nhỏ dưới năng trước người tần tử lâm nếu là động Sợ chính mình cầm giữ không được. Vương Đại Lực đã nói với chính mình, mang thai phụ nữ tốt nhất không cần cùng phòng, đặc biệt là giống thôi nguyên tuyết loại này thân mình mảnh mai. Chính là bất động. Thật sự hảo khó. Thôi nguyên tuyết trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, lý trí nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh bình tĩnh. Nàng tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng thay thế nguyên chủ hảo hảo cùng tần tử lâm làm vợ chồng, nhưng cuối cùng này một bước, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ thật là tim đập quá nhanh. kinh động vừa mới tiến vào mộng đẹp tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa một cái xoay người lại lần nữa hướng tới tần tử lâm lòng bàn tay đá một chân, dùng sức quá lớn, cả kinh tần tử lâm đều theo bản năng giựt tay. hảo gia hỏa lực đạo đủ mạnh a, tần tử lâm lòng còn sợ hay nói, thôi nguyên tuyết trưởng hư một hơi, ngủ đi. nói xong liền trở mình đưa lưng về phía hắn, đem chăn mỏng che lại cái hảo. tần tử lâm sờ sờ đầu, này hùng nhi tử còn không có sinh ra liền cùng thân cha đối nghịch cách thiên. Tần tử lâm sáng sớm liền chuẩn bị mang theo tiết tố tố đi bí thư chi bộ ra. Muốn cùng bí thư chi bộ thương lượng, làm tiết tố tố chuyển nhà sự. Còn không có xuất viện môn, đã bị thôi nguyên tuyết cấp gọi lại, ngươi một cái nửa khê đại đội người, sao quản khởi chúng ta tây hoành đại đội chuyện này. Dưng một chút, nói, vẫn là ta cùng ngươi cùng đi đi. Vừa muốn cùng nhau ra cửa, lại bị lao thôi cấp gọi lại, ngươi một cái nữ hoa tử, hạt trộn lẫn cái gì. Dứt lời nhìn mắt tần tử lâm cùng tiết tố tố mày đôi tay sau lưng tính vẫn là ta đi thôi thôi nguyên tuyết kinh dị với nàng này cũ kỹ thân cha biến hóa đêm qua còn một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng như thế nào hôm nay liền thay đổi một người vẫn là triệu cẩm lan thở dài nói cho nàng lao thôi một đêm không ngủ lan qua lộn lại nghĩ nghĩ khuê nữ là chính mình sinh di sự cũng đều đến chính mình bọc nếu nàng muốn giúp kia tiết tố tố vậy giúp đi tỉnh quay đầu lại lại tìm chút đường ngang ngõ tắt chuyển ra đi không dễ nghe thôi nguyên tuyết bĩu môi Cái gì đường ngang ngọt tắt, không phải sợ nàng lại cùng kia chu ẩn nhắc lên cái gì quan hệ sao? Triệu cẩm Lan vừa nghe lời này, khi đều tưởng lấy cái chổi tấu nàng, nếu không phải xem ở ngươi trong bụng hoa nhi phân thượng, lao nương ta tấu bất tử ngươi. Cha ngươi đó là sợ phiền phức chủ nhân sao? Hắn đó là sợ ngươi chịu tội? Giọt nước miếng ở Tây Hoành đại đội yêm liền yêm rất đi, cũng không thể lại chuyển tới nửa khê đại đội vương tú phương lô thai. Tần tử lâm bồi tức phụ nhi ở tại nhà họ thôi đó là tạm thời. chờ tương lai thôi nguyên tuyết mang theo hải tử cùng tần tử lâm hồi nhà họ tần trụ kia mới là lâu dài thôi nguyên tuyết tiến lên ôm thân mụ cánh tay làm nũng ta biết cha là sợ ta vạn nhất thật sự rơi xuống cái không tốt thanh danh quay đầu lại đi nhà chồng chịu tội dứt lời còn có khác thâm ý nhìn mắt tần tử lâm tần tử lâm cười cười hướng về phía triệu cẩm lan nói mẹ sao có thể chứ hiện tại tuyết nhi chính là chúng ta nhà họ tần đại công thần ta mẹ kia hận không thể đem nàng cung lên tuy rằng biết là lời khách sáo Nhưng dễ nghe lời nói luôn là làm nhân tâm tình sung sướng. Triệu Cẩm Lan vô vô khuê nữ tay, đều lớn như vậy tháng, còn không có cái chính hình. Tính tính nhất tử, cũng liền còn thừa 3-4 tháng liền phải sinh. Ta phải đi tìm cái hảo điểm ba mụ, một cái không đủ, ta tìm hai cái ba cái. Mẹ thôi nguyên tuyết vội vàng cự tuyệt, đừng tìm, ta không ở nhà sinh. Gì? Vậy ngươi muốn ở đâu sinh? Triệu Cẩm Lan như mày. tân tử lâm tiến lên nói, chúng ta đi huyện bệnh viện sinh. Hoa cái kia tiền làm chi? Triệu Cẩm lan cười lắc đầu, ta này một phòng nữ nhân cái nào không sinh quá hài tử, đều là có kinh nghiệm. Tìm cái bà mụ cũng chính là đồ cái vững chắc, kỳ thật mẹ ngươi ta là có thể đỡ đẻ. Không không không thôi nguyên tuyết vội vàng lắc đầu, đi bệnh viện bảo hiểm điểm, chuyện này ta liền không thương lượng. Dứt lời liền quay đầu nhìn về phía tần tử lâm, thời gian không sai biệt lắm, ngươi chạy nhanh trở về bắt đầu làm việc đi. Nguyên bản tần tử lâm chính là phải về nửa khê đại đội bắt đầu làm việc nghĩ hôm nay cái muốn đi tìm bí thư chi bộ nói tiết tố tố chuyện này liền không tính toán trở về hiện tại nếu cha vợ đều ra mặt kia cũng không hắn chuyện gì hắn gật gật đầu chuẩn bị ra cửa ai ngờ môn còn không có ra viện môn ngoại lao tam tức phụ cùng lão nhị tức phụ vẻ mặt thần sắc hoảng loạn ôm thau giặt đồ cùng ván giặt đồ liền đã trở lại cơ hồ đều là chạy chậm bước vào viện môn bước vào tới sau liền trở tay đem viện môn cấp đóng lại hai người cùng nhau đại thở dốc sao sao đây là vội vàng đi đầu thai a triệu cẩm lan nhíu mày ban ngày ban mặt quan cái gì môn a người nhà quê ra rời khỏi giường liền sẽ rộng mở đại môn chưa thấy qua nhà ai có người còn đóng cửa lão nhị tức phụ lâm chân nguyên bản là cái chân một người nhưng hôm nay cư nhiên cũng đi theo lão tam tức phụ vương hạ yến hồi nháo triệu cẩm lan thập phần bất mãn nhìn này hai cái tức phụ còn ở kia đại thờ dốc giận sôi máu hô tử lâm đi cho ta đem viện môn mở ra ai tần tử lâm đang muốn ra cửa Bị hai cái tẩu tử liền như vậy khép lại đại môn. Mặc dù triệu cẩm lan không nói, hắn cũng sẽ đi làm các nàng mở cửa. Không thể khai không thể khai. Vương Hạ Yến phe phẩy tay nói, đem trong tay thao giặt đồ cùng ván giặt đồ đặt ở trên mặt đất. Đỏ mặt tía thai nói, không nhìn thấy ta hôm nay cái siêu ý thì cũng chưa tới kịp tẩy xong sao. Đại sự, đại sự, thật sự ra đại sự. Mỗi ngày sáng sớm, các gia tức phụ nhóm liền đều sẽ đi nửa khê hà biên giặt quần áo rửa rau. Thuận đường tâm sự. Trương gia trường tây giai đoạn hạt tán gẫu hôm nay cái sáng sớm vương hạ yến cùng lầm chân hai người bưng dơ quần áo mới vừa tìm được đất chống nhi chuẩn bị giặt quần áo liền nghe thấy vài gia tức phụ ở kia khua môi múa mép tinh tế nghe nghe cư nhiên vẫn là liêu đến nhà họ thôi sự này nhưng đến không được hai người thoáng hỏi hỏi liền đại kinh thất sắc quần áo cũng không thể liền lại vội vàng bưng chậu đã trở lại có thể có gì đại sự a chơi sập a triệu cẩm lan trắng mắt chính là chơi sập Lâm chân ở một bên nghỉ lại đây, vội vàng nói. Muốn chạy nhanh mở miệng, nhưng nhìn thấy tần tử lâm cùng Thôi Nguyên Tuyết, liền ai. Thở dài chụp hạ đuổi, đi ra phía trước, đem triệu cẩm lan kéo đến một bên trong một góc, tay che miệng, trọng lên triệu cẩm lan trên lỗ thai, lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói lên. Thôi Nguyên Tuyết liền nhìn triệu cẩm lan nghe trong quá trình sắc mặt biến ảo, cũng không kiên nhận đến chấn động, lại đến mây mù che phủ, biến sắc mặt đều không mang theo như vậy diễn. không cấm nhìn về phía còn ở cạnh cửa thượng lau mồ hôi vương hạ yến đi qua đi hỏi tam tẩu, rốt cuộc gì sự a vương hạ yến muốn cười rồi lại cười không nổi bài trừ một kia so với khóc còn khó coi hơn cười tiểu nội a ngươi cũng đừng quảng hiện tại an tâm dưỡng thai mới là đứng đắn sự thôi nguyên tuyết cùng tần tử lâm liếc nhau chuyện này tuyệt đối cùng chính mình có quan hệ triệu cẩm lan nghe xong lâm chân nói hắc mặt đến gần thôi nguyên tuyết làm lâm chân cùng vương hạ yến phóng môn cấp tần tử lâm đi ra ngoài Làm hắn đừng chậm trễ bắt đầu làm việc. Tân tử lâm không chịu đi, chuyện này còn chưa nói rõ ràng đâu, hắn đi nơi nào an tâm. Triệu Cẩm lan nhìn hắn không chịu đi, không lên tiếng. Vương hạ yến nhìn nhìn, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, hắn tiểu dưỡng A, công điểm quan trọng A. Lại nói chuyện này là ta thôi ra chuyện này, ngươi cũng không giúp được gì, ngươi nói đúng không. Tam tẩu lời này nói không đúng, ta tức phụ nhi là thôi ra người, ta đây cũng là. Thôi ra có việc nhi ta xác định vững chắc không thể mặc kệ. tần tử lâm nhũ mày, nói đi, rốt cuộc gì sự. Này Vương Hạ Yến cùng lầm chân liếc nhau, không biết có nên hay không nói. Liên ở mọi người do do dự dự thời điểm, Thôi Nguyên Tuyết trong đầu đột nhiên dần hiện ra ngày hôm qua ở thanh niên trí thức điểm kia ba cái người trẻ tuổi khuôn mặt, thả còn nhìn đến cái kia chát tiểu đoạn biện nữ thanh niên trí thức ở sinh động như thật cùng đại đội những cái đó phụ nữ đang nói cái gì. Nói cái gì đâu. Thôi Nguyên Tuyết hơi hơi dùng sức, cư nhiên nghe được. Hai người bọn họ đều ôm nhau, ta xem đến thật thật Bọn họ sợ chúng ta nơi nơi nói bậy, cho nên muốn bôi nhỏ chúng ta trộm bánh bao, chúng ta như thế nào sẽ trộm bánh bao đâu. Cái kia thôi nguyên tuyết trong bụng hải tử khẳng định không phải nàng nam nhân, nhất định là đều biết thanh. Ta phi, cái gì đều biết thanh, chính là một kẻ lưu manh. Chúng ta như thế nào sẽ trộm bánh bao đâu. Chúng ta cũng là từ trong thành tới, như thế nào sẽ coi trọng nàng bánh bao. Bọn họ cái này kêu ác nhân trước cáo trạng. kia tiết tố tố thành phần như vậy kém, nàng đều thượng vội vàng. Các người nói nàng có phải hay không tư tưởng giác nộ có vấn đề. Nửa khê đại đội lâm bí thư chi bộ mắt bị mù mới có thể tìm chu ẩn đường con rể, thật cho rằng hắn là cái gì người tốt ta. Thôi nguyên tuyết trước kia cũng coi như là hốn quá xã hội, cũng không biết nhân tâm hiểm ác lên sẽ như vậy xấu xa bất ham. Liên vì che giấu chính mình trộm bánh bao đoạt bánh bao sự thật, cư nhiên bôi nhỏ nàng cùng chu ẩn có một chân. Đột nhiên cái kia máy móc giọng nữ lại lần nữa ở nàng trong đầu xuất hiện, đinh. Chúc mừng ký chủ. Vận dụng trong tay hỏa làm mỹ thực 20 thứ, thành công thăng cấp trong tay hỏa nhị cấp. Thành công đưa ra mỹ thực 5 lần, đạt được giúp người làm niềm vui huân trường một quả. Khen thưởng bàn tay vàng hai hạng thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn. A, nguyên lai like nàng nhìn đến nghe được, thật là thật sự. Là nàng tân bàn tay vàng. Xem ra trợ giúp người còn có thể có trợ giúp đạt được tân bàn tay vàng A. Thôi nguyên tuyết trong lòng đột nhiên một nhạc, lần này xuyên thư thật là không bạch xuyên, cư nhiên đạt được nhiều như vậy bàn tay vàng. còn ở đắm chìm ở chính mình lại được hai hạng bàn tay vàng thôi nguyên tuyết đột nhiên bị bên ngoài tông cửa thanh cấp lôi trở lại hiện thực mau cấp lao tử mở cửa ngoài cửa là lao thôi thanh âm hỏng rồi ta cha khẳng định cũng nghe nói vương hạ yến nói triệu cầm lan hướng về phía tần tử lâm ánh mắt ý bảo hạ tần tử lâm liền đi đem viện môn mở ra lao thôi tức giận từ bên ngoài tiến vào trầm khuôn mặt nhìn về phía thôi nguyên tuyết cùng tần tử lâm lại nhìn một vòng dường như đang tìm cái gì Bộ dáng của hắn thật sự quá dọa người, ai cũng không dám tiến lên nói chuyện. Đột nhiên, Lão Thôi hét lớn một tiếng, cái kia tiểu thanh niên trí thức đâu? Người đi nơi nào? Hôm qua cái sự thật chân tướng đến tột cùng là như thế nào? Tiếp tố tố ở tới rồi nhà họ thôi sau liền đều nói cho bọn họ? Lão Thôi tuy rằng biết bên ngoài những người đó nói đều không phải sự thật, chính là nhân ngôn đáng sợ a. Mọi người nhìn về phía Thôi Nguyên Tuyết. Thôi Nguyên Tuyết hướng về phía chính mình phòng phương hướng chỉ chỉ, trong phòng viết đồ vật đâu? Đem nàng cho ta hô lên tới Lao thôi khi ở trong sân thẳng xoay quanh Đều lửa thiêu ngông Còn viết, viết cái nương thí Nghe được động tình thôi ra mấy huynh đệ tất cả đều ra tới Nhìn một sân nhân thần sắc ngưng trọng Không khỏi đều hỏi hỏi gì sự Nhìn lâm chân cùng vương hạ yến các nàng chi chi ô ô Muốn giấu dếm bộ dáng Thôi nguyên tuyết đơn giản liền nói khai Tối hôm qua thượng ta đắc tội ba cái tiểu thanh niên trí thức Không nghĩ tới các nàng hôm nay liền bắt đầu tạo ta giao Nói ta cùng đều biết thanh có Lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, được rồi đừng nói nữa. Lao thôi phá lệ lần đầu tiên cùng khuê nữ phát hỏa, mặt dài vẫn là sao mà, còn nói, đây là ngươi một cái nữ hoa hoa nên nói sao? Cha, đây là sự thật. Thôi Nguyên Tuyết nói, gì sự thật? Mọi người đều sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía nàng. Thôi Nguyên Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lời nói có nghĩa khác, vội vàng xua tay nói, không không không, ta ý tứ là, các nàng địa đạt, đây là sự thật. Mọi người lúc này mới đều thở phào một hơi. Tiểu mụi à, ngươi này một câu liền đem người ta nói bầu trời đi, một câu lại đem người ta nói đến dưới nền đất. Thôi Lão tam nói. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, lần sau chú ý. Đại đội bên trong về Thôi Nguyên Tuyết cùng Chu ẩn nhàn thoại cũng không phải một ngày hai ngày, chẳng qua giống hôm nay loại này giảng sự thật giống nhau từ người thứ ba trong miệng nói ra, lại là đầu một chuyến. Kỳ thật Thôi Nguyên Tuyết cũng không nghĩ ra, chính mình chỉ là bình thường giúp tiết tố tố duy quyền. Sao liền lớn như vậy một cái nổi liền tạp đến chính mình trên đầu đâu? Thả vẫn là cùng chu ẩn truyền hai tiếng. Đại đội liền không khác chuyện này sao? Tiết tố tố lúc này nghe được động tĩnh cũng ra tới, thoáng nghe một chút sẽ biết. Trong lòng thập phần băn khoăn, đi đến thôi nguyên tuyết trước mặt, tỷ, thực xin lỗi. Không có việc gì. Thôi nguyên tuyết xoa xoa nàng phát đỉnh, miệng lớn lên ở người khác trên người, lại quái cũng quái không đến ngươi trên đầu. Được rồi. Lao thôi giữa mày ninh cùng bánh quay trèo dường như, liếc mắt khuyên nữ. Đều gì lúc, còn đương người tốt. Dứt lời đi đến tiết tố tố trước mặt, thanh thanh giọng nói, nói, khuê nữ, chúng ta biết người cũng không dễ dàng. Nhưng nhà ta này tuyết nhi, này không phải không duyên cớ tao tội sao. Đại thúc, ta hiểu. Tỷ đều là vì ta mới bị người phê bình, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ còn nàng trong sạch. Tiết tố tố chưa bao giờ cảm thấy chính mình như vậy nghiêm túc quá, tay nhỏ ninh chính mình bao túi, khớp xương đều trắng bệnh. Ai? Lao thôi thở dài, xua xua tay nói. Ta vừa mới đã đi bí thư chi bộ kia nói qua chuyện của ngươi, bí thư chi bộ nói, thanh niên trí thức có thanh niên trí thức quản lý biện pháp, chúng ta không thể tùy tiện sửa. Tuy rằng là dự kiến bên trong, nhưng thiết tố tố trên mặt vẫn là ngăn không được có chút thất vọng. Ý tứ này, hẳn là chính là đại biểu nàng còn phải trở về trụ, cần thiết còn phải tiếp tục chịu đựng những cái đó thanh niên trí thức khi dễ. Nhưng là, lao thôi tiếp tục nói, chúng ta công xã A, nguyên lai like cái kia quảng bá viên phải về nhà sinh hài tử. phòng chừng đến có một trận không thể tới hiện tại công xã đang ở đối phía dưới các đại đội quảng chiêu quảng bá viên chúng ta bí thư chi bộ cảm thấy ngươi thích hợp nếu là ngươi có thể đi kia đương quảng bá viên chẳng những ta đại đội trên mặt có quang ngươi liền không cần lại trụ ta đại đội đến lúc đó ngươi tưởng trụ ta đại đội a đánh giá đều không được đâu quảng bá viên tiết tố tố trong ánh mắt đột nhiên bước lên khởi một tia ánh dạng đông, nhìn lao thôi không dám tin tưởng giống nhau hỏi đại thúc ngài ngài không gạt ta đi lao thôi lửa ngươi làm chi ngươi nếu có thể lên làm quảng bá viên về sau liền có thể trụ đến công xa đi không cần lại hồi ta đại đội thấy kia bọn người tiết tố tố vội vàng quay đầu lại nhìn về phía thôi nguyên tuyết thôi nguyên tuyết cao hứng giữ chặt tay nàng ta tin tưởng ngươi có thể tới cùng ta về phòng ngươi trước nghiệm một đoạn báo chí cho ta nghe nghe ta cho ngươi tìm xem cảm giác ai tiết tố tố vừa muốn đáp ứng lại nhớ tới này một sân người vẫn là không đi đại sự nhi còn không có giải quyết đâu Nàng phải nghĩ biện pháp, trợ giúp thôi tỷ A. Đệ ba mươi tư chương. Mặc dù thiên sập xuống, nên bắt đầu làm việc còn phải bắt đầu làm việc. Theo bắt đầu làm việc tiếng chuông vang lên, thôi ra các vị tất cả đều từng người lấy thượng mũ dơm, hướng từng người công tác cương vị thượng đi đến. Chẳng qua một đám, sắc mặt đều không phải quá hảo. Kỳ thật không cần tưởng đều biết, hôm nay cái bắt đầu làm việc, còn không biết bị bên ngoài những người đó bố trí thành cái dạng gì như đâu. Cho nên ở xuất phát trước, lao thôi liền cho đại gia biểu cái thái. Hôm nay cái mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào, chúng ta nên như thế nào làm việc vẫn là như thế nào làm việc, ngàn vạn đừng thể hiện, đừng cùng người động thủ. Thôi nguyên tuyết quá mấy tháng liền phải sinh, đều là phải dùng tiền thời điểm, loại này thời điểm mấu chốt, ngàn vạn không thể khấu công điểm. Triệu cầm lan gật gật đầu, khen nói, vẫn là lao nhân ngươi tưởng lâu dài. Ai? Lao thôi xua xua tay, hắn nếu là thật sự có thể tưởng lâu dài. Lúc trước liều chết cũng không có khả năng đi tìm chu ẩn cho chính mình đi ở rể. nếu không phải hắn lúc trước mai phục tới điệu lôi hiện tại sao có thể tặng một lần lại một lần đâu nhìn người đều lục tục đi rồi thôi nguyên tuyết liền làm tần tử lâm chạy nhanh về trước nửa khê đại đội đừng lại lầm bắt đầu làm việc tần tử lâm tưởng lưu lại bồi bồi nàng nàng nói không cần nàng tưởng chính mình bình tĩnh bình tĩnh nhưng thật ra tiểu ngũ kịp thời xuất hiện hướng về phía tần tử lâm nói dượng ngươi yên tâm đi bắt đầu làm việc đi ta sẽ chiếu cố hảo cô cô nhìn tiểu đại nhân dường như tiểu ngũ tần tử lâm sờ sờ hắn đầu nhỏ Người hướng thôi Nguyên Tuyết nói, ngươi nói, ta hai Nhi Tử có phải hay không cũng cứ như vậy. Thôi Nguyên Tuyết cười, ngươi liền biết là Nhi Tử. Tần Tử Lâm cũng cười, mạnh mẽ thúc đã sớm nói cho ta. Tuy rằng không có nói trăm phần trăm, có thể vương đại lực kỹ thuật, Tần Tử Lâm là trăm phần trăm tin tưởng. Về đến tột cùng là Nhi Tử vẫn là nữ Nhi, thôi Nguyên Tuyết thật đúng là không biết. Bởi vì ở trong nguyên văn bởi vì hài tử đầu quá lớn, luôn là ra không được, cuối cùng tạm ở mẫu thai nội hít thở không thông mà chết. mà thôi nguyên tuyết cơ hồ chính là bị đứa nhỏ này sống sờ sờ kéo chết cuối cùng huyết lưu một phòng trạng hướng thập phần thảm thiết nghĩ đến trong nguyên văn mẫu tử cùng chết thảm cảnh tượng thôi nguyên tuyết gắt gao bảo vệ chính mình bụng đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ thẳng đến tối hôm qua có thai động nàng mới hiểu được vì trong bụng tiểu bà bối nàng thật sự cái gì đều nguyện ý được rồi được rồi đừng bẩn chạy nhanh bắt đầu làm việc đi thôi thôi nguyên tuyết thúc giục nói tần tử lâm như cũ không yên tâm thôi nguyên tuyết bất đắc dĩ Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Tần Tử Lâm nhìn trong viện người đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Tiểu ngũ cùng Tiết Tố Tố ở bên cạnh. Liền đem nhà mình tức phụ kéo đến một bên, nói: "Ta biết ngươi vẫn luôn là cái trong lòng có chủ ý người, lần này sự, ngươi đến tuột cùng tính toán như thế nào?" Thôi Nguyên Tuyết nhấp môi, không lên tiếng. Tần Tử Lâm xem nàng bộ dáng, trong lòng đã đoán được bảy 8 phần, mặc kệ như thế nào, ngươi nếu muốn làm cái gì ngươi liền nói, ngươi nói cho ta. Chỉ cần ngươi nói cho ta ta nhất định bồi ngươi. Tức phụ nhi, ngươi hiện tại không phải một người, ngươi có ta. Tối hôm qua thượng sự hắn cũng ở đây, hắn căn bản không tin những cái đó nghe đồn. Nói chuyện, tân tử lâm cầm khẩn thôi nguyên tuyết tay. Thôi nguyên tuyết còn không có tới kịp cảm động, đã bị cách đó không xa tiểu ngũ cấp trêu đùa, không biết xấu hổ không biết xấu hổ. Cô cô dượng thật không biết xấu hổ. Dứt lời còn cười hì hì đem tay nhỏ che ở hai mắt của mình thượng, xuyên thấu qua mở ra khe hở ngón tay lặng lẽ nhìn lén bọn họ. Bộ dáng thập phần buồn cười. Tần tử lâm nhìn thấy, bước đi hướng tiểu ngũ, gõ hạ hắn đầu dưa, nho nhỏ nhân nhi, nói bừa cái gì. Vui bùa về vui bùa, sự tình luôn là muốn giải quyết. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ nhiều như vậy, trước kia nàng có thể không cố kỵ chính mình thanh danh, tùy tiện bọn họ lung tung điệu đặt. Hiện tại không thể được. Nàng trong bụng tiểu sinh mệnh lại quá mấy tháng liền phải sinh ra, liền tính vì hắn, cũng không thể buông tha những cái đó biểu đặt người. Hai tử vô tội. Dựa vào cái gì hắn muốn sinh ra ở một cái lời đồn bay đầy trời trong hoàn cảnh. Nếu tần tử lâm nói tin chính mình, vậy phu thế nhất thể đi. Thôi Nguyên Tuyết đi lên trước, giữ chặt tiết tố tố tay, nói, công xã Quảng Bá Viên là cái cơ hội tốt, ngươi ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Lần này chuyện này, ngươi cũng đừng trốn lẫn. Tiết tố tố vội vàng lắc đầu, không được thôi tỉ, chuyện này tất cả đều là bởi vì ta khiến cho. Ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ cách trả lại ngươi trong sạch. Thôi Nguyên Tuyết cười lắc đầu. Không liên quan chuyện của ngươi, thật sự, ngươi đừng trốn lẫn. Hảo hảo chuẩn bị ngươi quảng bá viên, nghe lời. Dứt lời xoay người cùng tần tử lâm nói, đi thôi, chúng ta đi bí thư chi bộ kia, tìm xem lý. Đang muốn ra cửa, lão tổ tông thôi lão ra tử đột nhiên từ hậu viện lại đây. Trong tay còn cầm một chén nhỏ chấu, ta liền đi uy cái gà, sao ra nhiều chuyện như vậy. Nói chuyện, đem kia một chén nhỏ chấu đưa cho tiểu ngũ, làm hắn thu hồi tới. Đi hướng thôi nguyên tuyết, ra ra cho ngươi ngọc đầu. thôi nguyên tuyết sờ sờ cổ phía dưới từ quần áo cổ áo móc ra tới này đâu ân lão gia tử gật gật đầu đi thôi có việc cha ngươi cho ngươi bọc cha ngươi đâu không được còn có ra ra ở đâu an tâm ai thôi nguyên tuyết cao hứng lôi kéo tần tử lâm liền đi rồi tiết tố tố này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thôi lão gia tử đâu đại gia trong miệng thần tiên sống đến tột cùng có gì bất đồng nhìn không được nhìn nhiều vài lần đầy mặt tò mò nhưng thật ra một bên tiểu ngũ Hướng về phía Tiết Tố Tố cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi lại không đi theo, liền phải ném." Tiết Tố Tố lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu nhìn lại, tần tử Lâm cùng Thôi Nguyên Tuyết đã sớm ra cửa đi xa. Liên Vội Vàng cùng lão gia tử nói tái kiến, chạy chậm chạy hướng Thôi Nguyên Tuyết bọn họ. Lão gia tử sờ sờ trong râu, nhìn nhìn ngài, cười về phòng. Ba người đến bí thư Chi bộ ra thời điểm, bí thư Chi bộ đã không ở nhà. Nhưng thật ra bí thư Chi bộ tức phụ nhìn đến Thôi Nguyên Tuyết bụng, vội vàng tiến lên nói. Ngươi đều thắng nảy phân, đừng lại nơi nơi loạn đi bộ. Lời này vừa nghe liền biết là hai cái ý tứ. Một tầng là thật sự quan tâm nàng, làm nàng thiếu đi đường. Hai tầng, cũng chính là yên lặng báo cho nàng, loạn đi bộ, thật sự dễ dàng sinh thị phi. Cảm ơn thím thôi nguyên tuyết cười nói, ta sẽ chú ý. Vừa mới dứt lời, tần tử lâm vội vàng nói tiếp, kỳ thật cũng không có việc gì. Mạnh mẽ thúc nói tuyết nhi này một thai liền phải nhiều đi lại đi lại. Nàng một người đi ta không yên tâm, về sau ta nhiều đi theo. Bảo đảm không có việc gì Hộ thế như thế, thật là đốt đèn lồng đều khó tìm Bí thư chi bộ tức phụ nhìn Về phía tần tử lâm, thẳng gật đầu vừa lòng cực kỳ, đúng đúng đúng Ngươi nếu là hồi hồi đi theo Nào còn có những cái đó chuyện này Đại thẩm, không phải như thế Tiết Tố Tố muốn giải thích Lại bị Thôi Nguyên Tuyết một phen giữ chặt thiểm, như vậy chúng ta đi trước Thành, ngươi chậm đã điểm A Bí thư chi bộ tức phụ nhi nói Ai? Thôi Nguyên Tuyết nói chuyện Liên cùng tần tử lâm cùng tiết tố tố một đạo đi ra cửa. Đi rồi không vài bước, thôi nguyên tuyết làm hai người bọn họ tại chỗ từ từ nàng, đi vòng vèo hồi bí thư chi bộ ra, từ trong không gian cầm một rổ chính mình yêm hột vịt muối. Ở hột vịt muối phía dưới, còn ẩn giấu chút mỉ phở điểm tâm. Đem đồ vật cấp bí thư tri bộ tức phụ, nói, thím, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Chẳng qua đây là ta này dùng ông nội của ta nói cho ta bí phương yêm, khẩu vị không tồi, các ngươi nếm thử. nha. Này như thế nào khiến cho Bí thư chi bộ tức phụ nhìn thấy cái đầu Đều không tính tiểu nhân hột vị muối Các ngươi chính mình lưu chữ ăn à Trong nhà đầu còn có Các ngươi nếm thử Thôi nguyên tuyết để sắt vào Nhỏ giọng nói Ta hiện tại cũng không thể bắt đầu làm việc Còn đến ăn cơm liền nghĩ có thể làm điểm ăn nhìn xem Có thể hay không có người thích Thím Ngươi nhận thức người nhiều Giúp ta hỏi một chút bái Nói như là ảo thuật dường như Thứ trong rổ biến ra thật nhiều ăn Bánh rán hành Lưu sa bao Bánh nổ bao, còn có khoai lang đỏ bánh, táo bánh trở, cái gì cần có đều có. Nha, ngươi sao như vậy có khả năng? Bí thư chi bộ tức phụ xem hoa cả mắt, đều là chính ngươi làm. Đều là ta làm, nhìn xem nhà ai thích, lấy vài thứ cùng ta thay đổi cũng là thành. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, chẳng qua, chuyện này. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không cùng lão nhân kia giảng. Nhìn nhìn chung quanh không ai, bí thư chi bộ tức phụ thấp giọng nói, bất quá ta ngày đó nghe hắn cùng thuộc hạ mở họp. Nói phía trên chính sách muốn buông lỏng, đánh giá thực mo là có thể khôi phục mua bán. Ngươi a chờ một chút. Ngươi tốt như vậy tay nghề, về sau không lo. Ai? Dứt lời thôi nguyên tuyết lại cùng bí thư chi bộ tức phụ khách khí vài tiếng, liền đi ra cửa. Nàng hôm nay đột phát kỳ tưởng đem trong không gian chính mình làm thức ăn đưa cho bí thư chi bộ lao bà, gần nhất là tưởng cùng nàng lân la làm quen, rốt cuộc nhà mình ở Tây Hoành Đại đội sinh tồn, cùng bí thư chi bộ ra làm tốt quan hệ rất cần thiết. thứ hai Cũng là tưởng nói cho nàng, chính mình có làm thức ăn tay nghề, không phải cái loại này cái gì đều sẽ không người. Tam tới sao, tặng người, tay có thừa hương. Hệ thống đều cấp cho nàng một cái huy hiệu, nhiều đưa điểm ăn đi ra ngoài, đối với nàng tới nói, là có lợi mà vô hại a. Chỉ là không nghĩ tới, còn ngoài ý muốn được đến tốt như vậy tin tức. Xem ra, Xuân Phong thổi hướng đại địa kèn đã sắp thổi lên. Thôi Nguyên Tuyết cùng Tần Tử Lâm, tiết tố tố hội hợp sau, liền lập tức đi đội thượng bí thư chi bộ văn phòng. Nói là văn phòng, kỳ thật chính là tam gian nhà ngói khang trang, nhất bên trong một gian chính là bí thư chi bộ. Còn lại một gian là trong đội đầu cán bộ làm công địa phương, còn có một gian là kho hàng. Mấy năm trước đại luyện cương, thật nhiều gia đình thiết chế phẩm đều nộp lên. Cho nên hiện tại làm việc nhà nông thiếu công cụ thời điểm, đều sẽ tới trong đội kho hàng lãnh công cụ. Lãnh công cụ thời điểm chỉ cần làm ký lục viên đăng ký một chút là được, chờ tan tầm lại đến còn, thực phương tiện. Ba người đến này thời điểm. vừa lúc những người này bài hàng dài chờ lên công cụ, nhìn thấy thôi nguyên tuyết cùng tần tử lâm cùng xuất hiện, đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, trâu đầu ghé thai, chỉ chỉ trò trò, bắt quái biểu tình, sôi nổi với trên mặt, một chút che lấp đều không có. tiết tố tố nhìn thấy một màn này, tức giận đến không được, cũng không biết nơi nào tơi kính, tiến lên liền hướng về phía bọn họ hô, các ngươi có bản lĩnh làm trò người mặt nói, lầm nhầm lầm nhầm tính, cái gì bản lĩnh? u trong đội ngũ có người nói nói. hiện tại đại cô nương cũng không biết xấu hổ a nói cái gì đều dám nói Lao ngu a ngươi cũng không nhìn xem là cái nào đại cô nương nhân ra chính là từ thành phố lớn tới cái gì việc đời chưa thấy qua còn sợ ta này ha ha ha ha còn không phải sao bất quá muốn ta nói ta này cách vách đại đội tần gia bốn huynh đệ chính là có phúc khí người a lại là trong thành đại cô nương lại là ta nghèo địa phương tiếu tức phụ một bên một cái hâm mộ chết người nhà muốn hâm mộ ngươi hâm mộ ta nhưng không hâm mộ Một cái giày rách, có cái gì hảo hâm mộ. Càng nói càng quá mức, tuy là tần tử lâm giáo dưỡng lại hảo, cũng chịu không nổi. Không rên một tiếng tiến lên sách lên cái kia nói toạc giày người cổ áo, lập tức chính là một quyền. Người con mẹ nó dám đánh người, con mẹ nó thật cho rằng nơi này là các ngươi nửa khê đại đội A. ca mấy cái, cho ta đi lên tấu hắn. Quỳ dạp trên mặt đất che lại cái mũi người ngao ngao kêu to. Mấy người vội vàng liền phải đi lên, lại bị tần tử lâm trận thế hoảng sợ. tần tử lâm trầm khuôn mặt trực tiếp đem bên ngoài quân lục sắc bố áo ngắn cấp thời lộ ra bên trong xuyên một kiện hai căn đai an toàn màu trắng vô tay áo ngực cánh tay cơ bắp từng khối từng khối lại rõ ràng lại no đủ trên cổ hơi hơi nô lên gân xanh còn có bụng kia từ màu trắng vải dệt bên trong lộ ra tới mấy khối cơ bụng cũng là từng khối từng khối tuy nói mọi người đều là làm việc nhà nông xuất thân nhưng này thân cơ bắp cũng không phải ai đều có thể có đều biết ta tần tử lâm là chết quá một hồi người các ngươi cái nào không sợ chết đến đây đi tần tử lâm nói ngữ khí nhàn nhạt, nhạt lại làm người nghe dưới lòng bàn chân nhún ra người chung quanh nuốt nuốt nước miếng ngoài miệng kiện tụng ai đều sẽ đánh cũng thật luận khởi đau thật kiếm thật liền không mấy cái có cái này can đảm mấy người cho nhau nhìn nhau vài cái lại không có một người dám lên trước thôi nguyên tuyết không nghĩ tần tử lâm đánh nhau liền tiến lên lôi kéo hắn tần tử lâm quay đầu nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái làm nàng an tâm trong ánh mắt toàn là sủng địch nhưng lại vừa quay đầu lại Cùng này nhóm người rằng co thời điểm, lại biến thành tàn nhẫn. Biến ảo cực nhanh, thật là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiết tố tố ở một bên quan chiến, kích động không thôi. Nàng chưa bao giờ là cái tôn trọng bạo lực người, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy nàng nếu là cái nam đồng chí, khẳng định cũng sẽ cùng tần tử lâm giống nhau, tiến lên đánh bạo đám kia người. Chính khẩn trương, đột nhiên một cái tiểu tức phụ lặng lẽ vòng đến tiết tố tố sau lưng, trộn đưa cho nàng một cây sẻng. Tiết tố tố lập tức ngầm hiểu Xem ra quần chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết. Nàng vừa định đem sẻn truyền lại cấp tần tử lâm thời điểm, bí thư chi bộ từ buồng trong ra tới. Lại sao? Công điểm lại không nghĩ muốn đúng không? Một đám, tất cả đều ăn no căng a Cũng không nhìn xem địa phương nào, cư nhiên dám động thủ. Mọi người vừa quay đầu lại, phát hiện bí thư chi bộ đứng ở đám người ngoại sườn. Đôi tay sau lưng, mày nhữ chặt, thập phần không vui nhìn giữa đám người. Người lập tức tự động tách ra một cái nói, làm bí thư chi bộ đi vào. Bí thư chi bộ chắp tay sau lưng đi vào đi, nhìn xem trên mặt đất người, lại nhìn về phía tần tử lâm. Đi hướng tần tử lâm, vỗ vô, vô vai hắn, lại nhéo nhéo bờ vai của hắn, có thể A, thân thể đủ rắn chắc A. Có này thân thể có này thể lực, làm gì không đi toàn quân. Phi giảo đằng này đó thị phi làm chi. Toàn quân. Tần tử lâm cùng thôi nguyên tuyết trăm miệng một lời. Chẳng lẽ này Tây Hoành Đại đội bí thư chi bộ chính là cái kia ở Tần Tử Lâm sau lưng vẫn luôn yên lặng duy trì hắn đi tham gia quân ngũ đánh giặc quý nhân. Ở Nguyên Thư Trung, chính là bởi vì có cái này quý nhân, Tần Tử Lâm mới hạ quyết tâm rời đi quê nhà đi tham gia quân ngũ. Thả đi xa xôi địa phương tham gia chiến tranh, cuối cùng còn lập công. Cũng chính là lúc ấy, hắn huy hoàng nhân sinh mới tính vừa mới bắt đầu. Nhưng nay đã khác xưa a Lúc trước Tần Tử Lâm lão bà gả cho đệ đệ, hắn cũng không biết thôi nguyên tuyết Hoài hắn hải tử Hắn hai bàn tay trắng mới cảm thấy liền tính đi chiến trường chết trận cũng là vì nước hy sinh thân mình là quang vinh là anh hùng. Dù sao hắn trần truồng tới lại trần truồng đi để lại cho nhà họ tần một cái quang vinh vinh dự thật tốt. Hiện tại hắn có lao bà còn có chưa sinh ra hải tử toàn ra tốt tốt đẹp đẹp đi đánh cái gì trượng đương cái gì anh hùng a. Nàng nhưng không hy vọng chính mình hải tử tương lai là cái gì liệt sĩ lúc sau a còn không phải sao? 18 một tuổi là có thể tham gia quân ngũ. Hiện tại chính là chúng ta quốc gia yêu cầu dùng người thời điểm, ngươi có hay không hứng thú a?" Bí thư Chi bộ cười tủm tỉm. Gần nhất lại đến trưng binh lúc, Bí thư Chi bộ cũng ở tìm kiếm ưu tú nhân tài. Tần Tử Lâm còn chưa nói lời nói, thôi nguyên tuyết vội vàng cự tuyệt, "Không không không, hắn không có hứng thú." Bí thư Chi bộ cười cười, tiếp tục nhìn về phía Tần Tử Lâm, hỏi ngươi đâu, vừa rồi sinh mánh kính đi đâu vậy?" Tần Tử Lâm không lên tiếng. Trong đám người lập tức có hư thành, còn ngại trên đầu không đủ lục a. còn toàn quân. Bí thư chi bộ lập tức quay đầu lại, ai? Vừa rồi ai nói nói, cho ta đứng ra. Đợi cả buổi không ai đáp ứng, bí thư chi bộ lập tức chỉ vào đám người quát, nhị mặt dỗ, ta biết là ngươi, ngươi đi ra cho ta. Bí thư chi bộ ngươi nhận sai người, vừa mới là nhị cầu tử. Nhị mặt dỗ vội vàng viết sạch sẽ chính mình, hướng góc co rụt lại. Hắc, ngươi cái mặt dỗ, cư nhiên bán ta. Nhị cầu tử không vui nói, thuận tay còn đẩy một phen hắn. Bí thư chi bộ Nhị cầu tử đánh người. Nhị mặt dỗ lập tức cáo trạng. Được rồi được rồi, liền các ngươi này nhóm người, hạt mẹ viên đại điểm chuyện này đều có thể thổi trời cao. Dân tộc thịnh vượng, thất phu có trách, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Các ngươi hiểu sao? Bí thư chi bộ cửa mắng, nếu là không có chúng ta vĩ đại nhân dân quân đội, nào có các ngươi hiện tại ngày lành? Trở về hỏi một chút các ngươi cha mẹ, lúc trước cũ xã hội thời điểm là gì dạng? Có thể cho các ngươi còn có thời gian dối đối nhà người khác chuyện này nói ra nói vào sao. Ân, ta nhớ rõ, mẹ ta nói, kia sẽ một năm vội đến cùng. Nhưng tới rồi thu hoạch thời điểm, cơ hồ toàn đến giao cho địa chủ ra, nhà mình đừng nói ăn cơm no, liền tính mỗi ngày uống cháo, đều không nhất định đủ. Trong đám người có người trả lời, bán nhi bán nữ nhiều đi. Có người nói tiếp, ngay sau đó đó là từng tiếng thở dài. Bí thư chi bộ thực vừa lòng, gật đầu nói. Tất cả đều là bởi vì chúng ta có tốt lãnh tụ, có tốt quân đội, mới có thể giống như nay như bây giờ sinh hoạt. Các ngươi cư nhiên còn dám bố trí chúng ta quân đội, đều chán sống đúng không? Đệ 35 chương, Nhị cẩu tử bị như vậy một huấn, mới phát hiện chính mình vừa mới lời nói xác thật không ổn. Vội vàng gật đầu xương sai, nói chính mình là mỡ heo che tâm, cư nhiên đem đội nón xanh nói thành như vậy. Quân nhân trên đầu lục là Quang Vinh, chỗ nào có thể là chính mình nói như vậy? Thật là đáng chết đáng chết. Người là đáng chết. Bí thư chi bộ nói, nếu là trước hai năm, ta khẳng định đem ngươi xung quân đến cái nào nông trường đi lao động cải tạo. Là là là, ngài đại nhân đại lượng, tể tướng bụng có thể chống thuyền. Nhị cầu tử khờ khạo cười, lấy lòng nói. Lao động cải tạo nơi nào đủ, đến cho hắn treo lên thẻ bài, dạ phố. Trong đám người có người ồn ào nói. Đối. Trong lông heo. Treo lên. Chính là, làm hắn lại nói hiệu nói vượng. Nhìn càng nói càng thái quá. Nhị cầu tử nóng nảy, bí thư chi bộ, ngài cũng không thể nghe những cái đó người ta nói, ta ta ta ta, ta không cái kia ý tứ. Được rồi được rồi. Bí thư chi bộ xua xua tay, hiện tại không thịnh hành kia một bộ. Nói chuyện, lại vai quá đầu nhìn xem bên ngoài thái dương, lập tức nói, đều cái gì thời gian, còn tại đây nói chuyện thiếm, chạy nhanh nên làm gì làm gì đi. Xoay người nhìn mắt tần tử lâm, nói, ngươi cùng ta tới một chút. thôi nguyên tuyết đánh giá bí thư chi bộ lại muốn cùng tần tử lâm nói tham gia quân ngũ chuyện này vội vàng lôi kéo hắn cánh tay tần tử lâm từ trên mặt đất nhặt lên quần áo của mình hồi cho nàng một cái ngươi yên tâm ánh mắt liền đi theo bí thư chi bộ mặt sau đi rồi thôi nguyên tuyết tâm phanh phanh phanh thằng nhảy văn trung rất nhiều chuyện đã bị nàng thay đổi chẳng lẽ nam chủ vận mệnh nàng thay đổi không được sao nhìn mọi người tiếp tục xếp hàng lên công cụ vừa mới trên mặt đất kêu gào người cũng thức thời đứng lên tiết tố, tố đi hướng thôi nguyên tuyết Đỡ nàng cánh tay hỏi, tỷ chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Thôi Nguyên Tuyết sờ sờ bụng, nghĩ đến những cái đó lời đồn đãi phân tranh. Nhắm mắt nói, làm ta nghỉ ngơi sẽ. Ai? Tiết tố tố cho rằng nàng trải qua vừa mới những cái đó mệt mỏi, liền đi tìm đại đội cán bộ muốn một cái ghế đỡ nàng ngồi xuống, lại tìm người mượn một chén nước cho nàng uống, làm nàng đừng có gốc Thôi Nguyên Tuyết vẫn luôn cho mày, không như thế nào phản ứng Tiết tố tố. Đảo không phải bởi vì nàng thật sự mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Mà là nàng ở dùng nàng tân bàn tay vàng, ở xem xét hạ kia ba cái chế tạo lời đồn tiểu thanh niên trí thức một chút sự tình. Cách một hồi lâu, nàng hơi hơi mở mắt ra, hướng về phía tiết tố tố nói, tuổi lớn nhất kêu chương đình, tiểu đoạn bím tóc kêu lưu phàm còn có một cái kêu ngụy tiện tiện, đúng không? ân Tiết tố tố gật gật đầu. Các nàng ba người luôn là khi dễ ngươi đoạt ngươi đồ vật, ngươi vì cái gì không phản kháng. Thôi nguyên tuyết nhữ mày hỏi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện Tiết tố tố giữa mày nhân lại, đặc biệt là, giống ta loại này thành phần. Thôi Nguyên Tuyết cầm tay nàng, để sát vào nàng thấp giọng nói, thành phần là nhất vô dụng, chỉ có thực lực, mới quan trọng nhất. Dứt lời đứng dậy, kéo nàng liền đi ra ngoài. Tiết tố tố vội vàng hỏi nàng muốn làm cái gì, vì cái gì liền Tần Tử Lâm đều không đợi. Thôi Nguyên Tuyết không có đáp nàng lời nói, chỉ là làm nàng theo sát. Tần Tử Lâm là người tốt, có một số việc hắn không thấy được làm được ra tới. Nàng không giống nhau. Thôi Nguyên Tuyết mang theo tiết tố tố chuẩn bị hướng công xã đi đến, trên đường vừa lúc gặp phải Thôi Lão Tam mở ra máy kéo muốn đi công xã lãnh phân hóa học. Sao lúc này còn muốn phân hóa học à? Thôi Nguyên Tuyết híp mắt hỏi, hôm nay Thái Dương có chút liệt, đâm vào người đôi mắt đều không mở ra được. Cuối cùng một đợt, chờ tháng sau liền phải chuẩn bị thu hoạch vụ thu. Thôi Lão Tam đem máy kéo dừng lại, hỏi, hai người đây là thượng nào đi a Thôi Nguyên Tuyết, chúng ta đi vân người tới dân công xã. Thật đúng là xảo. thôi lão tam trực tiếp đỡ thôi nguyên tuyết ngồi ở chính mình bên cạnh làm tiết tố tố bỏ đến mặt sau đi mở ra máy kéo hử tiểu điều liền hướng vân tới công xã phương hướng đi dọc theo đường đi thôi lão tam cũng chưa như thế nào hỏi tiểu mội nàng rốt cuộc muốn làm gì chờ tới rồi công xã chính phủ trước cửa thôi lão tam mới nói nói tiểu muội, ngươi phải làm gì ta không ngăn cản nhưng là nhất định phải đem ta mang theo thôi nguyên tuyết phụt cười lên tiếng ngươi sao biết ta muốn làm cái gì Thôi láo tam trong miệng ngậm căn dơm dạng, bị cười nói, ta là người ca, ta có thể không biết sao. Dứt lời đình hảo máy kéo, đỡ thôi nguyên tuyết xuống xe. Đây là thôi nguyên tuyết lần đầu tiên đến công xã chính phủ trước cửa, chỉ nhìn nước chừng hai người cao trên cửa lớn có công xã nhân dân bốn cái màu đỏ chữ to, trung gian còn có một viên sao năm cánh. Ở đại môn hai bên trái phải cắt treo một khối màu trắng bảng hiệu, bên trái màu trắng bảng hiệu thượng dùng hồng tự viết phong tụng huyện Vân tới trấn cách mạng ủy ban. Phía bên phải viết phong tụng huyện Vân tới chấn công xã nhân dân. Hai bên trái phải trên tường, phân biệt dùng bạch đế hồng tự viết vì nhân dân phục vụ cùng công xã nhân dân hảo. Tuy rằng cùng hậu đại những cái đó huy hoàng chính phủ nhân dân office building không thể so, nhưng này đơn giản sáng tỏ công xã làm công mà, vẫn là làm người rất là kính nghệ. Đặc biệt là ở đi vào sân sau, nhìn đến ở giữa ảnh trụ, còn nhường một chút người thập phần tâm an. Người đi trước lãnh phân hóa học đi. Thôi nguyên tuyết hướng về phía tam ca nói. Không biết vì sao, nàng muốn tránh đi hắn. kia nhưng không thành, thử lâm cũng không ở, ta phải bồi ngươi a. Thôi lão tam không yên tâm nói, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, hai cái đâu a? Dứt lời còn nhìn nhìn nàng nô lên bụng, cười ha hả nói, còn có ta đại cháu ngoại đâu. Thôi nguyên tuyết cũng là phục hắn, liền tùy hắn đi. Ba người vào chính phủ lâu, lập tức lên lầu 2, nói muốn tìm công xã lãnh đạo cáo trạng. Vừa nghe nói muốn cáo trạng, công xã người thập phần coi trọng. Vội vàng tìm được tương quan làm việc nhân viên, tới cùng Thôi Nguyên Tuyết bọn họ đối tiếp. Lúc này tiết tố tố lúc này mới minh bạch, Thôi Nguyên Tuyết là phải đi bên ngoài thượng cấp kia ba người đẹp. Chính là, đều là thanh niên trí thức nàng biết, thanh niên trí thức nhóm là cỡ nào hy vọng trở về thành, cỡ nào chờ đợi có thể qua thượng hảo nhật tử. Thôi Nguyên Tuyết nếu là đem chuyện này thật sự thọc tới rồi công xã lãnh đạo này, ở các nàng hồ sơ thượng nhớ thượng một bút, kia các nàng đời này sợ đều phải mang theo như vậy bất lương ký lục. thì Ta làm như vậy không phải hủy người sao? Tiết tố tố nói. Các nàng như vậy bịa đặt ta cùng chu ẩn, không phải hủy chúng ta sao? Thôi nguyên tuyết không hề có thoái nhượng ý tứ. Tiết tố tố còn muốn nói gì? Thôi Lão tam ở một bên thật sự nhìn không được. Nói, ngươi cái này tiểu đồng chí thật sự rất có ý tứ. Nhân ra đều ở ngươi trên đầu ý phân, ngươi còn phải cho người đệ giấy. Đột nhiên bị như vậy thô tục một câu nghẹn không lời nào để nói. Tiết tố tố nửa ngày nghẹn một câu. Ta không có. Thôi nguyên tuyết cười cười Lời nói tháo ly không tháo, tiết thanh niên trí thức, ngươi nếu thật sự nhìn không được, ngươi liền quyền đương không biết. Nguyên bản các nàng chính là ở bịa đặt ta cùng chu ẩn, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Không. Có liên quan tới ta. Tiết tố tố nói, ta sẽ nói ra ta biết nói sự. Nếu chính phủ cảm thấy bọn họ có sai, liền nhất định có sai. Thành. Thôi nguyên tuyết cười sờ sờ nàng đầu. Cái này tiểu cô nương, còn có được cứu trợ. Ba người đi ra chính phủ văn phòng thời điểm. tố tố còn có chút hoảng hốt thôi nguyên tuyết nói rất đúng nhiều sự tình nàng cũng không biết tỷ như nói kêu ba người ham ăn miếng làm thường thường bắt đầu làm việc thời điểm trộm trốn đến dưới tàng cây lười biếng còn thường thường ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy bịa đặt phỉ báng sự các nàng làm nhiều nhất nay đều không phải là các nàng lần đầu tiên bịa đặt sinh sự phía trước chu ẩn phải làm thôi ra tới cửa con rể cũng là các nàng cả ngày bên ngoài châm ngòi thổi gió nói chút có không bao gồm ở chu ẩn vị hôn thê lâm xảo xảo trước mặt bàn lộng thị phi, làm lâm xảo xảo đối thôi nguyên tuyết sinh ra ghen ghét chi tâm. Thì, ngươi nói các nàng đổ cái gì đâu? tiết tố tố hỏi. Thôi nguyên tuyết lắc đầu. Thôi lão tam một bên dọn phân hóa học một bên nói, này có gì tưởng không rõ, ghen ghét bái. Ghen ghét đều biết thanh có thể có hảo nơi đi, các nàng không có. Thở hồn hển khẩu khí, thôi lão tam nửa nói dân nói, các nàng ba bên trong có phải hay không có người thích đều biết thanh a sao bố trí người đều vây quanh đều biết thanh truyền đâu thôi nguyên tuyết nhìn về phía tiết tố tố ngươi cả ngày cùng các nàng ở bên nhau có biết hay không tiết tố tố cuống quýt xua xua tay các nàng sao có thể nói cho ta nói cũng là thôi nguyên tuyết gật đầu nói đột nhiên nhớ tới cái gì nói nơi này là công xã a công xã không phải đang ở chiêu quảng bá viên sao đi thiết thanh niên trí thức ta mang ngươi đi nhận lời mời đi tiết tố tố vừa nghe chuyện này vội vàng sau này xúc Ta gì cũng chưa chuẩn bị. nay muốn chuẩn bị gì, ngươi đều là trải qua thành phố lớn hung đúc, nói chuyện tự thành nhất phái. Thôi Nguyên Tuyết cười lôi kéo tay nàng hướng lầu một đi đến, đi thôi, tiết thanh niên trí thức. Tiết tố tố nói, tỷ tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng lại kêu ta tiết thanh niên trí thức. Ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi kêu ta tố tố liền thành. Thành. Tố tố. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, lôi kéo nàng tiếp tục đi, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi nói tiếng phổ thông có thể so chúng ta nơi này người mạnh hơn nhiều. Nói nữa, ngươi không phải không nghĩ lại ở tây hoành đại đội kia ở sao? đây chính là cái cơ hội tốt ta. tiếp tố tố ngẫm lại cũng là, chỉ cần có thể thoát ly kia ba người, so cái gì đều cường. Liên như vậy nghĩ, hai người liền một bên hỏi người một bên đi đến quảng ba đứng. Quảng ba chạm trưởng ga nhìn thấy lại tới một cái bụng to, đầu đều lớn, nói không cần bụng to, sao lại tới nữa cái bụng to. Xem ra thai phụ ở trước trường khó vào nghề, từ lúc này liền bắt đầu. Thôi Nguyên Tuyết đem tiết tố tố đi phía trước đẩy đẩy, trường ga, không phải ta, là nàng. Trường ga bưng đại trà hang tay lúc này mới không run lên, thở phao một hơi, nhấp một ngụm trà, chép chép miệng nói, bao lớn rồi à. Biết chữ đi. Tới, niệm hai câu lời nói cho ta nghe nghe. Nói chuyện từ trên bàn cầm lấy một phần báo chí đưa cho các nàng. Thôi Nguyên Tuyết nhìn mắt, là nhân dân nhật báo. liên tuy tiện tuyển một đoạn ngắn nhìn qua đơn giản làm tiết tố tố niệm tiết tố tố tuy rằng tính tình có chút mềm mại nhưng âm sắc vẫn là không tồi hơn nữa từ nhỏ ở thành phố lớn sinh hoạt học tiếng phổ thông lộ ra một cổ tử phong cách tây đảo sắc thật cùng bên này người đại không giống nhau nghe đi lên liền rất dễ nghe quả nhiên trưởng ga mới vừa nghe xong một đoạn ngắn liền đem đại trà hang bông lại lần nữa tìm phân báo chí tùy tiện tìm cái trường, làm nàng nghiệm một nghiệm. thôi nguyên tuyết nhìn lên hấp dẫn Vội vàng làm nàng tiếp tục cố lên Tiết tố tố càng niệm càng có cảm giác Càng có cảm giác liền càng tự tin Càng tự tin liền niệm đến càng tốt Nghiệm xong sau trưởng ga còn có chút chưa đã thèm Thật là không tồi Ngươi là cái nào đại đội Kêu gì danh Tây hoành đại đội Tiết tố tố Thôi Nguyên Tuyết dành trước trả lời nói Thành Ngươi ngày mai liền tới đưa tin đi Thời gian thử việc ba ngày Nếu là không gì vấn đề lớn Ba ngày sau đem ngươi hồ sơ trực tiếp mang lại đây Trường ga cười tủm tìm nói. Này, này, nhanh như vậy tiết tố tố dọa nhảy dự. Cách mạng công tác, đương nhiên muốn mau. Trường ga nói, phía trước cái kia đồng chí sinh hài tử đi, ngươi muốn nhanh chóng thượng thủ. Còn có, chúng ta quảng bá chạm liền chúng ta hai người, ta liền ở tại ta chấn trên. Quảng bá chạm công tác nói nhiều liền nhiều, nói thiếu cũng ít. Lại quá đoạn thời gian muốn thu hoạch vụ thu, chúng ta khẳng định nhiệm vụ nặng nghề. Ngươi nếu có thể nói, liền chuyển đến nơi này trụ. bởi vì tùy thời buổi tối sẽ có gặt gấp hoạt động xã viên các đồng chí yêu cầu chúng ta cố lên khuyến khích hảo ta sáng mai liền trực tiếp mang theo hành lý tới tiết tố tố cao hứng học rồi mai cho đến ngồi trên thôi lão tam máy kéo ầm ầm ầm hồi tây hoành đại đội thời điểm vẫn là ngăn không được ý cười liền thôi lão tam đều nói liền không nhìn thấy này tiết thanh niên trí thức như vậy vui vẻ quá thôi nguyên tuyết nhưng thật ra không có như vậy vui vẻ tiết tố tố là thoát ly khổ hải nhưng nàng nhật tử còn không biết thế nào đâu Mãi cho đến hạ chẳng vạng, Thôi Nguyên Tuyết mới nhìn đến Tần Tử Lâm đã trở lại. Sau khi trở về Tần Tử Lâm không rên một tiếng, vùi đầu ăn cơm. Chỉ là ở hai người cùng về phòng thời điểm, hắn mới nói cho nàng, chính mình từ bí thư chi bộ nơi đó ra tới sau liền trực tiếp đi nửa khê đại đội bắt đầu làm việc đi. Thôi Nguyên Tuyết nga một tiếng, liền không còn dám đi xuống hỏi. Hai người tuy rằng ở bất đồng nhà ở ngủ, lại đồng dạng lăn qua lộn lại ngủ không được. Tần Tử Lâm ở bí thư chi bộ nơi đó, thấy được không ít hình ảnh đều là tiền tuyến các chiến sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái ảnh chụp. Đều là một ít chiến địa các phóng viên liều chết chụp được tới. Chiến sự căng thẳng, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nghe được quảng bá ở bá, nhưng lại chưa bao giờ như vậy thiết thân cảm thụ quá. Bí thư chi bộ nói cho hắn, hiện tại nơi này sở hữu hòa bình đều là tiền tuyến các chiến sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy. Tân Tử Lâm trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày trở về tham gia quân ngũ, tổng cảm thấy kia cùng chính mình là không đắc ca. Chính là không nghĩ tới hôm nay bị những cái đó ảnh chụp xúc động hận không thể chạy nhanh lấy thương ra tiền tuyến. hắn biết chính mình tức phụ nhi lâm buồn sắp tới, chính mình còn có cả gia đình người muốn nuôi sống, hiện tại chính mình, xác thật không thích hợp đi. Nhưng bất đắc dĩ, trong đầu những cái đó ảnh chụp như thế nào đều vứt đi không được, dường như chính mình nếu là không đi, chính là tội ác tại trời. Đúng vậy, nhưng còn không phải là tội ác tại trời sao. Chính mình ham hưởng thụ, ham ăn nhàn, lại không màng quốc gia an nguy. Chính là... Tuyết Nhi nên làm cái gì bây giờ? Tần tử lâm đầu đều sắp tạt rớt. Mà cách vách thôi nguyên tuyết đồng dạng ngủ không được, bởi vì nàng từ tần tử lâm hôm nay biểu hiện đã nhìn ra, hắn là muốn đi. Nàng nhớ rõ chính mình ở tần tử lâm vừa mới thức tỉnh thời điểm hỏi qua hắn, nếu là phương xa có thể kiến công lập nghiệp, hắn có đi hay không? Hắn ngay lúc đó trả lời là không đi, hắn muốn cùng nàng quá an nhàn tiểu nhật tử. Chính là nàng quên mất, tần tử lâm tuy rằng không phải một cái ham hưởng thụ người. lại là một cái có chủ nghĩa anh hùng tình kết người. Bằng không, hắn cũng không đảm đương nổi nguyên thư nam chủ A. Bí thư chi bộ nếu là dùng các chiến sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái bảo vệ quốc gia tới cấp hắn tẩy não, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Chẳng sợ nàng hiện tại không cần chính mình bàn tay vàng đều biết, bí thư chi bộ sẽ nói với hắn cái gì. Kỳ thật tinh tế ngẫm lại, nói cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, giấu ở tần tử lâm trong lòng cái kia nhất chân thật ý tưởng. Ai? Thật là thất sách. Thôi Nguyên Tuyết đột nhiên cảm thấy sọ nao rất đau, bất chi bất giác nhắm mắt lại liền vào không gian. Ở trong không gian, nàng không ngừng dùng trong tay hỏa làm mỉ phở điểm tâm. Không trong chốc lát, chính mình trước mặt liền bãi tràn đầy đều là chút tinh mỹ điểm tâm. Bánh nướng trứng chảy, đậu đỏ bánh, mức táo bánh, xíu mại, đậu đỏ bao, vân vân. Nhìn rực rỡ muôn màu mỹ thực, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Xem ra tâm tình không tốt thời điểm, làm làm mỹ thực cũng là loại tiêu khiển A. thôi nguyên tuyết thật vất vả cảm thấy có chút mệt nhọc tính toán ra không gian đi ngủ kết quả đứng dậy khi đột nhiên cảm thấy nơi xa chân núi giống như có người ảnh thật sự hảo dòa người cái này không gian chẳng lẽ không phải nàng một người không gian sao như thế nào còn sẽ có người thôi nguyên tuyết tìm bóng người phương hướng đi phía trước đi xuyên qua thật dài tiểu đạo rốt cuộc nhìn đến người kia bóng dáng thử tính hô một tiếng người nọ cư nhiên thật sự quay đầu lại nhìn đến người đến là ai thôi nguyên tuyết phảng phất bị kinh hách A một tiếng kêu sợ hãi lập tức trốn hồi trong hiện thực đi. Người kia ảnh không phải người khác, đúng là nguyên chủ thôi nguyên tuyết. O Lúc này thôi nguyên tuyết phản phất đã chịu một vạn điểm kinh hoách, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nguyên chủ cư nhiên liền ở nàng trong không gian. Sợ tới mức nàng liền rắc cũng chưa biện pháp ngủ tiếp, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, muốn thu thập đồ vật trốn chạy. Chính là mới vừa lấy ra chính mình một kiện quần áo liền buông xuống, gõ hạ đầu mình, trốn chạy có dám dùng A. Nguyên chủ liền ở chính mình trong không gian A Chính mình đến nơi nào không đều giống nhau sao Đệ 36 chương. Thôi Nguyên tuyết cầm quần áo lại lung tung nhét trở lại đến trong ngăn tủ Trở lại trên giường Ngón tay không ngừng lộn xộn, Muốn loát bình nỗi lòng Chính là trong lòng giường như kia nửa khê hà đáy sông rong giống nhau Như thế nào thuận đều thuận không rõ ràng lắm Đột nhiên Cái kia máy móc giọng nữ ở chính mình trong đầu lại phát ra tiếng Thỉnh ký chủ đi không gian Thỉnh ký chủ đi không gian Thỉnh ký chủ đi không gian. Thôi Nguyên Tuyết rất muốn cự tuyệt, chính là thanh âm này dường như một cái ma chú không ngừng ở nàng trong đầu lặp lại truyền phát tin. Rào đến nàng tâm thần không yên, cuối cùng chỉ có thể nghe theo này máy móc giọng nữ, toàn trở lại trong không gian đi. Tới rồi không gian, Thôi Nguyên Tuyết phát hiện nguyên chủ chính ngồi xếp bằng ngồi ở nàng vừa mới làm tốt Mỹ thực trước mặt, ý cười doanh doanh chờ nàng. Nhìn đến nàng lại đây, hướng nàng với tay, làm nàng ngồi ở chính mình đối diện. Thôi nguyên tuyết đi vào nơi này sau thường xuyên sẽ phun tảo nơi này đều không có một cái giống dạng toàn thân kính. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng nhìn trước mắt cái này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc người, dường như chiếu gương giống nhau, nàng lại nhìn không được muốn chạy. Bởi vì, thật sự thật là đáng sợ. Nguyên chủ từ trên mặt đất bỏ dậy, đi đến nàng trước mặt, ngươi hiện tại bụng lớn, không hảo ngồi đi. Nói chuyện, liền như cách không lấy vật giống nhau, biến ra một trương băng ghế ra tới, làm nàng ngồi xuống. Ngươi biến thành thần tiên. Thôi nguyên tuyết trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được. Nguyên chủ lắc đầu, ở nàng bên cạnh ngồi xuống nói, ta là cái này không gian chủ nhân, ở cái này trong không gian, ta không gì làm không được. Lại chỉ có một chút, ta ra không được. Thôi nguyên tuyết trừng lớn hai mắt, ngươi là chủ nhân nơi này. Nguyên chủ gật gật đầu, nói cho nàng, kỳ thật nơi này chính là nàng trên cổ sở treo cái kia lá cây hình ngọc bội. Nơi này hết thể đều là ngọc bội nội tại, sở hữu linh tuyển, sơn động. Hết thảy hết thảy, đều là ngọc bội. Gia Gia vì cứu ta, làm điểm tay chân. Cho nên, ta cũng chưa chết, mà là để lại một sợi hồn phách bị khóa tiến này cái ngọc bội chúng. Đến nỗi ngươi vì cái gì có thể mở ra cái này ngọc bội, ta cũng không biết. Nguyên chủ nói chuyện khi, vẫn luôn đang xem thôi nguyên tuyết bụng Thôi nguyên tuyết gật gật đầu, chết không được Gia Gia luôn là muốn ta đem ngọc bội cho hắn nhìn xem, nguyên lai like hắn là đang xem ngươi. Nguyên chủ gật gật đầu, ta cũng có thể nhìn đến hắn. Thôi nguyên tuyết kinh ngạc ngươi cũng có thể nhìn đến hắn nguyên chủ nói ngọc bội nơi địa phương chính là ta tầm mắt nơi địa phương ngọc bội có thể nhìn đến cái gì ta cũng có thể nhìn đến cái gì thôi nguyên tuyết mặt tối sầm vội vàng che lại chính mình ngực nàng ngày thường đều đem ngọc bội bên người treo ở chính mình ngực nguyên chủ cười cười ngươi có chính là ta có ngươi còn xấu hổ a thôi nguyên tuyết ngẫm lại cũng là lúc này mới ngượng ngùng bông lỏng tay ra nguyên chủ lại lần nữa nhìn về phía nàng bụng sáu tháng thật mau thôi nguyên tuyết lúc này mới phản ứng lại đây vội vàng hướng nàng trước mặt thấu thấu nói ngươi tới sờ sờ đi ngươi hài tử nguyên chủ nhìn nhìn thôi nguyên tuyết lúc này mới thật cẩn thận đem tay dán lên nàng bụng dường như tâm linh cảm ứng giống nhau trong bụng hài tử đột nhiên kích động lên không ngừng va chạm tay nàng tâm dường như ở kêu gào cái gì nguyên chủ hốc mắt đều đã ướt nước lùi về tay cũng là ngươi hài tử thôi nguyên tuyết thử một tiếng gật gật đầu nếu là ở qua đi Nàng nhất định sẽ không nhận đồng đây cũng là nàng hài tử. Chính là ở kiến thức quá hắn ở chính mình trong bụng động lúc sau, nàng mới biết được cái gì kêu liên tiếp. Nàng hiện tại liền thập phần liên tiếp, liên tiếp đứa nhỏ này. Bởi vì, nàng thật sự cảm thấy đây là nàng hài tử. Hai tử huyết nục, hai tử hết thảy đều là của nàng. Nguyên chủ ngửi ngửi cái mũi, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, "Hôm nay hiện thân, kỳ thật là có một việc muốn cầu xin ngươi." Thôi Nguyên Tuyết vội vàng nói, "Không tồn tại không tồn tại." Nói cầu quá khách khí, ngươi nói ngươi nói. Nguyên chủ nhìn nàng đôi mắt, nói, tử lâm muốn đi tham gia quân ngũ, muốn đi chiến trường. Ngươi cũng nên biết, nơi đó mới là thuộc về hắn thiên hạ, nho nhỏ vân tới chấn, không nên vây khốn hắn. Thôi nguyên tuyết không nghĩ tới nguyên chủ còn như vậy vì hắn suy nghĩ, mí môi, ta đây nên làm như thế nào. Kỳ thật mặc dù nguyên chủ không tìm nàng, nàng cũng biết, nho nhỏ vân tới chấn không nên vây khốn hắn. Làm hắn đi. Nguyên chủ ánh mắt thập phần kiên định. kiên định đến thôi nguyên tuyết cho rằng đó là chính mình ánh mắt cách thiên dạng sáng nhà họ thôi gà còn không có bắt đầu đánh minh thôi nguyên tuyết liền ngồi xuống tần tử lâm trước giường nhìn hắn thon dài thân hình nhìn hắn đẹp hình dáng lại nhìn hắn trói chặt giữa mày thôi nguyên tuyết không tự giác vươn tay muốn đi loát bình hắn giữa mày nhưng bàn tay đến một nửa nghĩ đến trong không gian nguyên chủ tay liền lại rụt trở về nàng có thể nhìn đến hết thẻ a tính tính vẫn là không sờ soạn. có lẽ thật sự có tâm linh cảm ứng Tần tử lâm giữa mày đột nhiên giật giật Không trong chốc lát, liền mở bừng mắt Nhìn đến trước giường tức phụ nhi Sửng sốt một cú sốc Tức phụ nhi, ngươi sao ngồi Nơi nào không thoải mái sao Tần tử lâm lập tức khẩn trương lên Không có không có Thôi nguyên tuyết nói, ta chính là tưởng cùng ngươi tâm sự Muốn hỏi ngươi chuyện này nhi Tần tử lâm vội và ngồi dậy thân Ngươi hỏi Thôi nguyên tuyết nghĩ nghĩ tìm từ Lại vẫn là cảm thấy có chuyện nói thẳng sẽ tương đối hảo Liền dương mắt hỏi hắn có phải hay không muốn đi tham gia quân ngũ, ra tiền tuyến đánh giặc. Tần tử lâm sửng sốt, chính mình còn không có tưởng tốt chuyện này như thế nào cùng nàng nói. Nhìn hắn không lên tiếng, thôi nguyên tuyết liền nói, ngươi không cần suy xét ta, thật sự, ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Nói nữa, nếu ngươi thật sự đi đương binh, vạn nhất lập công gì, ta cũng có thể làm tùy quân người nhà cùng ngươi cùng nhau. Chúng ta, không nhất định sẽ tách ra. Đây là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Tần tử lâm có chút kỳ quái Ngày hôm qua ở bí thư chi bộ kia nàng còn mánh liệt phản đối chính mình đi tham gia quân ngũ, như thế nào ngủ một giấc liền đồng ý. Thôi Nguyên Tuyết biết tâm tư của hắn, liền nhún vai nói, ngày hôm qua ta suy nghĩ một đêm, cảm thấy không nên kéo ngươi chân sau. Ngươi thực ưu tú, ta không thể vây khốn ngươi. Tần tử lâm tâm sinh cảm động, lôi kéo tay nàng, chính là ngươi hiện tại là thời điểm mấu chốt, thực mau ngươi liền phải sinh. Ta không ở, như thế nào có thể hành. Không có việc gì, ngươi đi đi. Thôi nguyên tuyết từ hắn trong lòng bàn tay đem chính mình tay rút về tới, ta này không phải ở tại ta chính mình ra sao, sẽ không chịu tội. Người yên tâm đi. Nói nữa, còn có vài tháng đâu. Tay nhỏ từ chính mình trong lòng bàn tay hoạt đi ra ngoài, tần tử lâm tâm đột nhiên vắng vẻ. Nhìn năng nói, tức phụ nhi, tuy rằng ta rất muốn đi vì quốc gia làm chút sự tình. Chính là, nếu ngươi có một tiêu miễn cưỡng, ta đều sẽ không đi. Thôi nguyên tuyết không thể không cảm thán, cái này tần tử lâm thật đúng là cái hảo nam nhân. nhưng bất đắc dĩ tái hảo nam nhân đều là người khác đã từng nàng nghĩ tới muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt tại đây bổn nhiên đại văn trung quá ra không giống nhau nhân sinh chính là không nghĩ tới nguyên chủ cư nhiên còn ở kia nàng liền không thể đoạt người sợ ái rốt cuộc trước mắt người nam nhân này ái chính là nguyên chủ cũng không phải nàng thôi nguyên tuyết niết miệng cười cười hốc mắt hơi hơi có chút ướt át không miễn cưỡng ta cũng hy vọng ta gả chính là một cái anh hùng cơm sáng ăn nhạt như nước nhưng thôi nguyên tuyết nhìn ra được tới thần tử lâm tâm tình thực không tồi. cư nhiên ở cơm sáng sau còn giúp mấy cái tẩu tử rửa chén soát nổi, chờ đều đi bắt đầu làm việc, thôi nguyên tuyết liền đi tìm thôi lão gia tử, lão gia tử như cũ lao bộ dáng ở chính mình trong phòng uống trà đọc sách, sống cùng lao thần tiên giống nhau, nhìn thôi nguyên tuyết tới, sách vở cũng không khép lại, cười tủm tỉm làm nàng ngồi, thôi nguyên tuyết sách theo chính mình làm hành thái quấn cho hắn, nói, ra ra, ta muốn hỏi ngài chuyện này, lão gia tử nhìn mắt hành thái quấn. Lúc này mới bông thư. Cười hỏi nàng chuyện gì, Thuận Đường nắm một tiểu khối hành thái cuốn tiến trong miệng, liên tục gật đầu trần tán. Thôi Nguyên Tuyết từ trong cổ đem ngọc bội lấy ra tới, đặt lên bàn nói, "Ta thấy chân chính Thôi Nguyên Tuyết." Lão gia tử Nguyên bản còn tưởng lại nắm một khối hành thái cuốn tay tạm dừng ở, mày nhíu chặt nhìn về phía nàng, "Ngươi nói, ngươi thấy nàng?" Thôi Nguyên Tuyết gật gật đầu, chỉ chỉ trên bàn ngọc bội, "Nàng liền ở bên trong này." Lão gia tử đột nhiên có chút kích động, "Ta biết nàng ở bên trong, ta hỏi chính là" Nàng ở ngươi trước mặt hiện thân. Thôi Nguyên Tuyết gật gật đầu, đúng vậy. Lão gia tử đột nhiên ôm Ngọc bội gào khóc, Tuyết Nhi a, ngươi như thế nào như vậy ngốc a? Ra ra ta dùng nhiều ít tâm huyết ta, ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời a? Tuyết Nhi a. Thôi Nguyên Tuyết lập tức liền ngốc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết qua bao lâu, lão gia tử cảm xúc cuối cùng có chút ổn định sau, Thôi Nguyên Tuyết mới hảo hảo hỏi ý một phen. Nguyên Lai like, lão gia tử vận dụng một ít hắn ngẫu nhiên từ sách cổ thượng tìm được thượng cổ bí phương, giữ lại trụ thân cháu gái một kia hồn phách, đem nàng an trí tại đây Ngọc Bội chung. Nhưng đến tột cùng nên như thế nào mở ra Ngọc Bội, như thế nào đem này một sợi hồn phách tầm bổ hảo, còn cần lại tìm tòi nghiên cứu. Thằng đến tới rồi nhà họ tần thấy được nàng cái này hàng giả, lão gia tử mới biết được, mở ra Ngọc Bội chỉ có thể dựa nàng chính mình. Hắn làm thôi nguyên tuyết ngày ngày đem Ngọc Bội đặt ở ngược vị trí, chính là làm nàng hảo hảo tẩm bổ nguyên chủ. Lao gia tử mỗi lần cách thái dương quan vọng này ngọc bội, kỳ thật là có thể thông qua ngọc bội bản thân thanh triệt trình độ tới quan sát cháu gái tình huống. Lấy hắn gần nhất quan sát tới xem, cháu gái là một ngày so với một ngày hảo. Lao gia tử thất hồn lạc phách, thật dài thở dài nói, ta biết ta cũng là vọng tưởng cũng là ích kỷ. Nhưng ta chỉ là muốn ta cháu gái hảo hảo tồn tại, khỏe mạnh trở về, đến nỗi bên sự, bên người, ta đều là không để bụng. Dứt lời, dương mắt nhìn mắt trước mắt thôi nguyên tuyết. Thôi Nguyên Tuyết cảm thấy nơi này có việc nhi, liền lặng lặng nghe Lão Gia Tử tiếp tục nói. Lão Gia Tử lại lần nữa thở dài, ta vốn di nghĩ, chờ ngươi tẩm bổ nàng cái nửa năm, cũng nên dưỡng không sai biệt lắm. Liền có thể. Thừa dịp ngươi ngày nọ khí huyết yếu nhất thời điểm, cùng nàng đổi thành trở về. Đổi thành. Thôi Nguyên Tuyết đôi lông mày hơi trọn, nàng trở lại thân thể này, ta đây đâu? Là bị khóa tiến không gian, vẫn là. Trở lại nguyên lai thế giới. Lão Gia Tử nhìn về phía nàng. Ánh mắt vẫn đục mà lại lộ ra một kia ấy náy. Thôi Nguyên Tuyết đã nhìn ra, gật gật đầu nói, ngài là tưởng đem ta khóa tiến không gian, thay thế nàng. Lao gia tử vô lực gật gật đầu, lúc trước là ngọc bội cứu nàng, cho nên cần thiết đến có một người ngốc tại ngọc bội. Quả nhiên, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo. Lao gia tử ở biết rõ nàng là hàng giả, còn đối nàng như vậy hảo, quả nhiên là có nguyên nhân. Thôi Nguyên Tuyết sờ sờ bụng, ngài vừa mới nói, ở ta khí huyết nhất suy yếu thời điểm. Có phải hay không? Muốn ở ta sinh hải tử thời điểm động thủ. lão gia tử đã không dám ngẩng đầu xem nàng, rũ đầu gật gật đầu. Nguyên lai, mặc dù nàng thay đổi chính mình như vậy nhiều vận mệnh, nhưng như cũ trốn không thoát khó sinh mà chết vận mệnh. Không, khó sinh mà chết, ít nhất là đã chết. Mà dựa theo lão gia tử cách nói, nàng liền chết đều không thể chết, bị khóa ở nho nhỏ ngọc bội, trăm triệu năm. Muốn sống không được muốn chết không xong. Hai hàng thanh lệ liền như vậy chạy xuống tới. Thôi Nguyên Tuyết lần đầu tiên chân chính đau lòng chính mình, lão ra tử rũ đầu, tiếp tục nói, nhưng này hết thảy hết thảy, cần thiết là ở Tuyết Nhi không thể ở ngươi trước mặt lộ diện dưới tình huống hoàn thành. Nếu là làm ngươi thấy được nàng, hoặc là nói, cho các ngươi lẫn nhau mặt đối mặt, kia chuyện này liền không hoàn thành. Cái gì? Thôi Nguyên Tuyết kinh ngạc nói, ngài ý tứ, ngài ý tứ, ngài ý tứ. Thôi Nguyên Tuyết tâm đột nhiên đang run rẩy. Ta ý tứ là lão gia tử lại dương mắt khi, vận đục trong hai mắt tràn đầy nước mắt. Tiết Nhi sẽ vĩnh sinh vĩnh thế vây ở ngọc bội, rốt cuộc ra không được. Thôi Nguyên Tuyết tâm thình thịch rất vào động băng lung. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng vì cái gì? Lão gia tử đấm ngực dừng chân, là ta hại nàng, là ta hại nàng a, là ta a. Ngài đừng thôi Nguyên Tuyết nhìn lão nhân gia như vậy tự trách, trong lòng cũng là rất khổ sở. Nàng không nghĩ tới nguyên chủ cư nhiên đối tần tử lâm dùng tình sâu vô cùng đến loại tình trạng này, liền vì làm nàng làm tần tử lâm đi tham gia quân ngũ, nàng cư nhiên từ bỏ trọng sinh cơ hội. lao ra tử một cái kích động đột nhiên mất đi qua thôi nguyên tuyết vội vàng kêu tới tiểu ngũ làm hắn chạy mau đi tìm vương đại lực tiểu ngũ nhìn thấy trạng huống cất bước liền chạy cũng may vương đại lực hôm nay liền ở gần đây cho người ta xem bệnh không một lát liền bị tiểu ngũ cấp kéo tới vương đại lực đối lao ra tử tiến hành rồi một ít đơn giản cấp cứu thi thố liền đem hắn giàn xếp ở trên giường kêu thôi nguyên tuyết ra phòng không có gì đại vấn đề cấp lao ra tử đi sắc thuốc đi gần nhất thiếu kích thích hắn Tuổi lớn thân thể các phương diện cùng người trẻ tuổi khẳng định là không biện pháp so các ngươi làm văn bối phải cẩn thận phục dưỡng vương đại lực nói chuyện đem một ít thảo dược cho thôi nguyên tuyết thôi nguyên tuyết hai thành, nhận lấy vương đại lực nhìn nàng khí sắc cũng không phải quá hảo liền nói cũng muốn giúp nàng bắt mạch thôi nguyên tuyết ngẫm lại cũng hảo liền đồng ý ai ngờ vương đại lực đem xong mạch nói cho nàng nàng mạch tượng cũng không tính hảo hơn nữa có hoặc thai dấu hiệu gần nhất nhất định phải hảo hảo dưỡng mới được như vậy nghiêm trọng Tôi Nguyên Tuyết chính mình cũng hoảng sợ, Vương Đại Lực như mày này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi lớn như vậy tháng, nếu là thật muốn hoặc thai, kia chính là muốn ra mạng người. Nói chuyện, lại viết một bộ phương thuốc tử, nhét vào trong túi, có chút dược ta kia còn khuyết điểm, đến đi trước thu thập một chút, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Dứt lời, nhìn mắt nàng, lại nhìn mắt lao ra từ phòng, thở dài đi rồi. Thôi Nguyên Tuyết nhìn theo hắn rời đi, cảm giác chính mình xác thật có chút mệt mỏi, liền dọn trương đại ghế dựa. dọn tới rồi lao ra từ trước giường ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi sẽ ai ngờ một không cẩn thận lại vào không gian nguyên chủ ở kia chờ nàng đã chuẩn bị tốt một tiểu hồ dược còn có không ít nước suối nói cho nàng này đó đều là cho ra ra chuẩn bị mỗi ngày ăn một cái bảo đảm thân thể khỏe mạnh vậy là tốt rồi thôi nguyên tuyết trường hư một hơi nguyên chủ nhìn về phía nàng nói nhưng thật ra ngươi toàn đến dựa chính ngươi thôi nguyên tuyết khó hiểu cái gì nguyên chủ nói Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ý gì à, giả không tự ý gì à. ta không có cách nào cứu ngươi. Ngươi chỉ có thể hảo hảo dưỡng thân thể, hảo hảo bảo hộ. Các ngươi hài tử. Thôi Nguyên Tuyết nghĩ đến lao ra tử lời nói, không cấm tiến lên giữ chặt hắn tay, ngươi rốt cuộc vì cái gì phải ở lại chỗ này. Ngươi rõ ràng có thể. Nguyên chủ cười, ta biết, kỳ thật ngươi cũng yêu hắn. Ngươi muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, hơn nữa, con của chúng ta cốt đủ, đều là ngươi cấp. Cho nên, ngươi làm hắn mẹ. Ta thực kiên tâm. Ngươi biết ta nói không phải này đó. Thôi nguyên tuyết nói, này thân mình nguyên bản chính là ngươi a, Ngươi lấy đi, thiên kinh địa nghĩa. Nguyên chủ lắc đầu, ta vốn dĩ mệnh trung liền có này một kiếp, nếu không phải ngươi trong lúc vô ý thượng ta thân, ta đã sớm đã chết. Ta hiện tại còn có thể tại này vô hạn không gian trùng, ngẫu nhiên giúp, giúp các ngươi, ta thực thấy đủ. Chính là thôi nguyên tuyết còn muốn nói gì, lại bị nguyên chủ ngăn lại. Nguyên chủ nói, về sau, ngươi chính là ta. Ngươi là tần tử lâm vợ cả, là gia gia hảo cháu gái, là thôi gia hảo nữ nhi. Sở hữu ngươi chưa từng biết đến sự tình, ngươi suy nghĩ biết đến sự, ta đều có thể nói cho ngươi. Đáp ứng ta, hảo hảo sống sót, cùng tử lâm, cùng con của chúng ta. Không cần lại cảm thấy tử lâm ái chính là ta không phải ngươi, hắn ái chính là ngươi. Càng không cần lại nghĩ một ngày nào đó đem hắn trả lại cho ta, không có ngày này. Thôi Nguyên Tuyết đột nhiên hốc mắt ướt át, tiến lên ôm lấy nguyên chủ. Chính là ngươi làm sao bây giờ a Thật sự muốn đời đời kiếp kiếp vây ở này ngọc bội ngươi sao? Nguyên chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nói, sẽ không, luôn có biện pháp. Nàng không có nói cho nàng là, nay chẳng qua là lao ra tử một giới phạm nhân sợ bố, cũng không sẽ đời đời kiếp kiếp đều ở chờ đến lao ra tử ngày nào đó quy thiên, cái này kiếp liền cũng liền, liền giải. Chẳng qua khi đó nàng, liền sẽ tiến vào đến luân hồi chung, một lần nữa đầu thai. Thôi nguyên tuyết tỉnh lại thời điểm. trong tay nắm tiểu dược hồ. Xoa xoa nước mắt, lấy ra một viên dược nhét vào lao ra tử trong miệng. Lại lấy điểm nước suối cho hắn uy hạ, giúp hắn thuận hảo khí, cái hảo chăn, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng trở về chính mình nhà ở. Hôm nay phát sinh sự tình quá mức với vớ vẩn, nàng phải hảo hảo ngủ một giấc mới hảo. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, phát hiện chính mình mép giường vây đầy người, dọa nàng ngảy dự. Tần tử lâm ngồi ở nàng mép giường, nắm tay nàng, tuyết nhi, ta không đi rồi. không đi tham gia quân ngũ, không đi tiền tuyến, nơi nào đều không đi. Ta liền ngốc tại nơi này, hảo hảo bồi ngươi. Ha! Nặng! Triệu cầm lan ở bên cạnh lau nước mắt, đánh cái gì trượng, ta quốc gia như vậy lợi hại, như vậy nhiều người, thiếu hắn một cái không ít, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, xính, cái gì có thể a? Nói chuyện người ngửi cái mũi, nhưng thật ra ngươi nha đầu này, sao gì sự đều buồn ở chính mình trong lòng đâu? Có việc nhi cùng mẹ nói a. Ngươi nhìn ngươi, đem chính mình đều nghẹn ra bệnh tới đi thôi nguyên tuyết lúc này mới nhớ tới vương đại lực nói chính mình muốn hoạt thai đánh giá nếu là chuyện này đem bọn họ dọa vội vàng muốn ngồi dậy lại bị tần tử lâm một phen đấn xuống ngươi cũng đừng thể hiện hảo hảo nằm đi hiện tại không gì so thân thể của ngươi càng quan trọng chính là tiểu muội ngươi cũng đừng nơi nơi chạy loạn hảo hảo ở nhà dưỡng thân thể đi trần phương ở bên cạnh nói nhìn ngươi đem ta mẹ đều dọa thành dì dạo đúng vậy tiểu muội Ngươi liền nhiều ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Thôi lão tam cũng nói, ta mẹ đã cùng bí thư chi bộ xin nghỉ, gần nhất đều không bắt đầu làm việc, hiện tại liền ở trong nhà đầu hầu hạ ngươi. Chờ ngươi gì thời điểm an an toàn toàn đem hải tử sinh, làm tốt ở cữ, lại đi bắt đầu làm việc. A, không cần đi thôi nguyên tuyết nhìn này cả gia đình, đột nhiên nhớ tới lao gia tử, nói, ra ra kia. Ngươi yên tâm, ta cha ở ra già kia hầu hạ đâu. Trần Phương trả lời, ngươi liền dưỡng hảo chính ngươi thân mình liền hảo. Nhìn bọn họ đều đại an bài hảo, nàng cũng không biện pháp đang nói cái gì, chỉ có thể như thế. Đối thượng tần tử lâm xem nàng thâm tình đều mau tràn ra thủy tới ánh mắt, Thôi Nguyên Tuyết miễn cưỡng bài trừ một tia cười. Từ hắn trong lòng bàn tay, đem chính mình tay chịu trở về, xúc vào trong chăn. Có câu nói gọi là nhân ra ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Thôi Nguyên Tuyết thật sự là quá lý giải những lời này. Nàng hảo hảo ở trong nhà tu dưỡng, không chiêu ai không trêu cho ai. Đột nhiên bên ngoài lại bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người nói nàng sở dĩ thai tượng bất ổn, là bởi vì cùng đều biết thanh ở bên ngoài làm loạn, hỏng rồi thai tướng. Cũng có người nói, nàng hiện tại không dám ra cửa ở nhà nằm, là bị cách vách nửa khê đại đội lâm xảo xảo cấp đánh, bởi vì nàng câu dẫn nhân ra vị hôn phu. Đệ 37 chương nhàn luôn thoái ngữ quá nhiều, nghe được thôi ra người trên mặt đều không đẹp. Tuy rằng bọn họ biết nhà mình nữ hoa thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. nhưng rất nhiều sự tình thật sự không có cách nào đối ngoại ngôn nói cũng may thôi lão tam đã cùng mọi người nói tuyết nhi đi cáo trạng sự chỉ còn chờ hai ngày này phía trên kết quả vương hạ yến cùng hứa chiêu đệ lần này khó được mặt trận thống nhất cảm thấy tiểu muội đi chính phủ cáo trạng thật sự quá nên này những thanh niên trí thức nhìn qua đều là người làm công tác văn hóa sao có thể làm ra này những thiếu đạo đức chuyện này tới hứa chiêu đệ căm giận nói người làm công tác văn hóa có gì dùng có chút người a trong xương cốt đầu liền là rớt Vương Hạ Yến trả lời. Thôi Nguyên Tuyết ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng là muốn hết trôi nói rồi. Nàng chân trước mới vừa đi cáo trạng, sau lưng nàng tin đồn nhảm nhí liền lại ra tới. Quả nhiên là người không tìm đường chết sẽ không phải chết, nguyên bản các nàng chuyện này khả năng cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng hiện tại, kia đã có thể khó mà nói. Tiết tố tố cũng nghe tới rồi một chút tiếng gió, từ chấn trên mang theo điểm quả tử cấp thôi Nguyên Tuyết, thẳng tắp cảm thán, không nghĩ tới các nàng có thể hư thành như vậy. Như vậy ác độc nói cũng có thể nói được, các nàng vẫn là người sao. Tiết tố tố căm giận bất bình. Thôi nguyên tuyết một bên ăn quả tử một bên cười nói, hiện tại còn cảm thấy tỉ tâm tàn nhẫn không? Tiết tố tố vội vàng lắc đầu, không tàn nhẫn không tàn nhẫn, một chút đều không tàn nhẫn. Các nàng đều biên ra này những nói dối tới, thì ngươi làm thật đối. Thôi nguyên tuyết cười cười, cho nên làm người không thể mềm yếu, càng mềm yếu, càng dễ dàng bị khi dễ. Đều dạy dô quá chúng ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Đúng không? Chính là người tội phạm quan trọng ta, ta đây liền không khách khí. Thôi Nguyên Tuyết không thích gâm u những cái đó không thượng đạo thủ đoạn, có chuyện gì bại ở bên ngoài, so cái gì đều cường. Cho nên, lần này đối kia ba cái thanh niên trí thức, nàng nói cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp đi đến bọn họ thượng cấp lãnh đạo nơi đó cáo trạng. Đạo không phải thật sự muốn bọn họ thế nào, nàng chỉ là muốn bọn họ biết, lời nói không thể nói bậy, sẽ trả giá đại giới. Nhưng nàng không đợi đến kia đại giới tới. liền chờ tới nửa khê đại đội một đại bang tử người lâm hành sinh cùng lâm xảo xảo là xung phong thôi nguyên tuyết còn ở trong phòng nằm liền nghe được lâm xảo xảo ở bên ngoài chửi đồng ngôn ngữ khó khăn nghe là thôi nguyên tuyết chưa bao giờ nghe qua trong tích tắc đó thôi nguyên tuyết đột nhiên thực đau lòng chu ẩn trách không được sẽ phân đấu quên mình rời đi nơi này ra có người đàn bà đánh đá cho nàng nàng cũng đi bởi vì đi tố cáo trạng gần nhất đại đội bên trong lời đồn đãi lại nhiều thôi lão tam sợ có người sẽ đến náo sự Cho nên cấp trong nhà làm ra một cái đại hoàng cẩu, Nói là giữ nhà hộ viện dùng Rốt cuộc ban ngày trong nhà không có tráng lao động Thôi nguyên tuyết lúc ấy còn cười nhạo quá này Trung Hoa Điền viên khuyển Nhưng không nghĩ tới Giờ này khắc này Chính là này Trung Hoa Điền viên khuyển khởi tới rồi mấu chốt tính tắc dụng. Lâm xảo xảo còn đang mắng Chính là tiếng mắng lại bị đại hoàng cầu kêu to thành cấp ép tới nghe không rõ ràng lắm Chỉ có thể nghe được một ít phá thành mảnh nhỏ từ tổ Căn bản nối liền không đứng dậy Lão gia tử trải qua thân cháu gái những cái đó thuốc viên cùng nước suối, thân thể đã hảo rất nhiều. Lúc này chính mang theo tiểu ngũ ở hậu viện uy gà, nhìn gà mái lại hạ hai cái trứng gà, liền làm tiểu ngũ suy ở trong ngực, chạy nhanh cấp thôi nguyên tuyết đưa đi. Lâm hành sinh cùng lâm xảo xảo thấy tiểu ngũ từ hậu viện nhanh như chấp hướng phía sau phòng chạy tới, cũng không để trong lòng, tiếp tục mắng. Cũng may hiện tại là bắt đầu làm việc thời gian, thật nhiều người đều không ở nhà, cho nên vây đi lên xem náo nhiệt hàng xóm cũng không tính nhiều. thôi nguyên tuyết bắt được trứng gà liền làm tiểu ngũ trước đi ra ngoài chính mình dùng trong tay hỏa làm hai cái trứng gà bánh ra tới làm tốt sau lại tiếp đón tiểu ngũ đi ra ngoài cấp bên ngoài kia hai cái chửi đồng đưa đi lâm hành sinh cùng lâm xảo xảo nhìn đến trứng gà bánh thời điểm đều sửng sốt đây là cái cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi từ nửa khê đại đội đi đến này ít nói đến bốn năm chục phút liền tính ngồi thuyền tới cũng đến 1 giờ đi rồi xa như vậy khoảng cách lại mắng lâu như vậy phố mặc dù không có đói cũng nên khác Này trứng gà bánh tuy rằng thơm ngọt ngon miệng, da trẻ toàn nghi, lại có một cái thiên đại chỗ hỏng, đó chính là quá làm. Sơ sơ cắn một ngụm, sẽ cảm thấy ăn ngon dị thường, liền sẽ nhịn không được ăn thượng đệ nhị khẩu đệ tam khẩu. Nhưng liên tục ăn một lát sau, lại không uống điểm nước, liền sẽ tạp ở trong cổ họng, khó chịu dị thường. Lúc này nếu là vẫn là không có uống tiếp nước, chỉ sợ sẽ nghẹn lại. Đặc biệt là giống lâm gia cha con loại này, lặn lội đường xa lại đây. Thôi nguyên tuyết sớm đã bị hảo nước suối ở trong tay Chỉ còn chờ bọn họ ho khan, liền đi ra ngoài đưa nước. Dẹt hoa trên gấm không người nhớ, đưa than ngày tuyết đã có thể không giống nhau. Hùng chi là cho sắp sặc tử người một ngụm thì đâu. Cha, ngươi nhìn đây là gì, quái hương? Lâm xảo xảo hướng về phía Lâm Hoành Sinh nói, chu ẩn khẳng định chính là bởi vì nàng thứ này mới thay lòng đổi dạng. Ta cũng nếm thử, nhìn xem là gì thứ tốt. Lâm Hoành Sinh nói chuyện, liền đại đại cắn một ngụm. Mê mại, khô khô, cắn thượng một ngụm. Trong miệng tất cả đều là trứng gà mùi hương, nung liệt thực. Lâm Hoành Sinh Hảo Thuyết cũng là một đội bí thư chi bộ, thứ tốt cũng ăn qua, trong thành cũng đi qua. Nhưng ngoạn ý nhi này, thật đúng là không ăn qua. Dùng sức dư vị trong miệng tàn lưu mùi hương nhi, Lâm Hoành Sinh vội vàng đem dư lại nửa cái trứng gà bánh thu lên, mang về cho người mẹ nếm thử, ngoạn ý nhi này ăn ngon thật. Lâm xảo xảo nhìn thấy thân cha nói như vậy, tức khác giận sôi máu, các ngươi nam nhân thật là không có gì thứ tốt, cư nhiên đều bị thứ này cấp thu mua. Ngài đừng quên, người con rể là như thế nào chạy. Bị khuê nữ như vậy nhắc tới điểm, Lâm Hoành Sinh mới nhớ tới chính mình chuyến này tới mục đích. Nhưng trứng gà bánh cũng là thật sự ăn ngon, nghĩ nghĩ, liền làm khuê nữ chạy nhanh trước đem trứng gà bánh ăn. Vô luận như thế nào, thứ tốt cũng không thể lãng phí a. Ừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, có thể ăn ngon đi nơi nào. Lâm Sảo xảo hung tợn đem trứng gà bánh nhét vào trong miệng. Lại ở trong nháy mắt kia, mở to hai mắt, nhìn về phía Lâm Hoành Sinh thẳng gật đầu. Lâm Hoành Sinh cười, cha không lừa ngươi đi, ăn ngon đi. Ân ấn ấn lâm xảo xảo gật đầu như đào tỏi, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy. Hai người đang nói chuyện, lao ra tử chầm gì gì từ hậu viện lại đây, đôi tay sau lưng nhìn này đối kẻ dở hơi cha con hai. Lâm Bí Thư Chi Bộ tốt xấu cũng là một cái đại đội Bí Thư Chi Bộ, sao hôm nay có rảnh tới chúng ta nhà họ thôi náo sự. Ngữ khí không nhanh không chậm, lại thập phần có trọng lượng. Lâm Hoành Sinh đem nữ nhi hộ ở sau người, đĩnh đĩnh xuống lưng. Ta hôm nay là mang ta khuê nữ tới thảo cái cách nói. Nga. lão ra tử dừng bước, cười cười, đây là cái gì phép tính, cư nhiên chạy đến nhà ta tới thảo cách nói. Ngươi nên muốn thảo cách nói, là đi thanh niên trí thức điểm đi. Thôi nguyên tuyết ở bên ngoài nghe được như lọt vào trong sương ngủ có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì nghe được tiếng gió, cho nên tới tìm nàng tính sổ sao? Ra ra như thế nào lại làm cho bọn họ đi thanh niên trí thức điểm tìm chu ẩn đâu? Chỉ nghe lâm hoành sinh hừ một tiếng. Nói, ta khuê nữ bị chu ẩn từ hôn, bởi vì ai a Không phải là bởi vì ngươi kia bụng to hảo cháu gái sao? Ta phi, kia tần tử lâm cái hèn nhất hóa, liền chính mình bà nương đều xem không tốt. Thôi Nguyên Tuyết kinh ngạc hỏng rồi, chu ẩn đi từ hôn. Vì cái gì? Này cùng Nguyên Thư không hợp a Thôi Nguyên Tuyết còn ở tinh tế nghe, lại đột nhiên nghe thấy lâm xảo xảo ho khăn thanh. Ngay sau đó đó là lâm hoành sinh hô to, xảo xảo, xảo xảo, ngươi sao liệt, ngươi sao liệt. thôi nguyên tuyết biết nhất định là lâm xảo xảo bị ngẹn họng vội vàng bước ra cửa phòng hướng trong viện đi đến đi được mau mà ổn chén lớn nước suối không hề có sái lạc đi đến lâm xảo xảo bên người không lưng đem thủy đưa cho lâm hoành sinh mau mau huy nàng uống xong đi lâm hoành sinh có chút hoảng sợ đầu góc cũng chuyển bất động nhìn thấy thôi nguyên tuyết lấy tới thủy liền tiếp nhận tới cấp khuê nữ huy đi xuống quả nhiên không trong chốc lát khí liền thuận lại đây thôi nguyên tuyết cùng lâm hoành sinh đều trường hư một hơi thật thật là hù chết thôi nguyên tuyết hối hận chính mình không có sớm một chút ra tới cho bọn hắn đệ thủy quang ở trong phòng nghe náo nhiệt mà lâm hoành sinh vội vàng ném xuống trong túi nửa cái trứng gà bánh ôm khuê nữ khóc lớn gì chó má ngoạn ý nhi không bao giờ ăn ta không bao giờ ăn lâm xảo xảo bị hắn ôm đều thở không nổi hai tay cánh tay vô lực đấm đánh lâm hoành sinh lâm hoành sinh đắm chìm ở thế giới của chính mình vô pháp tự kềm chế căn bản không để ý kia rất nhỏ đả động nhưng thật ra một bên thôi nguyên tuyết đỡ bụng nói Lâm bí thư chi bộ, ngươi lại không buông ra tay, xảo xảo thật sự muốn nghẹn đã chết. Lâm hành sinh lúc này mới vội vàng buông ra tay, nhìn xem quê nữ, đều là cha không tốt, đều là cha không tốt. Thôi Nguyên Tuyết bất đắc dĩ, chỉ phải đi tới, không quấy giày bọn họ cha con tình thâm. Nhưng thật ra một bên thôi lão gia tử, lúc này đã ngồi nghiêm chỉnh hảo. Nhìn mắt thôi Nguyên Tuyết, hỏi, mẹ ngươi đi đâu vậy? Thôi Nguyên Tuyết còn không có tới kịp trả lời, một bên tiểu ngũ nói, mãi mãi đi cấp ra ra đưa nước. mãi mãi nói hôm nay cái bắt đầu thu hoạch vụ thu vừa dứt lời đại đội quảng bá truyền đến công xã quảng bá trạm tiết tố tố thanh âm xã viên các bằng hữu xã viên các bằng hữu thu hoạch vụ thu liền phải bắt đầu rồi đại gia mao đủ kính nhi cố lên làm a năm nay lại sẽ là được mùa một năm lại sẽ là giàu có một năm chúng ta muốn thôi nguyên tuyết nhìn về phía lâm hoành sinh lâm hoành sinh cũng đang nghe quảng bá nghe được thu hoạch vụ thu bắt đầu rồi cha con hai nhìn nhau liếc mắt một cái lâm hoành sinh ngửi ngửi cái môi đứng dậy thu hoạch vụ thu trong đội còn không có an bài nhiệm vụ ta phải đi về trước lâm Sảo xảo vừa nghe lời này nóng nảy cha ngươi không thể đi ngươi đi rồi ta làm sao a lâm hoành sinh nhăn nhăn mày nghĩ nghĩ ngươi đi tìm chu ẩn đi hai ngươi có chuyện hảo hảo nói đừng hạt hồi nháo hôm nay cái chuyện này ta cũng là thiếu suy xét bị ngươi một khóc một nháo liền đi theo ngươi đã đến rồi đem thu hoạch vụ thu lớn như vậy sự cấp đã quên dứt lời dương mắt nhìn xem thôi Nguyên tuyết Đừng trách móc ca. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, cảm ơn nàng kia một chén nước, cứu hắn cô nương mệnh. Có thể tưởng tượng đến rốt cuộc cũng là vì ăn nàng trứng gà bánh mới bị ngẹn lại, liền cũng mở không nổi miệng nói lời cảm tạ. Thôi nguyên tuyết biết, lâm bí thư chi bộ vẫn là giảng đạo lý. Phòng trưng là bị chu ẩn từ hôn chuyện này cấp khí. Hơn nữa này duy nhất khuê nữ một khóc hai nháo ba thác cổ, đầu góc nhưng không phải đến rối loạn sao. Lao ra tử ngồi ở sân giữa tường vị trí, đã hơi hơi nhắm lại mắt. nghe được lâm hoành sinh nói như vậy đột nhiên khỏe miệng giật giật không nổi, các ngươi đội lên ngựa thượng lại có người tới ngươi lại ngồi một lát quay đầu lại các ngươi cùng nhau trở về cũng hảo có cái bạn có người ai a ai không bắt đầu làm việc chạy này tới lâm hoành sinh nói vừa dứt lời bên ngoài liền nghe được vương tú hương mang theo khóc nước nở thanh âm ta liền nói a cái này tức phụ muốn ở nhà a không ở nhà dễ dàng xảy ra chuyện nhi a nhìn một cái nhìn một cái nhìn một cái nhìn một cái đều chuyện gì. Ta đại tôn tử nha. Người sao mệnh như vậy khổ, còn không có sinh ra đâu à, đã bị người ta nói không phải ta nhà họ tần loại A. Ta ngoan tôn tôn đu. Thôi Nguyên Tuyết đột nhiên cảm thấy sọ não có chút đau. Đệ ba mươi tám trương. Nhưng thật ra một bên lão ra tử mở bừng mắt, cười cười, cũng không tệ lắm. Người kêu bà bà đầu góc còn không có hồ đồ về đến nhà. Ít nhất không có thật sự tin vào lời đồn, cho rằng hài tử không phải tần tử lâm. Về điểm này, Vương Tú Hương vẫn là trong lòng hiểu rõ. Thôi Nguyên Tuyết mang thai kia trận, liền không rời đi quá nhà họ Tần. Sao có thể là người khác loại? Chính là nghĩ lại tưởng, nàng trở lại Tây Hoành Đại đội sau gặp phải như vậy nhiều đồn đãi vớ vẩn, còn không phải bởi vì ở tại nhà mẹ để sao? Nếu là nàng ở tại nhà họ Tần, có nam nhân có nhà chồng, ai sẽ biểu đặt này những chuyện này? Cho nên, nàng tính toán một đêm, cảm thấy vẫn là đến đêm nàng lộng về nhà. Chuyện này cũng không thể lại nghe lao tứ. kia lão tư khác chuyện này thượng đều có thể sách đến thanh, chính là đối đãi tức phụ vấn đề thượng, đầu góc liền hồ nháo. Sáng sớm tinh mơ, liền cơm sáng cũng chưa ăn, thừa dịp tần tử lâm còn chưa tới nửa khê đại đội, nàng ngay cả vội hướng này đuổi Ai ngờ, còn không có tiến viện môn đâu, liền nhìn thấy lâm bí thư chi bộ cha con hai tại đây. Vương Tú Hương tuy rằng không niệm quá thư, chữ to không biết một cái. Chính là đầu góc lại là Linh Quang Thực, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền đoán được bọn họ tới này làm gì đó. vội vang bước nhanh bước vào sân che ở thôi nguyên tuyết trước mặt lâm hoành sinh ngươi nhưng đừng dối dám ngươi nếu là bị thương ta tôn tử ta nhưng cùng ngươi không để yên lâm hoành sinh nghe lời này tức khắc nóng nảy một phách đầu vương quả phụ ngươi sao nói chuyện đâu ta sao liền dối dám vương tú hương trầm khuôn mặt ngươi mang theo ngươi khuê nữ sáng sớm lại đây nhưng còn không phải là dối dám sao lâm xảo, xảo nghe thấy lời này không vui tiến lên nói vương thẩm nhi ngươi đừng ngậm máu phun người cha ta là bồi ta tới Vương Tú Hương chép chép miệng, toàn đại đội ai không biết ta, cha ngươi là nhất bao che cho con, hắn tới này nhưng còn không phải là vì ngươi nha đầu này sao? Sao, thanh niên trí thức nam nhân bay, ngươi tới chỗ này tìm A. Ngươi ngươi ngươi lâm xảo xảo nghe thấy lời này, tức khắc tức giận đến mặt đều đỏ lên, chỉ vào Vương Tú Hương nói không ra lời. Gấp đến độ không được, chạy đến Lâm Hoành Sinh bên người lôi kéo hắn tay háo ồn ào, cha, ngươi nói chuyện A. Nói cái gì? Lâm Hoành Sinh khổ một khuôn mặt, tóc mày. Đôi tay sau lưng, còn không chê mất mặt à, cãi nhau đều chạy người nhà họ thôi tới xảo. Mất mặt đều ném đến người Tây hoành đại đội. Dứt lời liếc mắt Vương Tú Hương, ngươi cũng đừng ở chỗ này đãi, chạy nhanh trở về đi. Hôm nay bắt đầu thu hoạch vụ thu, vội thật sự. Vương Tú Hương xua xua tay, gì thu hoạch vụ thu à, lại thu hoạch vụ thu cũng không ta tôn tử quan trọng. Phải đi về ngươi trở về, ta liền tại đây. Lâm Hoành Sinh, đến đến đến, đến ngài liền tại đây đi. Dứt lời sách theo lâm xảo xảo quần áo cổ áo liền ra bên ngoài kéo, ngươi cho ta đi. Lâm xảo xảo, ai ai ai, ta không đi, ta không đi, nàng không cho ta cái cách nói ta không đi. Một cái kéo, một cái dây rủa Lâm hoành sinh mới vừa đem nàng kéo dài tới cổng lớn, lâm xảo xảo liền tránh thoát khai hướng bên trong chạy, liền như vậy tới tới lui lui thật nhiều tranh, lại đột nhiên ở viện môn khẩu gặp phải mặt đen chu ẩn Hôm nay cái nhà họ thôi như vậy náo nhiệt, Tây Hoành đại đội người đều nghe nói. nếu không phải bởi vì bận về việc thu hoạch vụ thu sợ là viện này trong ngoài ngoại đã sớm vây đầy xem náo nhiệt người chu ẩn ở ngoài ruộng đầu thu lúa thời điểm nghe được các thanh niên trí thức nói nói hắn kia cha vợ mang theo hắn tức phụ đi thôi ra nháo sự chu ẩn biết chuyện này lâm xảo xảo tuyệt đối là làm được cho nên ném xuống lươi hái liền hướng thôi ra chạy ở liền trên đầu còn gặp phải đang muốn trở về đi triệu cẩm lan chu ẩn liền cùng triệu cẩm lan nói chuyện này triệu cẩm lan vừa nghe học rồi liền muốn đi tìm trần phương các nàng mấy cái tức phụ Hiện tại thu hoạch vụ thu, trường học đều nghỉ. Cho nên Trần Phương cũng hạ điền tham gia lao động, nhưng này này phiến điền như vậy lại nơi nơi đều là không lưng thu lúa người, đến nào tìm Trần Phương đâu. Đơn giản liền làm người mang cái lời nói, thấy thôi ra người khiến cho bọn họ về nhà một chuyến, liền nói trong nhà xảy ra chuyện nhi. Triệu Cẩm lan chạy bất quá tay dài chân dài lại tuổi trẻ lực tráng chu ẩn, liền làm hắn chạy nhanh trước chạy một bước. Nàng ở phía sau thuận đường lại tìm xem người, chu ẩn lúc này mới đại xoài bước đi phía trước đi. khi còn không có xuyên thuận liền gặp phải lâm gia cha con lâm xảo xảo ở người khác trước mặt đều là kêu kêu quát quát nhưng một gặp được chu ẩn liền thay đổi một người đặc biệt giống hôm nay loại này nàng trong lòng biết chính mình là đối lý càng là nghe lời cùng cái miêu nhi dường như nhìn chu ẩn ánh mắt đều làm bên cạnh người lông tơ thẳng dự lâm hoành sinh sốt ruột hồi đại đội liền trực tiếp đem khuê nữ đẩy cho hắn ta sốt ruột trở về ngươi trước quản quản hắn, ta đi rồi dứt lời lâm hoành sinh liền không ngừng chân đi rồi Lâm xảo xảo dương mắt nhìn về phía Chu ẩn, mặt mày tất cả đều là thẹn thùng, lo lắng lo lắng bất an tún tún chính mình góp áo, nhẹ giọng nói, Chu ẩn, ngươi đã đến rồi à. Chu ẩn chỉ ân một tiếng, liền lướt qua nàng, lập tức hướng nàng mặt sau trong viện đi đến. Trực tiếp đi đến thôi nguyên tuyết trước mặt, lại phát hiện một cái lao phụ nhân che ở phía trước, hắn muốn cho nàng nhường một chút, lao phụ nhân chết sống không chịu. Ngươi chính là cái kia thanh niên trí thức a Nhìn thấy không, ngươi tức phụ nhi ở bên kia. vương tú hương chỉ chỉ lâm xảo xảo phương hướng nơi này cũng không phải là ngươi tức phụ nhi ngươi không sao chứ chu ẩn cũng không quản vương tú hương nói thẳng nói thực xin lỗi ta không biết bọn họ lại đây tìm ngươi phiền thoái thôi nguyên tuyết vừa muốn mở miệng vương tú hương liền đẩy hắn một phen ngươi cái này đồng chí sao lại thế này à đây là nhà người khác tức phụ ngươi có biết hay không chu ẩn thình lình bị đẩy về phía sau lảo đảo vài bước lâm xảo xảo nhìn thấy tức khác không vui tiến lên đỡ lấy chu ẩn thuống về phía vương tú hương ồ nào vương quả phụ ngươi sao lại thế này a chính ngươi quản hảo tự ra con dâu là được đẩy người khác làm gì đẩy hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao vương tú hương vừa nghe tức giận đến không nhẹ hắc vương quả phụ cũng là ngươi kêu a ngươi cái có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đồ vật nói chuyện liền cởi chính mình giày vải đuổi theo lâm xảo xảo liền đấu võ lao nương ta hôm nay thế mẹ ngươi giáo giáo ngươi ai ai ai như thế nào đánh người a ngươi lâm xảo xảo nhìn vương tú hương động thật vội vàng chạy lên vương tú hương đuổi theo nàng mãn viện tử đánh lâm xảo xảo liền mãn viện tử trốn hai người thanh âm kêu to hết đợt này đến đợt khác nguyên bản đại hoàng cẩu còn gọi một đều nhưng nhìn nàng hai kêu to kính đại hoàng cẩu cũng lười đến chỗ lẫn chính mình tìm phiến dâm mắt mà nằm đi xuống ngủ thôi nguyên tuyết ngượng ngùng nhìn về phía chu ẩn đó là tử lâm mụ mụ chu ẩn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách thôi nguyên tuyết ân một tiếng kỳ thật ngươi không cần tới đừng ảnh hưởng ngươi công điểm hôm nay dù sao cũng là thu hoạch vụ thu chu ẩn xua xua tay không nói chuyện chuyện này thôi lão ra tử xem này chẳng huống thôi nguyên tuyết hẳn là không có gì chuyện này liền mang theo tiểu ngũ tiếp tục đi hậu viện hôm nay cái trong nhà vịt còn không có tắm rửa đâu hắn vừa lúc giao giáo tiểu ngũ thế nào đuổi vịt hạ hà đi bơi lội không trong chốc lát triệu cẩm lan vác rổ đã trở lại vừa trở về liền nhìn vương tú hương cùng lâm xảo xảo mãn viện tử đuổi theo đánh vội vàng tiến lên khuyên can chuyện gì nhi a có thể đánh thành như vậy. Lâm xảo xảo bị truy thở hồn hện, Vương quả phụ, ngươi này thân thể đủ ngạnh lăng a. Vương Tú Hương nghe nàng còn ở kêu Vương quả phụ, chính mình cũng đã truy bất động, liền đem giày trực tiếp hướng nàng phương hướng ném đi. Một mông ngồi dưới đất, ngươi cái tiểu tạp toái, mệt chết lao nương. Lực đạo không đủ, dây ở khoảng cách Lâm xảo xảo còn có năm cm tả hữu địa phương hạ xuống, chọc đến Lâm xảo xảo ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười to. Vương Tú Hương tức giận nói, ngươi cũng đủ có thể chạy. nhà ta tiểu lục mỗi lần ta đều có thể bắt lấy tân tiểu phân kia chân ngắn nhỏ khẳng định chạy bất quá ta lâm xảo xào đắc ý ngẩng ngẩng cằm. vương tú hương nghe thấy lời này tức khác lại muốn lên đấu võ lại bị triệu cẩm lan cấp để lại ngừng nghỉ một lát đi không mệt ta ai nói không mệt vương tú hương mệt đến độ mau nằm liệt trên mặt đất bỏ không đứng dậy chu ẩn nhìn thôi ra như bây giờ thôi nguyên tuyết là sẽ không chịu vì khuất liền nói đi trước thôi nguyên tuyết kỳ thật rất muốn hỏi một chút hắn vì cái gì muốn từ hôn nhưng lời nói đến bên miệng lại tính chính mình lại là hắn người nào đâu lui không lùi hôn với chính mình tới nói cũng không có gì quan hệ nhìn chu ẩn đi rồi lâm xảo xảo vội vàng từ trên mặt đất bò dậy theo đi lên cùng nhau đi ra ngoài chu ẩn không kiên nhẫn ném ra nàng nhưng nàng lại dùng sức hướng lên trên dính chu ẩn đi mau nàng cũng đi mau chu ẩn đi thong thả nàng cũng đi thong thả cuối cùng thật sự không có biện pháp chu ẩn chạy lên thực mau biến mất ở thôi nguyên tuyết trong tầm mắt Lâm xảo xảo trải qua vừa mới cùng Vương Tú Hương một trương đại chiến, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, căn bản chạy bất quá hắn. Chỉ có thể ở phía sau vừa chạy vừa kêu, chu ẩn, ngươi cho ta trở về. Ngươi cho ta trở về. Triệu Cẩm lan lắc đầu, ai, thật là hoan gia. Nói chuyện, liền đem Vương Tú Hương nâng dậy tới, còn cho nàng đổ chén nước uống. Chờ nàng khí nhi thuận, mới hỏi nói rốt cuộc tới làm cái gì. Vương Tú Hương lôi kéo Triệu Cẩm lan tay nói, thông ra. ngươi khiến cho tuyết nhi cùng ta về nhà đi triệu cẩm lan nhịu nhữ mày ta không ngăn đón à ngươi hỏi tuyết nhi ta nhưng cho tới bây giờ không cản quá thôi nguyên tuyết đỡ bụng phe phẩy đại quạt hương bù nhìn về phía hai vị mụ mụ là ta tưởng ở nhà mẹ đẻ đợi tử lâm cũng nói nghe ta nàng không nghĩ đi tần ra vương tú hương một lộc cộc từ trên ghế đứng lên đi đến bên người nàng vô cùng đau đớn nói là ngươi là tưởng ở ngươi thân mụ bên này trụ nhưng ngươi ngẫm lại nếu không phải ngươi một hai phải tại đây trụ Như thế nào sẽ rước lấy như vậy nhiều nhàn thoại? Ngươi là có nam nhân, lập tức còn phải có hoa, ngươi không vì chính ngươi suy xét, không vì ngươi nhà mẹ để suy xét, chẳng lẽ cũng không vì ngươi nam nhân, ngươi tương lai hoa nhi suy xét sao? Nào có hài tử ở nhà bà ngoại quá? Đại tráng không phải ở nhà bà ngoại sao? Thôi nguyên tuyết không thuận theo không bông tha. Đại tráng có thể giống nhau sao? Đại tráng cha cũng chưa? Vương Tú Hương nói, nói nữa, tiểu ngọc thực mau còn sẽ lại cấp đại tráng tìm cái cha. Đến lúc đó vẫn là sẽ đi cái kia trà trong nhà đầu trụ. Không có khả năng vẫn luôn ở ta kia a. Nói đến này, thôi nguyên tuyết lại nghĩ tới trương chính quốc. Vội vang nói, kỳ thật chúng ta đại đội có người cùng đại tỷ rất xứng cũng không biết đại tỷ có nguyện ý hay không. Gì điều kiện? Vương Tú Hương vội vang hỏi. Gần nhất bởi vì tần tiểu ngọc tái giá sự, nàng không thiếu nhọc lòng. Rốt cuộc còn mang theo cái hài tử, tái giá không phải đơn giản như vậy sự. Phía trước nói mấy nhà. Đối tiểu Ngọc nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc tuổi, thanh danh ở kia bãi, chính là đại tráng. Không có bà bà, có cái lao công công. Nam nhân lão bà chạy, lưu lại một năm tuổi khuê nữ. ân, Trong nhà liền bọn họ ba người, không bên người. Thôi Nguyên Tuyết nghĩ nghĩ nói, Nga đúng rồi, này nam nhân có tay nghề, xem như tay nghề người. Tay nghề người hảo A. Tay nghề người gì thời điểm đều không đói chết. Vương Tú Hương vô đùi, cao hứng hỏi, gì tay nghề A. thôi nguyên tuyết nhìn nhìn vương tú hương cười cười nói ủ rượu vương tú hương mặt tức khắc suy sụp xuống dưới ngươi nói chính là các ngươi đại đội lao trương ra đi lao trương đầu con của hắn trương chính quốc đúng đúng đúng chính là hắn thôi nguyên tuyết cao hứng nói ngài còn biết nhà hắn đâu a vương tú hương không lên tiếng triệu cầm lan vội vàng tiến lên hòa giải giúp nàng loắt lót trên trán tóc mái nói ngươi nói ngươi hoa nhi này gì thời điểm cũng học xong dắt tơ hồng chuyện này là ngươi làm sao Ngươi hiện tại cho ta hảo hảo dưỡng, đem ngươi trong bụng hoa nhi hảo hảo sinh hạ tới, mới là nhất quan trọng. Thôi Nguyên Tuyết nói, Trương Chính Quốc là người tốt, tuy nói nhà hắn hiện tại là nghèo chút. Chính là hắn có tay nghề A, khẳng định sẽ không vẫn luôn nghèo đi xuống. Nói nữa, gia đình nhân viên rất đơn giản, đại tỷ gả qua đi cũng sẽ không chịu khổ. Vương Tú Hương ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nếu là thực sự có ngươi nói như vậy hảo, hắn kêu bà nương có thể đem khuê nữ ném xuống chạy. Thôi Nguyên Tuyết, thời đại không giống nhau. người quan niệm cũng ở biến hóa hắn tức phụ tương lai khẳng định sẽ hối hận đệ 39 mươi chương nghe thấy lời này vương tú hương khỏe miệng kéo kéo hướng tới không trung mắt trợn trắng lại nhìn mắt triệu cẩm lan Trương ra cái gì chẳng uống triệu cẩm lan là biết đến cũng không biết đứa nhỏ này chứ cái gì ma cư nhiên muốn đem chính mình đại cô tử xứng cho hắn đây là cùng nhà họ tần có bao nhiêu đại thù bao lớn oán a nhưng mặc dù là có thù oán có oán cũng không thể làm ra chuyện này a Triệu cầm lan vội vàng đẩy đẩy thôi Nguyên Tuyết, ngươi đứa nhỏ này, nói bừa cái gì? Hiện tại là liêu ngươi đại cô tử chuyện này thời điểm sao? Nói nữa, nhà họ tần cái gì thành phần, kia trương gia cái gì thành phần, ta xem ngươi thật là hôn đầu. Vương Tú Hương nghe thấy lời này, sắc mặt mới thoáng hảo chút, mẹ ngươi nói đúng à, ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng hảo thân mình là được, tiểu ngọc chuyện này ngươi cũng đừng trộn lẫn. Trương gia năm đó bị chỉnh thành cái dạng gì, toàn công xã người đều biết. nàng mới sẽ không đem khuê nữ hướng hố lửa đầy đâu mặc dù nhà hắn đủ rượu kỹ thuật thiên hạ đệ nhất hiện tại cũng là hưởng phí a thôi nguyên tuyết cũng không nốc tất nhiên là nhìn ra tới này hai cái mẹ nó ý tứ thật thật là cảm thấy đáng tiếc bắt lấy tiềm lực cổ rất tốt thời cơ a liền như vậy bỏ lỡ triệu cầm lan vội vàng đem đề tài xoay trở về làm thôi nguyên tuyết hảo hảo tu dưỡng thân thể đừng lại hạt cân nhắc chuyện này vương tú hương mượn cơ hội lại lần nữa nói muốn cho nàng hồi nhà họ tần trụ thôi nguyên tuyết không có giáp mặt cự tuyệt chỉ nói chờ tần tử lâm trở về lại cùng hắn thương lượng thương lượng vương tú hương nghe lời này có chút không vui tìm tử lâm thương lượng có thể thương lượng ra cái cái gì kết quả a còn không phải tiếp tục nghe tức phụ ở nhà mẹ để sinh hải tử ở cứ sao hai bên nói chuyện lâm vào một cái cục diện bế tắc đúng lúc này vương đại lực từ bên ngoài bước vào viện môn trong tay đầu còn sách theo liên tiếp thảo dược trên vai con cái hòng thuốc nhìn đến vương tú hương thời điểm còn ngần người lui về lại lần nữa nhìn hạ môn mi không sai a là nhà họ thôi vương tú hương thở dài là ta nhà họ tần là không thể so các ngươi nhà họ thôi khi phái điều kiện hảo chính là có câu nói kêu nói như thế nào lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó làm nữ nhân a vẫn là không cần quá chọn hảo thôi nguyên tuyết triệu cầm lan vừa mới một lần nữa rảo bước tiến lên tới vương đại lực ta nói gì đó nhìn không khí đột nhiên có chút an tĩnh vương đại lực cảm thấy chính mình vẫn là đừng ở chỗ này ngốc lâu lắm Đem dược giao cho Thôi Nguyên Tuyết, lại dặn dò vài câu liền chuẩn bị đi rồi. Triệu Cẩm Lan đứng dậy đưa hắn, lại nói hảo chút lời nói cảm tạ nói, Vương Đại Lực đều xua xua tay. Nhưng thật ra ở một bên Vương Tú Hương nghe ra điểm môn đạo, vội vàng tiến lên hỏi, nàng này thai không tốt. Vương Đại Lực giải thích nói, phía trước có chút nguy hiểm, có điểm muốn hoạt thai dấu hiệu, cho nên ta làm nàng ở nhà nhiều nằm nằm. Hiện tại xem ra, hẳn là khá hơn nhiều, bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác ga Hoạt thai. Vương Tú Hương đôi mắt đều trợn tròn, lôi kéo Thôi Nguyên Tuyết cánh tay nói, các ngươi làm cái gì, cư nhiên thiếu chút nữa hoặc thai, Lao từ như thế nào cũng chưa cùng ta để. Thôi Nguyên Tuyết chớp chớp mắt, nàng nếu là biết thì tốt rồi. Vương Tú Hương tâm đều phải trầm đến kia nửa khê hà đáy sông, nhìn Thôi Nguyên Tuyết không nói lời nào, liền lại nhìn về phía Vương Đại Lực, Vương Bác Sĩ, ngươi nói, hiện tại làm nàng hồi chúng ta nhà họ thần, có được hay không? Vương Đại Lực vội vàng lắc đầu, khẳng định không thành A, nàng hiện tại này thân thể. tốt nhất dùng bình xe kéo dài tới huyện bệnh viện nằm xuống tới giữ thai thẳng đến đem hải tử sinh ra tới kia mới tốt nhất như vậy nghiêm trọng vương tú hương đều có chút đứng không yên nước mắt dây lắt liền ra tới ta ngoan tôn tôn a ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ a thôi nguyên tuyết mặc kệ kia vương tú hương nhưng thật ra vương đại lực nói huyện bệnh viện làm nàng nghĩ tới nguyên thư trung thôi nguyên tuyết chính là sinh hải tử mà chết xem miêu tả hẳn là khó sinh chỉ là không biết phong tụng huyện huyện bệnh viện chữa bệnh điều kiện thế nào Có thể hay không làm mổ cung sản giải phẫu? Thôi Nguyên Tuyết đem Vương Đại Lực kéo đến một bên, đưa ra chính mình nghi vấn. Vương Đại Lực rất là kinh ngạc, người biết đến không ý ta, cư nhiên còn biết loại này giải phẫu. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, sinh hải tử như vậy đại chuyện này, ta dù sao cũng phải hiểu biết rõ ràng a. Vương Đại Lực gật gật đầu, nói, chúng ta huyện bệnh viện chữa bệnh điều kiện vẫn là không tồi, chẳng qua đối với khoa phụ sản còn không phải đặc biệt coi trọng. Sinh hải tử làm phẫu thuật càng là thiếu chi lại thiếu. rốt cuộc nhà ai không có việc gì sẽ đi bệnh viện đồng dạng đau đầu. nói nữa đồng dạng đau sau đối tiếp theo thai vẫn là có chút ảnh hưởng thôi nguyên tuyết gật gật đầu hỏi mấu chốt tính vấn đề bọn họ có gây tê dược sao vương đại lực như mày hẳn là có thôi nguyên tuyết lúc này mới thoáng buông xuống điểm tâm nhưng thật ra vương đại lực ga ăn nàng này một thai không có nàng tưởng như vậy không tốt chỉ cần đúng hạn ăn cơm đúng hạn ngủ thiếu đi lại nghỉ ngơi nhiều sẽ không có việc gì thôi nguyên tuyết bĩu môi Vương bác sĩ, ngươi nói, ta có thể hiện tại liền đi bệnh viện đại sản sao? Hiện tại? Quá sớm quá sớm. Vương đại lực lắc đầu, ít nhất lại quá một tháng. Ngay sau đó lại bổ sung nói, kỳ thật nếu không có gì không thoải mái, lại quá hai tháng đi đều thành. Rốt cuộc, đi kia cũng là tinh dưỡng. Vậy một tháng? Thôi Nguyên Tuyết đánh nhịp nói. Vương đại lực gật gật đầu, cũng thành, sớm một chút đi kia dưỡng, vạn nhất có cái gì tình huống, kịp thời xử lý. Nhưng thật ra ở một bên Vương Tú Hương nghe được tâm đều đang run rẩy nhà người khác tức phụ sinh hài tử đều cùng đẻ chứng dường như. Có đôi khi ở ngoài ruộng đầu lao động là có thể thuận tiện sinh cái hài tử, nhà nàng này tức phụ nhưng thật ra hảo, chẳng những đang mang thai thời điểm liền tinh tế dưỡng, đến phút cuối cùng muốn sinh, còn phải đi bệnh viện. Nhà ai tức phụ sinh hài tử đi bệnh viện A? Phí tiền tốn thời gian, ai có kia thời gian rỗi? Vương Tú Hương ở bên cạnh chưa từ bỏ ý định hỏi, thế nào cũng phải đi bệnh viện sao? Vương Đại Lực nhìn xem nàng, lại nhìn mắt thôi nguyên Tuyết, nói, đi bệnh viện bảo hiểm điểm, đối đại nhân đối hải tử đều hảo. Triệu cầm lan phía trước cảm thấy khuê nữ muốn đi bệnh viện thật sự là quá làm ra vẻ, hiện tại vừa thấy, thật đúng là đúng rồi. Vội vang tiến lên nói, đi đi đi, chúng ta đi. Nay một tháng chúng ta liền ở nhà tinh tế dưỡng, chờ một tháng sau, làm nàng cha đi cấp khai cái thư giới thiệu, chúng ta liền thu thập đi bệnh viện. Thành! Vương Đại Lực gật đầu, nếu như vậy quyết định. Ta hai ngày này liền giúp các ngươi đi một chuyến. Ta trước kia một cái tiểu sư đệ liền ở ta huyện bệnh viện, nhìn xem giường ngủ gì có thuận tiện hay không. Các ngươi cũng biết, chúng ta huyện đại liền như vậy một cái bệnh viện, giường ngủ khẩn trương. A, triệu cẩm lan chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy vấn đề. Nếu là không có giường ngủ làm sao? Ngủ hành lang lạc thôi nguyên tuyết nói tiếp. Loại tình huống này ở phía sau đại đại bệnh viện thường xuyên có, thôi nguyên tuyết là thấy nhiều không trách. Chỉ là triệu cẩm lan các nàng không có nghĩ tới. kia sinh hải tử cũng ở hành lang sinh vương tú hướng hỏi kia đi theo già sinh có cái gì phân biệt còn không bằng ta liền ở nhà sinh tìm hai cái hảo điểm ba mụ nhất định không thể so bệnh viện kém vương đại lực cười cười không giống nhau đại tỷ bệnh viện có bác sĩ hộ sĩ có phòng giải phẫu vạn nhất ta gặp được điểm tình huống như thế nào kịp thời giải phẫu cũng là tốt thôi nguyên tuyết thật sự không nghĩ lại cùng cái này bà bà bẻ xả những việc này nhi phất phất tay liền nói muốn đưa vương bác sĩ đi rồi nhân ra như vậy nhiều chuyện nhi Vội thật sự liệt. Vương Tú Hương Chu chú Môi, nhìn Vương Đại Lực đi rồi, liền vội vàng theo đi lên lại hỏi chút chuyện này. Thôi Nguyên Tuyết cùng Triệu Cẩm Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc di cười cười. Buổi tối chờ cơm nước xong, các hồi các phòng sau, Triệu Cẩm Lan liền cùng lão Thôi nói chuyện này. Lao Thôi hai lời chưa nói, liền nói muốn đem trong nhà áp đáy hỏm tiền lấy ra tới cấp Tuyết Nhi đi bệnh viện. Triệu Cẩm Lan nhíu môi, sinh đều là bọn họ nhà họ Tần Hải Tử, sao còn muốn chúng ta bỏ tiền đâu. lao thôi nhíu hạ mi hắc ngươi cái này bà nương ngày thường đầu góc linh quang thực sao hôm nay cái đầu góc bị môn kẹp lấy a sinh hải tử sinh hải tử ai sinh hải tử a còn không phải ta tuyết nhi sinh hải tử sao nếu là ở bệnh viện gặp được gì hung hiểm tình huống nàng nhà họ tần lấy không ra tiền tới chịu tội không phải là ta tuyết nhi sao triệu cầm lan thở dài gà hán gà hán mặc quần áo ăn cơm tới rồi ta tuyết nhi này này nam nhân ra gì sự cũng không giúp được Lao Thôi đang ở nâng trong phòng đại Trương Dương gỗ Trương Dương gỗ nhất phía dưới đè nặng bọn họ hai vợ chồng già tổ tiền. Nghe thấy Triệu Cẩm Lan nói chuyện, tức khắc không vui, buông ra tay đi đến nàng trước mặt, ta cha nói rất đúng, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngươi nhìn một cái ta tuyết nhi sau khi trở về, nhà ta khi nào đoạn quá gạo và mì du, không đều là người ta vương tú hương cấp sao. Nhân gia trong lòng có dự tính, biết nhi tử tức phụ tại đây ăn cơm sinh hoạt, nhân gia khác gì cũng chưa nói. Quá cái mười ngày nửa tháng liền cấp ta này thêm vào đầy, nhân ra tới tìm ngươi mời quá công không. Hiện tại tại đây lại nhải nhân ra ra vô dụng, ăn người ta gạo và mì du thời điểm làm cái gì đi. Triệu cầm lan nhíu môi, ta liền như vậy vừa nói, nhìn ngươi còn thật sự, lấy đi lấy đi, chạy nhanh lấy đi. Chính là, lao thôi huấn xong nhà mình bà nương, liền lại quay đầu lại tiếp tục dọn cái dương lấy tiền đi. Lao thôi nếu là biết. Trong nhà không định kỳ sẽ thêm mãn gạo và mì du đều là nhà mình khuê nữ thôi nguyên tuyết thêm vào, sợ là một ngụm lao huyết đều phải nổ ra. Nay một đêm, hai vợ chồng già ai cũng chưa ngủ ngon rác. Ngày mới tờ mơ sáng, lao thôi cơm sáng cũng chưa ăn, liền đi theo trong đội đầu máy kéo đi chấn trên, ở chấn trên lại đổi xe đi trong huyện đầu. Cô ý đến huyện bệnh viện đi khảo sát một phen, phát hiện huyện bệnh viện điều kiện hảo thật sự, nơi nơi đều sạch sẽ, liền bác sĩ hộ sĩ đều xuyên tuyết trắng. Ở cửa lại cùng xem đại môn lão Gia tử Hàn Huyên Sẽ Thiên, hỏi hỏi khoa phụ sản chuyện này. lão Gia tử nói cho hắn, có thể tới này sinh hài tử đều là đặc biệt hung hiểm, hảo chút đều là sinh xong mới kéo lại đây, kia huyết đều tẩm đầy đệm trăn, người nằm ở bình trên xe, sắc mặt trắng bệnh, huyết còn theo bánh xe đi xuống tích. Nhìn dọa người thực. Hơn nữa thật nhiều đều không có cứu trở về tới, 10 cái bên trong ít nhất đã chết 4-5 cái. Người trong nhà kêu trời khóc đất cũng không gì dùng, người đều lạnh. Lao Thôi nghe được tay thẳng run run, hỏi, có thể hay không trước tiên tới nằm viện. Cụ ông thẳng xua tay, nhà ai có như vậy nhiều tiền tới trụ bệnh viện. nay bệnh viện phòng bệnh đều là ấn số trời lấy tiền, trụ một ngày phải cấp một ngày tiền. Lao Thôi lại hỏi hỏi nằm viện phí đại khái có thể có bao nhiêu, cụ ông nói này liền không biết. Nhà ai tình huống cũng không giống nhau, ai biết có thể có bao nhiêu tiền. Này những chuyện này, đều là không số. Lao Thôi cảm tạ cụ ông, liền đôi tay sau lưng, thở dài đi trở về. Mãi cho đến buổi tối, đều có chút dầu gì không vui. Thôi Nguyên Tuyết cũng phát hiện, liền hỏi hỏi hắn. Nhưng lão thôi cũng không có khả năng cùng khuê nữ nói thật, liền tùy tiện nói chuyện này nhì qua loa lấy lệ đi qua. Thôi Nguyên Tuyết cảm thấy không thích hợp, liền ở không ai thời điểm khai chính mình bàn tay vàng, nhìn cái đến tụt cùng. Xem xong sao thôi Nguyên Tuyết trong lòng ấm áp, không nghĩ tới lao thôi đối chính mình như vậy để ý còn không phải là kém tiền sao, không quan trọng, nàng như vậy nhiều tay nghề trong người, nàng mới không tin kiếm không đến tiền đâu. Nói chuyện, liền lại chui vào chính mình trong không gian, cùng nguyên chủ chia sẻ chuyện này. Nguyên chủ cũng là nhịn không được đỏ hốc mắt, cảm thấy chính mình thật là không hiếu thuận, cư nhiên làm cha mẹ vì chính mình lo âu loại chuyện này. Thôi nguyên tuyết cầm nguyên chủ tay, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, đều giao cho ta. Nói chỉ chỉ trên mặt đất một phách mỹ thực, nhìn thấy không, nhiều như vậy ăn ngon, khẳng định có thể kiếm được tiền. Đệ 40 chương Kỳ thật kiếm tiền chuyện này thôi nguyên tuyết không phải không nghĩ tới. chỉ là ngại với hiện tại kinh tế tập thể nàng không dám lỗ mãng rốt cuộc nàng chỉ dùng một cái trong tay hỏa liền có thể làm ra rất nhiều ăn ngon điểm tâm kiếm tiền sự căn bản không nói chơi nhưng bạn nhất bị người tố giác nói nàng là tư bản chủ nghĩa hưởng lạc chủ nghĩa sợ là thôi ra cùng tần ra đều đến cùng nhau xui xẻo nhưng tình huống hiện tại không giống nhau vì bụng hài tử cũng đến chuẩn bị điểm tiền này vô luận tới rồi cái gì tuổi tác trong tay đầu có tiền tóm lại là tốt lao thôi kia áp đấy hồng tiền vẫn là để lại cho chính bọn họ đi. Hoa mấy ngày thời gian ở trong không gian làm già không ít điểm tâm, chọn tốt hơn xem trọng ăn. Thôi nguyên tuyết liền chuẩn bị đi tìm hạ bí thư chi bộ lao bà. Tại đây đại đội muốn đường đường chính chính kiếm tiền, đầu tiên phải qua bí thư chi bộ kia một quan. Mà bí thư chi bộ kia một quan có thể hay không thuận thuận lợi lợi quá khứ, bí thư chi bộ lao bà chính là nổi lên tính quyết định tác dụng. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, lại ở trong sân bị triệu cẩm lan cấp cả lại, hỏi nàng làm cái gì đi. Thôi Nguyên Tuyết cũng không dấu dếm, nói muốn đi tìm xem bí thư chi bộ lao bà, nhìn xem có thể hay không ở đội thượng làm một ít sinh ý, bán bán bánh bao. Triệu Cẩm Lan nghe được lời này, trong mắt đều phải rớt ra tới. Vội vàng đem nàng kéo trở về, ngươi là mang thai hồ đồ vẫn là gì, hiện tại cái gì niên đại, ngươi cư nhiên dám làm như thế. Bên người nhiều lắm cũng chính là ngầm khô khô, ngươi khét ngược, đều bắt được mặt bàn lên đây. Trong đội mặt cho nhau đổi thành đồ vật chuyện này là thường có, cũng có chút là trực tiếp bán tiền. chẳng qua này đó đều là lén bí thư chi bộ tuy rằng biết nhưng cũng là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái thôi nguyên tuyết cười cười muốn tránh đồng tiền lớn phải ở mặt bàn thượng cái gì đồng tiền lớn ngươi nhưng cầm miệng đi triệu cầm lan vội vàng đi che lại nàng miệng đem nàng cánh tay thượng rổ đoạt được xúc lên vừa thấy thật nhiều ăn ngon tức khắc đôi mắt đều sáng ngươi gì thời điểm làm lao gia tử nói qua thôi ra tổ truyền tay nghề truyền nữ bất truyền nam nàng nhớ rõ thôi nguyên tuyết muốn đoạt lại bất đắc dĩ hiện tại bụng to hành động không tiện, đoạt bất quá nàng bất đắc dĩ bĩu môi một tay chống nạnh, một tay đem bàn tay đương cây quạt không ngừng quạt gió chính là mấy ngày này triệu cẩm lan cho nàng tìm trương đại ghế dựa ngồi xuống tùy tay cầm lấy một cái không chấp mắt táo bánh ném vào trong miệng ngọt ngào hương hương tư vị nháy mắt tràn đầy khoa miệng quả táo vị ngọt nhi cùng bột nếp mùi hương hoàn mỹ kết hợp mặt phát cũng rất là kính đạo một ngụm đi xuống còn không dính nha lại mềm như bông co giãn mười phần không thể không nói Nhà họ thôi cái này tổ truyền tay nghề thật đúng là khó lường a Triệu cẩm lan một bên ngay một bên dư vị vô cùng, cảm thán nói, người ra ra có tốt như vậy tay nghề, hà tất cho người ta xem la bàn đi. Bán bán điểm tâm, nhà ta khẳng định là này một mảnh cái thứ nhất gạch phòng. Phá bốn thời xưa, nhà họ thôi bị đạp hư không ít thứ tốt. Triệu cẩm lan hiện tại ngẫm lại đều có chút thì đau, nhưng khi đó vì cả nhà bình an, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu lúc trước lao ra tử không phải phong thủy tiên sinh, Mà là làm điểm tâm. Khẳng định đã sớm bị thỉnh đi làm cơm tập thể. Bọn họ nhà họ thôi khẳng định là nước luộc nhiều nhất nhân gia a. Như thế nào còn sẽ bởi vì khuê nữ một chút nằm viện phí mà vắt hết tóc đâu. Thôi Nguyên Tuyết nhìn thân mụ ăn hương. Liền nói, ngươi nói ta này tay nghề, có đáng giá hay không tiền. Vừa mới còn nói chính mình to gan lớn mật, hiện tại không cùng ăn như si như say sao. Thôi Nguyên Tuyết ngẹn cười, đảo muốn nhìn một chút nàng này thân mụ muốn nói như thế nào. Triệu Cẩm Lan nghe xong lời này. Mới trở về hoàn hồn. Nhìn về phía trong rổ mặt khác một ít ăn ngon. Những mày nói, ăn ngon là ăn ngon. Chính là không đỉnh no a. Không nói nhà người khác, liền nhà ta đi. trừ bỏ ngươi không dùng tới công ha ha cái này. Những người khác ai nguyện ý ăn này. Một cái liền tắc kẽ răng còn chưa đủ đâu. Nói chuyện, lại ở trong miệng không nhai nhai, Dư vị vô cùng. Đừng nói, ăn ngon là ăn ngon thật. Thơm ngọt quanh quần răng răng, hương đã chết. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, muốn đứng dậy. lại bị triệu cẩm lan cấp ngăn lại ngươi muốn làm cái gì ngươi không cảm thấy có chút khác sao thôi nguyên tuyết nói triệu cẩm lan lúc này mới phản ứng lại đây chép chép miệng là có điểm dứt lời liền xoay người đi nhà bếp đổ hai đại chén nước sôi lại đây một bên thổi vừa đi chờ đi đến thôi nguyên tuyết bên người khi thủy đã không như vậy năng triệu cẩm lan đệ một chén nước cấp khuyên nữ nắng gắt cuối thu lợi hại liệt uống nhiều điểm nước thôi nguyên tuyết cười cười đem thủy đẩy còn đến triệu cẩm lan trước mặt mẹ Ngươi khác, ngươi uống. Triệu Cẩm Lan xác thật là có chút khác, liền cũng không lại chối từ, nói, kia mẹ uống trước, đợi chút mẹ lại cho ngươi đi đảo. Dứt lời, liền lại lần nữa thổi thổi thủy, ngửa đầu uống lên lên. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Thôi Nguyên Tuyết liền mắt thấy Triệu Cẩm Lan đem hai đại chén nước uống xong bụng, còn đánh cái no cách. Thôi Nguyên Tuyết hỏi, no rồi sao? Trong tay hỏa làm điểm tâm tuy rằng ăn ngon kính đạo, lại luôn là làm người có khát nước cảm giác. Thằng đến gần nhất Tiết Tố Tố nói cho nàng, nàng sở hữu điểm tâm kỳ thật đều hẳn là trang bị nước uống. Uống nước xong về sau, không phải đơn thuần gia tăng chắc bụng cảm, mà là thật sự thực no thực no. Chẳng sợ cả ngày đều không hề ăn cái gì, đều sẽ không cảm thấy đói. Ngay từ đầu thôi Nguyên Tuyết không tin, nàng chính mình thử thử. Quả nhiên như Tiết Tố Tố theo như lời, chỉ cần như vậy một tiểu khối điểm tâm, lại xứng với một chén nước lớn, ngày này không ăn cái gì không uống thủy, đều sẽ không cảm thấy đói hoặc là khác. Nó no là nó no rồi triệu cẩm lan sờ sờ bụng nhưng đây đều là hư a hai phao nước tiểu liền không có thôi nguyên tuyết nhấp miệng cười vậy thử xem bái triệu cẩm lan hơi há mồm còn muốn nói gì đột nhiên nghe được trong đội đầu đại loa truyền đến tiết tố tố kia dễ nghe thanh âm lại là ở cổ vũ xã viên nhóm cố lên thu hoạch vụ thu triệu cẩm lan không tự giác chật lưỡi cảm thán thật đừng nói này tiết thanh niên trí thức thanh âm thật đúng là dễ nghe thực liệt thôi nguyên tuyết nhưng thật ra cảm thấy nàng thanh âm trước mặt mấy ngày tưởng so mất đi một ít sức sống giống như tâm tình không phải quá hảo ít nhất không phải như vậy hảo liền nói ngươi không nghe ra tới sao tố tố giống như tâm tình không tốt triệu cẩm lan nhũ mày sao tử khả năng đâu nàng tâm tình hẳn là tốt đến không được mới đúng vì sao thôi nguyên tuyết tò mò ngươi không nghe nói nhà ngươi bà bà đi công xã thượng cùng nàng cầu hôn tưởng đem nàng xứng cho ngươi kia chú em tần lao ngũ triệu cẩm lan ăn uống no đủ nên làm việc nói chuyện liền từ phóng tạp vật căn nhà nhỏ lấy ra tới rất nhiều bồ tất cả đều bãi ở trong viện trên mặt đất dùng chân giấm bẹp sinh bồ dễ cây bị giẫm dốp giúp vang thôi nguyên tuyết lúc này mới phát hiện nguyên lai đại quạt hương bồ bồ đều là chúng nó dễ cây tròn tròn cán chợt vừa thấy cùng cây trúc giống nhau lại đều là hoàng màu trắng lớn lên so tần lao bốn giường như còn cao một ít nhưng lúc này nàng quan tâm không phải cái này mà là tiết tố, tố chuyện này đối với triệu cẩm lan nói chuyện này nàng làm một chút ít cũng không biết. trong chuyện gốc cũng là không có một đoạn này. kia vương tú hương chính là thật có thể tưởng a, cư nhiên nghĩ đến làm tiết tố tố gả cho tần lao ngũ. đảo không phải nói tần lao ngũ không tốt, mà là kia tần lao ngũ cùng tiết tố tố so sánh, đó chính là tiểu nòng nọc cùng thiên nga trắng khác nhau. nói nữa, tần lao ngũ không phải có thạch hiểu tố sao, hắn còn hạt khởi cái gì kính. liên lại vội vàng hướng triệu cẩm lan hỏi hỏi cẩn thận. triệu cẩm lan vừa mới hai đại chén ấm áp dưới nước bụng, bản thân liền nhiệt. Hiện nay còn phải đem nhiều như vậy sinh bồ dâm bẹp, thật thật là phí nhiều kính. Một bên đại thở dốc, một bên nói cho nữ nhi gần nhất chuyện này. kia Vương Tú Hương nhìn chúng tiết tố tố cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này, sớm liền coi trọng, chỉ là không biết nàng là ai. Sau lại tiết tố tố thượng quảng bá trạng, mỗi ngày quảng bá, nhưng thật ra bị thính thai Vương Tú Hương nghe được. Nguyên bản cũng không trông cậy vào là, kết quả vừa đi quảng bá trạng, thật đúng là chính là nàng. Vương Tú Hương cao hứng học rồi. Cách thiên liền mang theo 20 cân khoai lang đỏ đi Quảng Bá Trạm, nói là cho nàng bổ bổ thân mình. Lại nói rất nhiều như lọt vào trong xương mù nói. Tiết tố tố là nhớ rõ nàng, đối với cái này lao thím sờ chuyện của nàng nhi, nàng đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Cho nên đối nàng thập phần xa cách, hy vọng nàng không cần lại đến tìm nàng. Nhưng Vương Tú Hương nơi nào chịu, trực tiếp thỉnh nửa khê đại đội bí thư tri bộ lâm hoành sinh tới tìm Quảng Bá Trạm trường ga, nói muốn cầu hôn. Nhà họ tần là bần nông và trung nông. Tuy rằng trong nhà đầu nghèo đến không su dính túi, thành phần lại không phải giống nhau hảo. Lúc trước nếu không phải tần tử lâm một hai phải cùng thôi nguyên tuyết kết hôn, lâm hoành sinh đều tưởng để cử hắn đi thượng công nông binh đại học. Nhà hắn thành phần, thẩm tra chính trị khẳng định không thành vấn đề. Trường ga nhìn lên chuyện này, là chuyện tốt nhi a. Lập tức vô đuổi, nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến tiết tố tố lại đến thời điểm, trường ga liền vô cùng cao hứng đem chuyện này nói cho cho nàng. Ở trường ga xem ra, Cũng hoặc là ở đại đa số người xem ra, giống tiết tố tố loại này thành phần kém như vậy có thể gả đến nhà họ tần, quả thực chính là đời trước đã tu luyện phúc phận. Về sau sinh hài tử, cũng là quang vinh, là thành phần tốt. Không hề lây dính tư bản chủ nghĩa cái đuôi không bao giờ dùng bị người chỉ chỉ trò trò. Cho người khác, cầu đều cầu không được đâu. Nhưng ở tiết tố tố xem ra, đây là xét đánh giữa trời quang. Tần lão ngũ là vị nào a Nàng vì cái gì phải gả? trường ga nhìn tiết tố tố có chút không vui tức khắc liền không cao hứng sắc mặt kéo lao trường nói nàng trong đầu nào đó chủ nghĩa nào đó tư tưởng là ngàn ngàn vạn vạn không được này những đều là dễ dàng ra vấn đề tiết tố tố trong lòng ủy khuất rồi lại không biện pháp nói liền nói muốn viết thư về nhà cùng cha mẹ thương lượng thương lượng này nếu là ở người bình thường ra loại này hôn nhân đại sự tự nhiên là muốn cùng cha mẹ thương nghị nhưng tiết tố tố là người nào thành phần kém cỏi nhất cái loại này người nàng lúc trước nếu không phải vì yêu cầu tiến bộ chính mình chủ động đi vào xa xôi nông thôn rèn luyện thực tập nàng đã sớm cùng cha mẹ nàng các ca ca giống nhau bị dán lên tư bản chủ nghĩa nhãn hiện tại có cái có thể tiến bộ cơ hội nàng cư nhiên còn muốn cùng chính mình tư bản chủ nghĩa cha mẹ thương lượng thật là hoang đường trường ga lập tức liền cự tuyệt muốn ta nói tiêu tiết thanh niên trí thức cũng là đầu góc không hảo sử người kia bà bà tuy rằng lợi hại chút nhưng mấy năm nay đem nhà họ tần thu thập gọn gàng ngăn nắp cũng là không dễ dàng triệu cẩm lan rốt cuộc đem sinh bồ đều giẫm bẹp lúc này mới thoáng thở hổn hển khẩu khí lại bưng lên mặt khác một chén nước lộc cộc lộc của uống xong đi tố tố sẽ không vẫn luôn lưu tại này sớm hay muộn phải đi nàng đương nhiên không thể cùng tần lao ngũ thôi nguyên tuyết cau mày nói nói nữa lao ngũ không phải có thạch hiểu tố sao hắn như thế nào còn đi trêu chọc tố tố triệu cẩm lan một chén nước xuống bụng lau lau miệng từ viện giác đem một cái đại bồn kéo lại đây đem sinh bù đều bỏ vào đi lại đổ nửa lưu thủy đi vào ngồi xồm xuống thân mình dùng tay rửa sạch bị dẫm bẹp sinh bồ đem mặt trên hôi một chút một chút tẩy rớt biên bên cạnh nói này những chuyện này cùng ngươi cũng chưa đại quan hệ ngươi à hảo hảo dưỡng hảo ngươi thai thôi nguyên tuyết bĩu môi còn muốn nói cái gì trung quy là không có nói trong lòng lại yên lặng tính tính thời gian biết năm nay sẽ là quốc gia tuyển nhận công nông binh đại học sinh cuối cùng một năm nói cách khác thi đại học sắp khôi phục chỉ cần thi đại học khôi phục kia vương tú hương chuyện này căn bản không tính chuyện này nhi phải biết rằng ở nguyên thư chung này tiết tố tố chính là cái thứ nhất khảo đi ra ngoài sinh viên đâu như vậy tưởng tượng quả nhiên an tâm rất nhiều cả buổi chiều thôi nguyên tuyết đã bị triệu cẩm lan như vậy ớn ngồi ở ghế dựa thượng thôi nguyên tuyết liền như vậy nhìn nàng một chút đem bị dấm bẹp sinh bổ rửa sạch sẽ lại phô ở trong sân phơi nắng hơi chút làm một ít sau liền thu thập lên bắt đầu dọn trương tiểu băng ghế ngồi ở nàng đối diện bắt đầu biên các loại đồ vật có đại quạt hương bù có đại bao còn có đại bộ chiếu muôn hình muôn vẻ đủ loại nhìn nguyên bản cứng rắn dễ cây ở triệu cẩm lan trong tay nghe lời xuyên tới xuyên đi biến thành đủ loại màu sắc hình dạng bồ thức độ dùng thôi nguyên tuyết đều xem sửng sốt thật là cao thủ đều giấu ở nhân dân quần chúng trung gian a thôi nguyên tuyết cùng triệu cẩm lan cho chuyện thiên mới biết được triệu cẩm lan muốn bệnh mấy thứ này là làm gì dùng nguyên lai like nàng là muốn bán cho trấn trên cung tiêu xã gần nhất là bồ mùa thịnh vượng cho nên cung tiêu xã mỗi tháng đều sẽ đến phía dưới các đại đội tới thu bổ chế phẩm Trong tình huống bình thường, quạt hương bù cùng bao thu nhiều nhất, giá cả cũng thích hợp. Cho nên gần nhất rất nhiều nhân ra mỗi đêm đều khêu đèn làm việc, chính là vì nhiều làm điểm bao quạt hương bù, thật nhiều bán điểm tiền. Rốt cuộc, giống loại này cơ hội tốt, một năm chung cũng không có vài lần. Nửa khê hà bạn những cái đó bù, đều mau bị người đều chém hết. Gần nhất nửa khê hà, xám xịt, xem còn quái không thói quen. Thôi nguyên tuyết đầu góc giật giật, nàng nhưng thật ra không muốn làm cu ly. Rốt cuộc. liên nàng này chân tay vụ về, thêm chi còn lớn bụng, căn bản không có khả năng làm này đó. bất quá nàng nhưng thật ra nghĩ đến mặt khác một sự kiện nhi. từng nhà đều ở đẩy nhanh tốc độ bùa chế phẩm, không tiếp dùng dầu hỏa đèn ban đêm đầu cũng ở chế tạo gấp gáp. kia gần nhất dầu hỏa phiếu nhất định thực đoạt tay. thôi nguyên tuyết nghĩ vậy, đột nhiên kích động lên, vội vàng hỏi trong nhà còn có hay không dầu hỏa phiếu. triệu cầm lan hầu nghi dương mắt nhìn về phía thôi nguyên tuyết, ngươi sao cùng ngươi tam ca nói giống nhau nói? Hôm nay buổi sáng còn đang hỏi ta dầu hỏa phiếu chuyện này. Tam ca. Thôi Nguyên Tuyết thoáng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền liền nghĩ thông suốt. Thôi lão tam là trong nhà đầu mấy cái huynh đệ nhất không khéo, nhất có đầu óc. Nếu nàng cái này mang thai ngốc 3 năm người đều có thể nghĩ đến như tài chi đạo, kia nàng kia quỷ tinh quỷ tinh Tam ca sao có thể sẽ không thể tưởng được đâu. Thôi Nguyên Tuyết không biết chính là, kỳ thật nhà họ Thôi trước nay trướng mắt này đó. Nếu không phải bởi vì năm nay nàng muốn sinh hài tử, Triệu Cẩm lan sẽ không vất vả như vậy chính mình đi chém sinh bù, áp sinh bù, làm bao làm quả hương bù. Lao tam cũng sẽ không nghĩ đến đi đổi thành một ít dầu hỏa phiếu, hảo lại quá một trận dầu hỏa phiếu khẩn trương thời điểm đi ra ngoài cùng người đổi tiền. Này hết thảy hết thảy đều là bởi vì nàng đang nói, thôi lão đại từ bên ngoài đã trở lại. Trong tay còn cầm dùng màu vàng rơm dạ mặc vào tới một cái đại cá mẻ, cười ha hả nói cho các nàng. Hôm nay cái cùng nghe trong đội người đi rửa sạch nửa khê hà. đột nhiên này cá mẹ nhảy lên bong tàu phiên bụng cá ở bong tàu thượng nhảy tới nhảy lui xoắn đến xoắn đi nhìn liền quái cao hứng mấy người đẩy tới đẩy đi cuối cùng vẫn là đem cá cho thôi lão đại gần nhất hắn nhiều tuổi nhất thứ hai đều biết hắn mội mội mau sinh ăn chút cá bổ một bổ triệu cẩm lan cao hứng học rồi trong nhà đầu đã thật lâu không có ăn thịt lâu lâu như vậy một đinh điểm thịt tinh cơ bản đều nhanh nhanh mấy cái hài tử cùng thôi nguyên tuyết lưu trữ hiện tại cư nhiên có lớn như vậy một con cá mặc kệ nhiều ít mọi người đều có thể phân đến một khối, thật sự là quá tốt. này cá ta đi trước kiếm thượng, quá hai ngày ta thịt kho tàu. triệu cẩm lan cười đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. thôi nguyên tuyết rất ít nhìn đến nàng bởi vì ăn cá mà như vậy cao hứng, cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi hỏi đại ca. nàng tư bị vương đại lực chuẩn trị ra tới thai tượng bất ổn, liền mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều là ở trên giường nằm thẳng vượt qua. mặc dù không ở trong phòng nằm thẳng, cũng là ở trong sân ngồi ở ghế dựa phơi nắng. Ăn cơm thời điểm, cũng nhiều là Triệu Cẩm Lan hoặc là Trần Phương đoan đến trong phòng cho nàng ăn. Cho nên nàng cũng không biết gần nhất nhà họ thôi đang ở thắt lưng một bụng, cả nhà đều ở tổn tiền chuẩn bị cho nàng đi bệnh viện sinh hải tử. Nhưng những lời này, lão đại tự nhiên là sẽ không nói cho nàng. Cười ha hả nói, chính mình nhảy đến bong tàu, nhiều có duyên A. Ta mẹ có thể không cao hứng sao. Thôi Nguyên Tuyết tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Vẫn luôn chờ đến khi không có ai chờ. Mới dùng bàn tay vàng, nhìn nhìn. Biết thôi ra người đối nàng hảo, khá vậy không nghĩ tới có thể hảo thành như vậy. Thôi Nguyên Tuyết trong lòng sắp khổ sở đã chết, nhưng chính mình hiện tại bụng to, thật là gấp cái gì đều không thể rút. Tưởng tượng đến này, Thôi Nguyên Tuyết liền sầu không được. Quyến luyến không quên, tất có tiếng vọng. Những lời này thật là đối. Thôi Nguyên Tuyết còn ở trong nhà đầu chán đến chết tính nhật tử, bí thư chi bộ lao bà lại chính mình đưa lên môn. Nói muốn tìm Thôi Nguyên Tuyết thương lượng điểm sự tình triệu cẩm lan vừa nghe lời này khẩn trương không được bí thư chi bộ lão bà tính cách là nội liễm hơn nữa nàng tự thân thân phận ở kia nàng dễ dàng giống nhau sẽ không đến nhà người khác xuyến môn này đột nhiên cười tủm tỉm tới tìm thôi nguyên tuyết triệu cẩm lan tâm không thể không méo một phen thôi nguyên tuyết nhưng thật ra con hảo nàng hành đoan làm được chính không gì sợ quá quả nhiên bí thư chi bộ lão bà là mang theo chuyện tốt như tới lại qua mấy ngày chính là 8 tháng nửa tết trung thu Bí thư chi bộ lão bà cháu trai muốn ở ngày đó kết hôn. Mở tiệc chiêu đãi đại đội không ít người, chỉ là ngồi cái bàn, phòng trường phải 20 tới bàn. Thỉnh cái vài cái giúp đỡ, chuyên môn hỗ trợ nấu cơm cấp mọi người ăn, chính là bởi vì người quá nhiều, như thế nào tính cũng cảm thấy lo liệu không hết quá nhiều việc. Bí thư chi bộ lão bà nghĩ đến thôi nguyên tuyết kia làm điểm tâm tay nghề, đánh giá nàng nấu cơm sẽ không kém, liền tới tìm nàng. Triệu Cẩm Lan vừa nghe là chuyện này, một lòng mới xem như bỏ vào trong bụng. Nói thật, tại đây phía trước, nàng đối nhà mình khuê nữ tay nghề đều là tương đương hoài nghi. Chính là từ ngày đó ăn nàng táo bánh sau, liền không còn có nửa điểm hoài nghi. Ngày đó nàng không ngừng bận rộn, lại một chút cũng chưa cảm giác được đói. Mãi cho đến buổi tối, tiểu ngũ chạy tới lôi kéo tay nàng tiêu đói, triệu cẩm lan mới nhớ tới, trong nhà cơm chiều còn không có làm. Làm nhạt meo bắp cháo cháo, nàng lại là non nửa chén đều uống không dưới. Mãi cho đến cách sáng sớm thần, nàng đều không phải rất đói bụng. Nhà sĩ cũng chạy không ít tranh, nhưng trong bụng chắc bụng cảm còn thực sung túc. Nếu không phải vì trong nhà như vậy lắm lời người, nàng liền cơm sáng đều là không muốn làm. Cho nên, đối với khuê nữ tay nghề, nàng hiện tại chính là rất yên tâm. Chẳng qua, làm nàng lo lắng chính là, nàng bụng. Bí thư chi bộ lão bà tự nhiên cũng là suy xét quá chuyện này, liền nói, biết ngươi hiện tại này bụng không có phương tiện, cho nên à, ngươi liền ở nhà làm. Chờ 8 tháng nửa ngày đó, ta tìm người tới lấy. 200 cái bánh rán hành, 200 cái bánh suốt, như thế nào? Ngươi nếu là đồng ý, ta buổi chiều khiến cho người đem tài liệu cho ngươi đưa tới. Đương nhiên không thành vấn đề. Thôi Nguyên Tuyết trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi, nhưng trên mặt vẫn là lộ chút ngượng nhịu. Sơ sơ chính mình bụng, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu nói, thầm nhi, ngươi nhìn ta hiện tại này trạng thái. Bí thư chi bộ lão bà nhìn mắt triệu cẩm lan, lại nhìn mắt Thôi Nguyên Tuyết, trên mặt cũng tất cả đều là ngượng ngủng, nói, ta biết đây là có chút làm khó người khác. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Muốn chính là những lời này. Thôi Nguyên Tuyết đỡ chính mình bụng đứng dậy, 200 cái bánh gián hành, 200 cái đường đỏ bánh sốt Thẩm nhi, ta lại cho ngươi làm 200 phân xương xáo, như thế nào? hào hào hảo, kia thật sự là quá tốt ta. Bí thư chi bộ lão bà cao hứng hỏng rồi, chẳng qua, chúng ta kia không như vậy nhiều đường đỏ a, ta đơn giản làm làm liền thành. Không có việc gì thôi Nguyên Tuyết vây vây tay, tiếp tục nói, Thẩm nhi, ta không cần ngươi tài liệu. Người đem tài liệu tiền cùng thủ công tiền, đều tương đương cho ta, hành sao? Bí thư chi bộ lão bà ra vì này cháu trai hôn lễ, chính là không tiếc số tiền lớn. Này những tài liệu đều là phí nhiều kính nhi mới lộng tới phiếu, vốn định dùng này đó phiếu đi mua tài liệu cấp thôi nguyên tuyết làm tốt an. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không cần. Tuy rằng tò mò nàng nơi nào tới như vậy nhiều tài liệu, nhưng nếu nàng đều nói, vậy nhất định là không thành vấn đề. Bí thư chi bộ lão bà khẽ cắn môi. Đem trong túi phiếu gạo đều móc ra tới, nếu không, ta trực tiếp đem phiếu cho ngươi. Thôi Nguyên Tuyết đem chuyện này ở trong đầu qua một lần, nghĩ vạn nhất chính mình không cần cái này phiếu gạo, lại có thể làm ra tới như vậy ăn nhiều. Kia khiến cho hoài nghi làm sao bây giờ. Mặc dù bí thư chi bộ lão bà cảm thấy chính mình có năng lực, không cần nàng phiếu, kia triệu cẩm lan lão thôi bọn họ đâu. Cân nhắc lợi hại, tuy rằng cũng không cần, nhưng thôi Nguyên Tuyết vẫn là gật gật đầu, nhận lấy này những phiếu. Bí thư chi bộ lão bà nhìn nàng nhận lấy, trong lòng tức khắc lỏng một mồm to khí. Cười nói, kia trung thu ngày đó giữa trưa ta tìm người tới dọn. Thôi nguyên tuyết cười, còn có một chuyện nhi, còn phải phiền thoái ngài. Chuyện gì? Ngươi nói. Bí thư chi bộ lão bà cười ha hả chỉ cần ta có thể làm đến, đều cho ngươi làm. nay cháu trai là các nàng gia duy nhất một cái nam ninh, nàng để bụng đâu? Thôi nguyên tuyết đợi eo, nói, hai trăm phân xương sáo, nhà ta không như vậy nhiều chén. đến lúc đó còn muốn phiền thoái ngải trước cầm chén cho ta đưa tới liền chuyện này a bí thư chi bộ lão bà cười nếp nhăn nơi khóe mắt đều từ 3 điều biến thành 5 điều ta đương bao lớn chuyện này đâu Ngươi a chỉ lo làm đến lúc đó a ta làm cho bọn họ chính mình cầm chén đến ngươi này xếp hàng ăn xương sáo ha ha ha ha thời buổi này làm việc nhi nhà ai cũng không có như vậy nhiều bàn ghế chén đũa cái đĩa tất cả đều là ở uống rượu mừng ngày đó chủ nhân mượn mượn tây ra thấu thấu Đặc biệt giống chén đua loại này, phần lớn đều là chính mình từ trong nhà đầu mang, chủ ra là không có. Thôi Nguyên Tuyết tự nhiên biết bí thư chi bộ lao bà ý tứ, liền gật đầu nói, thành. Lại đơn giản thương lượng hạ thù lao, tuy rằng này tiền so thôi Nguyên Tuyết tưởng thiếu rất nhiều. Nhưng nhìn đến trong lòng bàn tay nặng chịu phiếu gạo, chỉ có thể bất đắc di thở dài. Đệ 41 chương. Thẳng đến bí thư chi bộ lão bà đi rồi, triệu cẩm lan mới đẩy mặt ưu sầu đi lên tới nói, 200 phân bánh gián hành. 200 phân đường đỏ bánh suốt, còn có 200 phân xương sáo. Liên như vậy mấy ngày công phu, ngươi như thế nào làm? Nói chuyện thở dài, lắc lắc đầu, ngươi a ngươi, lá gan thật là phì. Thôi nguyên tuyết biết, biết, mặc dù chính mình có bàn tay vàng nơi tay, nếu là không ai hỗ trợ, như vậy ngắn ngủn thời gian nội làm tốt nhiều như vậy đồ vật, cũng là không có biện pháp. Nhưng bọn họ thôi ra còn không phải là người nhiều sao. Chỉ cần bọn họ hỗ trợ, nhất định có thể. Nghĩ, liên vác thượng triệu cẩm lan cánh tay. Nói, này không phải cả nhà cùng nhau sao. Có tay nghề của ta, còn có các ngươi hỗ trợ, nhất định không thành vấn đề. Triệu Cẩm lan nhăn nhăn mày, cũng không có biện pháp. Bí thư chi bộ lão bà dễ dàng không cầu người, lần này chủ động tìm tới muôn tới, các nàng cũng là không hảo đánh người mặt. Còn nữa, khuê nữ lập tức liền phải sinh hài tử, trong nhà đúng là thiếu tiền thời điểm. Nhà họ tần là không có biện pháp giúp đỡ, chỉ có thể các nàng chính mình nghĩ cách. mà giờ này khắc này nửa khê đại đội vương tú hương đang chuẩn bị lại đi tìm xem bí thư tri bộ lâm hoàng sinh nhìn xem có thể hay không lại đi công xã quảng bá trạm tìm xem tiết tố tố nói nàng cùng tần lao ngũ chuyện này tuy rằng nàng hứng thú hiên ngang có biết chuyện này người đều hiểu kia tiết tố tố căn bản trướng mắt tần lao ngũ nhưng vương tú hương dường như hoàn toàn không thèm để ý dường như nhận người khác nói cái gì đều không sao cả chính mình nên làm cái gì vẫn là làm cái gì nhưng thật ra tần tiểu ngọc nhìn thân mụ như vậy khuyên nàng vẫn là tính hảo rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt hà tất bị người hận đâu vương tú hương vừa nghe thấy lời này tức khắc liền giận sôi máu không tìm kia tiết thanh niên trí thức tìm ai a lão ngu coi trọng ai người không biết ta đó là chúng ta loại người này ra có thể tìm sao vương tú hương mắt trợn trắng bưng lên tráng men đại trà hang uống lên nước miếng tiếp tục nói tây hoành đại đội thạch ra tuy nói thành phần không gì vấn đề lớn nhưng nhà nàng đều có ai a bệnh ngưỡng ngưỡng đại ca Tay chân không nhanh nhẹn nhị ca. Cái kia cái gì thạch lão sư cũng không phải sinh hoạt người, cả ngày ở trong sân loại đều là chút gì. Không phải cái này hoa chính là cái kia thảo, có thể ăn có thể uống a Nhà ta nguyên bản cũng không giàu có, không ham những cái đó giàu có, khá vậy không thể tìm cái chói buộc a Tân tiểu ngọc nhìn thân mụ như vậy, không buồn cười nói, nhân gia thạch lão sư là chú ý người, nơi nào giống ngài nói như vậy. Tây hoành đại đội tiểu học lão sư thạch chính tưởng, về hắn là người. Từ trước đến nay phân hai phái. Thích người thích, người đáng ghét cũng chán ghét. Thạch ra tuy rằng cũng là nghèo đến không xu dính túi, nhưng hắn giống như chưa bao giờ sầu này những chuyện này. Mỗi ngày hay là nên đi học đi học, nên trồng hoa trồng hoa. Mãn viện tử góc đều bị hắn loại thượng nguyệt quý chờ xem xét tính cực cường hoa. dùng hắn nói, nhìn thoải mái, tâm tình liền hảo, tâm tình hảo, tự nhiên hết thể đều hảo. Cảm thấy hắn người tốt nói hắn hiểu sinh hoạt có tình thú, cảm thấy hắn không người tốt liền nói hắn hạt lãng phí Hào hào sân, không trồng rau cũng liền thôi, liền cây hành đều không loại. Trong nhà rõ ràng đều nghèo mau không có gì ăn, nhưng mỗi ngày còn cùng không có việc gì người dường như. Tất cả đều vứt cho chính mình ba cái hài tử, mệnh bọn nhỏ đến chính mình kiếm ăn. Tây hoành đại đội ở gần đây xem như khá lớn đại đội, ít nhất ở dân cư cùng chiếm địa diện tích thượng, đều là được trời ưu ái, Cho nên, Tây hoành đại đội tiểu học không chỉ có tuyển nhận bổn đại đội hài tử, còn tuyển nhận phụ cận mấy cái đại đội xã viên hài tử. Trong đó liền có nửa khê đại đội Nửa khê đại đội chính mình không có trường học Bọn nhỏ tất cả đều là đi Tây hoành đại đội đi học Cho nên bởi vì đại tráng nguyên nhân Tân Tiểu Ngọc đi qua thạch ra vài lần Đối hắn sân là yêu sâu sắc Thích đến không được Nhưng bất đắc dĩ Chính mình ra chính mình không làm chủ Chỉ có thể vòng lên nho nhỏ đồng ruộng Dưỡng dưỡng gà vịt ngống Lại đủ loại rau xanh mướp hương cà chua Hoa nhi thảo nhi Là tưởng đều đừng nghĩ Cho nên nghe được Vương Tú Hương nói lời này Nàng tự nhiên là phải vì thạch lão sư biện giải vài câu. Vương Tú Hương không cho là đúng, lắc đầu. Một bên Lam ai nghe được lời này, thấu đi lên, trước một trận ta nghe người ta nói, kia thạch ra cô gái nhỏ đang ở cùng ta láo ngu nháo đâu. Bọn họ ở sau núi rừng cây nhỏ nhìn thấy quá rất nhiều lần, hai người hồn nào đến rất hung. Tân Tiểu Ngọc nhìn Vương Tú Hương trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng khuôn mặt, liền vội vàng nói, Mẹ, ngươi có phải hay không cố ý? Gì ta liền cố ý? Không đầu không đôi. Vương Tú Hương trột dạ túi đầu tiếp tục uống nước. Có thể hay không cùng tiết tố tố nói thành, kỳ thật Vương Tú Hương cũng không thập phần để ý nàng coi trọng chính là, Lão ngũ quyết không thể cùng thạch ra kia cô gái nhỏ ở bên nhau. Trong nhà đầu có một cái thôi nguyên tuyết, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đem Lão tứ linh hồn nhỏ bé đều câu đã không có. Hiện tại nhưng hảo, liền ra môn đều không vào, cũng không thể lại ra cái thứ hai thôi nguyên tuyết. Cho nên, nàng mới dùng như vậy lao đại kính. lại là thỉnh nửa khê đại đội bí thư chi bộ lại là không chối từ vất vả một chuyến một chuyến đi công xã quảng bá trạm tìm trường ga chính là vì làm cho mọi người đều biết nàng muốn nói cho toàn công xã người nàng vương tú hương coi trọng tức phụ là tiết tố tố cũng không phải là cái kia thạch hiểu tô tân tiểu ngọc lắc đầu nàng cái này mẹ ruột cũng thật không phải cái gì tình du một bên quét chấm đất tân tiểu ngọc một bên nói mẹ ta khuyên ngươi vẫn là chừa chút nhi tâm tư ở lão tứ kia đầu đi tuyết nhi liền sắp sinh Vương bác sĩ nói phỏng trừng đến đi bệnh viện tìm bác sĩ sinh, ngươi chuẩn bị tốt tiền sao. Lại nói như thế nào, Tuyết Nhi sinh đều là chúng ta nhà họ Tần Hoa Nhi. Vương Tú Hương còn không có tới kịp ứng lời nói, Lam Mai nhưng thật ra tạc nổi. Gì? Lam Mai vừa nghe lời này, cả người như là bị dâm giống nhau, thiếu chút nữa liền phải nhảy đánh lên. Vội vang chạy đến Tần Tiểu Ngọc trước mặt, hỏi, ngươi nói tứ đệ mội muốn đi bệnh viện sinh hải tử. Tần Tiểu Ngọc gật gật đầu. Lam Mai không dám tin tưởng giống nhau. Lại lần nữa hỏi Thanh, nàng Thôi Nguyên Tuyết thật sự muốn đi công xã bệnh viện sinh hải tử. Tân Tiểu Ngọc bĩu Môi, không phải ta công xã bệnh viện, là huyện bệnh viện. Mười cái công xã bệnh viện đều không thắng nổi một cái huyện bệnh viện, là cá nhân đều biết đến. lam Mai chỉ cảm thấy một cổ huyết khí nảy lên chán, chạy hướng vương tú hương trước mặt, mở to mắt to nói, mẹ, ngại như thế nào liền như vậy quán nàng Thôi Nguyên Tuyết A. Nàng từ gả tiến nhà ta sau làm cái gì? Làm ruộng làm ruộng nàng không được Việc nhà việc nhà nàng sẽ không. Làm nàng đi nhà bếp thiêu cái hỏa, đều có thể đem ngón tay đầu bị phỏng. Nàng vì nhà ta trải qua gì. Hiện tại nhưng hảo, sinh cái hài tử đều đến đi bệnh viện. Sao nhiều chuyện như vậy đâu. Sinh hài tử nhiều, cũng không gặp ai đi bệnh viện A. Nhìn Lam Mai hủy khuất ba ba hình dáng, vương tú hương cũng có chút không đành lòng. Nàng biết, này Lam Mai tử gả tiến vào sau, tuy nói thường xuyên lười biếng, còn sẽ dung túng kêu bồi tiền nha đầu đi nhà bếp ăn vụn. Nhưng đại sai không có, ngoài ruộng đầu việc, công điểm, nàng lấy cũng không ít. Trước kia nàng không thích nàng, hiện tại ngâm lại, nàng so thôi nguyên tuyết mạnh hơn nhiều. Thở dài, sờ sờ tay nàng, an ủi nói, ngươi cũng đừng nghỉ khuất. Vương Đại Lực nói nàng này một thai sinh sản thời điểm khả năng nguy hiểm, lúc này mới đi bệnh viện. Nguy hiểm? Ai không nguy hiểm? Ta sinh chân chân thời điểm cũng nguy hiểm đâu. Lam ai vẫn là không phục, ngửi ngửi cái mũi, nhưng ta nói cái gì? Ta không rên một tiếng. Ở cơ cũng chưa làm xong liền xuống đất. Ta còn nhớ rõ năm ấy lạnh không được, sinh xong nàng hơn 10 ngày vừa lúc bắt đầu mùa đông. Nói là niên đại không tốt, lương thực thiếu, muốn đi đoạt lấy khoai tây qua mùa đông. Ta, ta, ta hai lời chưa nói a, phủ thêm quần áo liền ra cửa cùng các ngươi đoạt khoai tây. Ta đoạt khoai tây thời điểm, nàng thôi Nguyên Tuyết đang làm gì? Bằng gì nàng có thể hảo hảo đi huyện bệnh viện sinh hài tử, ta phải ở nhà đoạt khoai tây. Ngẫu nhiên phát phát tiểu tính tình còn chưa tính. Muốn thật là như vậy không thuận theo không cào, Vương Tú Hương đã có thể không cao hứng. Trầm trầm mặt, Vương Tú Hương nói, nàng đi bệnh viện sinh hài tử, thôi ra khẳng định lại là ra tiền lại là ra người. Người đâu? ngươi nếu là cho ta sinh cái tôn tử, ta cũng đem ngươi cung lên. Nhưng các ngươi nhà mẹ để nguyện ý giống bọn họ nhà họ thôi giống nhau muốn gì cấp gì sao. Dọn ra nhà mẹ để, Lam Mai đột nhiên không hề răng. Điếu điếu môi, túi đầu dùng ngón tay túng góc áo, vẻ mặt hủy khuất dạng. Vương Tú Hương nhìn nàng không lên tiếng, lúc này mới từ bỏ. Bương Đại Trà Hang, đừng cho mặt lại không cần, chính mình sưng sưng chính mình mấy cân mấy lượng lại đến cùng ta nói chuyện. Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tân Tiểu Ngọc nhìn Vương Tú Hương đi rồi, liền lắc đầu cũng đi rồi. Cùng ai so không tốt, cùng thôi Nguyên Tuyết so. Thôi Nguyên Tuyết phía sau chính là có toàn bộ nhà họ thôi cho nàng chống lưng, phóng nhãn toàn huyện, phỏng chừng cũng không để nhị ra. Cơm chiều sau, triệu cẩm lan đơn giản cùng đại gia nói hạ hôm nay chuyện này. Trước nói kiếm lời bao nhiêu tiền, lại nói yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó lại đem kia một đại phiếu gạo đặt ở trên mặt bàn, phi thường trực quan cho đại gia hỏa nhi nhìn nhìn. Thôi Nguyên Tuyết không thể không thừa nhận, nàng cái này thân mụ, thập phần có đường lãnh đạo tài năng. Nếu là đặt ở hậu đại, nhất định là cái quản lý hình nữ cường nhân. Vương Hạ Yến cùng lão Tam nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền chụp cái bản tỏ vẻ tán thành. Nếu có thể kiếm nhiều như vậy, kia vất vả một chút cũng không gì. Hứa Chiêu đệ nhìn mắt lão tứ, Lão tứ như cũ cùng cái người gỗ dường như. Chỉ ở kia máy móc uống bắp hồ, gì lời nói cũng không nói, cũng không tỏ thái độ. Ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem thôi lão đại, nhìn đại ca không nói chuyện, hắn liền tiếp tục uống bắp hồ. Chẳng sợ hứa chiêu để đem hắn nhìn chằm chằm lại chết, hắn đều không liếc nhìn nàng một cái. Lão nhị hai vợ chồng từ trước đến nay không có gì tồn tại cảm. Lúc này đây, lão nhị tức phụ lâm chân nhưng thật ra làm đại gia mở rộng tầm mắt. Lâm chân loát loát tóc nói, ly trung thu cũng không mấy ngày nhật tử. chỉ là hướng trong nhà dọn này những mặt phải vài thiên sao làm a còn nữa 200 phân bánh gián hành 200 phân đường đỏ bánh suốt còn có 200 phân xương sáo nghe đi lên liền đủ nhiều nơi nào là chúng ta mấy cái có thể hoàn thành lão nhị bưng chén ngồi sồn bên cạnh bàn phát ốc triệu cẩm lan nhíu mày đứng dậy đá hắn một chân người tức phụ đều nói xong người nói chuyện a nói câu trong lòng lời nói triệu cẩm lan chưa bao giờ nghĩ tới người trong nhà cư nhiên có người không đồng ý Lão nhị bị đá một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Đứng dậy sau cũng không tức giận, nhìn mắt Triệu Cẩm Lan nói, nữ nhân mọi nhà, tóc dài kiến thức ngắn mẹ, ngài đừng trách móc. Chuyện này ta nghe đại ca, đại ca nói làm, ta liền làm. Đại ca nói không làm, ta liền không làm. nay con kém không nhiều lắm. Triệu Cẩm Lan trong mắt phẫn nộ hòa hoán rất nhiều. Nhưng lâm chân trong mắt đều sắp phun phát hỏa, lão nhị cũng không nhìn thấy dường như ngồi ở nàng bên cạnh. Hướng về phía Triệu Cẩm Lan còn nói thêm. chỉ là nếu là làm nói cái này kiếm tiền hắn cũng tưởng phân một chút lâm chân nhúng mày cái này thôi lão nhị nguyên lai lưu chính là chiêu thức ấy theo đạo lý nói cha mẹ ở không phân ra nếu đều không có phân ra kia nhà họ thôi kiếm tiền nếu đều là nhà họ thôi hai vợ chồng già lão nhị liền không nên hỏi ra lời này lao thôi ở bên cạnh lạch cạch lạch cạch chịu thuốc phiền thương triệu cẩm lan nhìn hắn một cái lâm chân nhìn không khí rất an tĩnh vội vàng thêm một câu nếu không chia đều đi Nhìn xem nhà ta tổng cộng mấy khẩu người, chúng ta chia đều, có được hay không. Nhìn mọi người không hề răng, chạy nhanh lại thêm câu, đây chính là nhất công bằng. Trần Phương vội vàng tún tún lâm chân cánh tay, làm nàng đừng nói nữa. Triệu cầm lan hai vợ chồng già sắc mặt liền kém lấy con dao giết heo muốn chém người, không nghĩ tới nàng còn đang nói. Lâm chân ném ra Trần Phương cánh tay, không thuận theo không buông tha tiếp tục nói, tổng không thể làm không công đi. Trong đội đầu còn có công điểm có thể tính đâu. tới rồi cuối tháng quý mặt còn có thể dựa vào công điểm phân đến tiền liền tính niên đại không hảo phân không đến tiền phân điểm khoai tây bí đỏ đều là có sao cấp tiểu mội làm việc nhi gì cũng không có làm không công a thôi nguyên tuyết đuôi lông mày hơi chọn cái này nhị tẩu tử nói chuyện này liền nói chuyện này làm gì dính líu người khác lâm chân biết chính mình không có lý cho nên nói xong lời này chột dạ cúi đầu mặt đỏ triệu cẩm lan liếc liếc mắt một cái lão nhị lão nhị đầu cũng thấp thấp tự nhiên cũng là biết chính mình không lý. Về thôi lão nhị chuyện này, triệu cẩm lan nghe nói qua một chút. lão nhị ngày thường nhàn tới không có việc gì thời điểm, liền thích đánh đánh bài. Không có việc gì cùng kia một đám ma bài bạc ở bên nhau đấu cái địa chủ gì, tiền tới không tính nhiều, liền tính đánh cược nhỏ thì vui sướng, người trong nhà cũng đều chưa nói quá hắn. Nhưng gần nhất đi theo ma dường như, cả người đều ham ở bên trong, mỗi ngày không chơi đến trong túi trống trơn, tuyệt không về nhà. Không chỉ có như thế, còn thiếu nợ bên ngoài, Thôi Lão Đại có rất nhiều lần về nhà trên đường bị người tiệt xuống dưới muốn nợ. Tuy rằng Thôi Lão Đại chưa từng cùng người trong nhà nói qua, nhưng Triệu Cẩm Lan là biết đến. Đại đội không có không ra phong tường, ai trên chân trường cái bệnh một cơm, ngày hôm sau toàn đại đội người đều biết. Càng đừng nói loại sự tình này, tưởng giấu đều giấu không được. Triệu Cẩm Lan gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Lão Thôi. Lão Thôi như cũ ngồi sổm kia hút thuốc, nửa cái ánh mắt đều không cho nàng. Cái này chết Lão Nhân. Triệu Cẩm lan hít sâu một hơi, nói, nếu lão nhị muốn phân tiền, ta hiện tại liền trước quản gia phân đi. Lời vừa ra khỏi miệng, phảng phất là một khối cự thạch bị ném tới trong biển, trong nháy mắt liền kích khởi ngàn tầng lãng. Gì? Cái gì? Mẹ, ngươi đang nói gì à? Mẹ, ngại nhưng đừng hạt hồ nháo, đừng nói giỡn. Mẹ, mấy cái nhi tử con dâu tất cả đều đứng lên, các đều có chút không thể tưởng tượng. Lão nhị không phải tưởng đem lần này kiếm tiền nhanh nhanh hắn phân một phần sao? Đến nỗi bay lên đến phân ra chuyện lớn như vậy như sao? Mấy người còn ở dịu dít, thôi lao đại đột nhiên một phách cái bàn, ta không đồng ý. Triệu Cẩm lan trầm khuôn mặt, không tới phiên ngươi không đồng ý. Lao tam có chút nóng nảy, ta đại đội từ trước đến nay là cha mẹ ở không phân gia A. Triệu Cẩm lan, quy củ là chết, người là sống, có gì không được. Ngày mai cái ta liền đi tìm bí thư chi bộ muốn khối địa, Quay đầu lại chờ thu hoạch vụ thu kết thúc, các ngươi mấy huynh đệ đi cho hắn cái hai gian nhà ngói khang trang. Chuyện này liền tính thành. Thôi ra nam đinh nhiều, nhà người khác xây nhà lại muốn thỉnh người lại muốn mua đồ vật, ở nhà họ thôi tới nói, thập phần đơn giản. Liền bọn họ huynh đệ bốn cái, cái cái nhà ngói khang trang cũng liền mười ngày nửa tháng chuyện này. Nhị ca, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Lao tứ cũng có chút nóng nảy. Vừa mới nói một bộ một bộ, như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt liền nào nhi đâu. Thôi lão nhị tâm bên trong giường như nghẹn hỏa, lâm chân cũng không dám nói chuyện. Tuy nói tức phụ đều ngóng trông phân ra ngày này, nhưng này bà bà rõ ràng chính là ở có khí trạng hướng hạ để chuyện này. Làm cho nàng trong ngoài không phải người, nàng bất quá là tưởng từ lần này kiếm tiền bên trong phân một chút cấp nhà mình, này có sai sao? Nàng vì ai a không phải là vì thôi láo nhị sao? Dân quê gia trọng nam khinh nữ, vì sao đều phải sinh nhi tử? Còn không phải là cách ngôn nói, dưỡng nhi dưỡng già sao? Nhưng này nhi tử thật sự nhiều, cũng không thấy đến là chuyện tốt nhi. Bạch bạch bạch. Lão Thôi yên hồ yên rốt cuộc chiều xong rồi, đem thuốc phiện thương đảo khấu trên mặt đất, bạch bạch bạch đem bên trong khói bụi đảo ra tới. "Cha, ngươi cũng nói một câu." "Thôi lão đại hô." Lao Thôi cùng không nghe được dường như, tiếp tục đùa nghịch rửa sạch chính mình thuốc phiện thương, không rên một tiếng. Dù sao cũng là một nhà chi chủ, giơ tay nhấc chân vẫn là có trọng lượng. Người trong nhà đều không hề răng, tất cả đều lẳng lặng nhìn hắn lộn, thẳng đến lộng sạch sẽ. Thôi Nguyên Tuyết cùng Tần Tử Lâm hai người ngồi ở bàn ăn nhất bên cạnh, nhìn này hết thảy nói chuyện cũng không phải không nói lời nào cũng không phải nhưng thật ra lão thôi thông cảm bọn họ thu thập hảo tự mình thuốc phiện thương sau câu đầu tiên lời nói đó là làm cho bọn họ về trước phòng sau đó lại hô bốn cái nhi tử đi vào chính mình trong phòng đi nói chuyện nói chuyện toàn bộ hành trình tránh đi trong nhà sở hữu nữ tính bao gồm triệu cầm lan thôi nguyên tuyết là ai a nàng chính là có bàn tay và người trở về phòng sau liền khai chính mình bàn tay vàng nhìn xem lão thôi đến tột cùng nói gì Nhưng nàng vừa muốn xem, tân tử lâm liền tới đây. Nàng vội vàng thu hồi chính mình thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, nhìn hắn muốn làm cái gì. Tân tử lâm nhíu lại mày, ngồi ở nàng trước mặt, nói, bí thư chi bộ lao bà ra chuyện đó nhi, bọn họ nguyện ý giúp ngươi liền liền giúp, nếu là không muốn giúp ngươi, ta giúp ngươi. Còn không phải là bánh rán hành, bánh xốp còn có xương sao sao. Không thành vấn đề. Dứt lời còn vỗ vỗ chính mình ngực, đánh cuộc thể giống nhau. Thôi nguyên tuyết phụt một tiếng cười, mi mắt con cong cong. Vậy ngươi biết mấy thứ này đều phải như thế nào làm sao? Tần tử lâm bỗng nhiên cười cười, ngươi dạy ta, ta liền biết. Yên tâm, mạnh mẽ thúc nói qua, ta học đổ vật nhưng nhanh. Thôi Nguyên Tuyết gật gật đầu, cười, thành. Đệ 42 chương. Cùng tần tử lâm nói hội thoại, Thôi Nguyên Tuyết liền thấy buồn ngủ đốn không được, Mỹ mắt đều đánh nhau. Tần tử lâm liền đỡ nàng nằm xuống, Cùng ngày thường giống nhau, bên trái nằm ngủ. Bụng lớn, đã bắt đầu áp bách đến thân thể nội bộ các nội tạng. cho nên thôi nguyên tuyết có đôi khi đều sẽ cảm thấy thở không nổi chỉ có thể nghiêng người ngủ thêm chi trong bụng tiểu da hỏa đã sẽ tay đấm chân đá có đôi khi suốt đêm lộn xộn nghịch ngậm làm thôi nguyên tuyết cũng chưa biện pháp ngủ đều nói nuôi con mới biết ơn cha mẹ thôi nguyên tuyết đột nhiên có chút minh bạch làm phụ mẫu khó xử cách thiên sáng sớm gà trống đánh minh sau thôi nguyên tuyết liền mở to trận mắt nhìn trong viện giống như thường lui tới giống nhau huy gà huy gà quét rác quét rác nấu cơm nấu cơm tần tử lâm sớm liền đi ra cửa hắn còn phải đi đường đi nửa khê đại đội cùng bí thư chi bộ thỉnh mấy ngày giả ly tết trung thu không mấy ngày rồi hôm qua cái nói tốt hắn tới giúp thôi nguyên tuyết làm những cái đó bánh rán hành đường đỏ bánh sốt còn có xương sáo mà thôi nguyên tuyết thừa dịp cái này không đương liền lại vào không gian một chuyến tìm tìm yêu cầu làm đồ ăn tư liệu sống các loại bột mì đường đỏ đậu xanh phấn từ từ cũng may này lương thực không gian là vô hạn lấy xong sau lập tức liền sẽ lại có hơn nữa nghĩ muốn cái gì lương thực chỉ cần ở sơn động trung tâm chung mặc nghiệm nguyên liệu nấu ăn thực mau liền ra tới tính tính dùng lượng nguyên chủ giúp thôi nguyên tuyết đem đồ vật từ trong sơn động dọn ra tới cũng may cũng không nặng không một lát liền dọn hảo Là nguyên chủ ở nước suối biên giúp chính mình đáp cái giản dị đài lại biến ra một ít nồi chén gáo buồn cùng dụng cụ cắt gọt cái thức gỗ thôi nguyên tuyết liền ngồi xuống bắt đầu làm không gian chung thời gian đều là yên lặng nàng phía trước không có sớm tiến vào chính là sợ chính mình quá mệt mỏi tới rồi tháng này phân thật là là muốn vạn sự cẩn thận nguyên chủ là bị nhà họ thôi nuông chiều ra tới cho nên đối với này đó tay nghề sống là một mực không hiểu nhìn thôi nguyên tuyết ở kia xoa mặt đánh trứng gà thiết hành thái nguyên chủ ở bên cạnh đau lòng nói tử lâm không phải nói giúp ngươi sao ngươi như thế nào vẫn là chính mình làm đi lên thôi nguyên tuyết cười cười hắn mỗi ngày hai cái đại đội qua lại chạy cũng là mệt nơi này đầu cũng không có gì thời gian khái niệm ta cảm thấy thân thể còn chịu đựng được thời điểm liền tiến vào làm một chút không có quan hệ nguyên chủ nghe xong lời này liền không chút nghĩ ngợi đem tay háo hướng lên trên loát loát nói ta đây giúp giúp ngươi đi thôi nguyên tuyết nhìn nguyên chủ nóng lòng muốn thử hình dáng liền cười nói ân ngươi giúp ta đánh trợ thủ đi dứt lời liền làm nàng giúp chính mình lộng điểm nhi nước suối tới nguyên chủ vui vẻ tiếp thu tiện tay biến đổi liền biến ra một cái thùng gỗ ra tới tới rồi nước suối biên đánh nửa xô nước sách tới rồi thôi nguyên tuyết bên cạnh thôi nguyên tuyết dùng chén nhỏ múc chút nước suối trà trộn vào vừa mới xoa mặt bên trong lại ở mặt bên trong bỏ thêm trứng gà, thực mau liền làm ra phù hợp nàng trong lòng trạng thái mặt mềm mềm mại mại, ngón tay vói vào cục bột, lại lôi ra tới, sẽ mang theo một chút mặt nơi tay khe hở ngón tay thượng có thể kéo thật dài thật dài, nhìn lên liền biết tính dai mười phần, thôi nguyên tuyết thực vừa lòng, liền đem đại cục bột xoa trưởng thành cao nhồng, sau đó một tay nắm lấy trưởng cao nhồng, một tay bắt đầu nắm tiểu cục bột, từng bước từng bước bình quân thực bắt được tới một đống tiểu cục bột sau. Liên lại ở trong túi bắt một phen bột mì, chiếu vào tiểu cục bột trên người. Hơi chút xoa xoa, đem tiểu cục bột một đám tách ra, không đến mức dính vào cùng nhau. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Làm xong sau, vỗ vỗ tay, bàn tay thượng bột mì sôi nổi rơi rụng, có khác một loại thần tiên ý cảnh. Nguyên chủ xem đều có chút ngốc lăng, này công phu, cũng không phải là nàng cái này thường dân có thể làm. Tuy rằng này đó là rất đơn giản động tác, nhưng nguyên bộ làm xuống dưới. thôi nguyên tuyết đều có chút thở hừng hộp vội vàng đi đến nước suối biên ngồi xếp bằng làm xuống dưới duỗi tay múc mấy khẩu nước suối uống uống cách hồi lâu trái tim mới lại nhảy hồi bình thường trong bụng tiểu ra hỏa áp bách dạ dày cũng hảo áp bách bàng quang cũng hảo đều không có bởi vì hắn biến đại mà tạo thành huyết lưu lượng tăng trưởng do đó ảnh hưởng đến trái tim cung huyết đối thôi nguyên tuyết thân thể sinh ra ảnh hưởng thật lớn ngực khó chịu đầu say xe tim đập thịt thịch thịch. này một loạt cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi Không làm một hồi mẹ, thật sự cảm thụ không đến này đó. Thôi nguyên tuyết nỗ lực điều chỉnh hô hấp, làm chính mình chậm rãi khôi phục. Nhìn nàng sắc mặt dần dần khôi phục, nguyên chủ một lòng mới buông xuống. Đi ra phía trước nói, ta sẽ không làm này đó, chính là tử lâm là sẽ làm. Hắn từ trước đến nay đều là nhất có khả năng, trong nhà ngoài ngõ đều là. Chỉ cần ngươi nói, hắn nhất định có thể học được. Ngươi đừng lại làm, thân thể ăn không tiêu. Chỉ hận chính mình chỉ là một cái hư hảo, cái gì đều làm không được. Thôi nguyên tuyết biết nguyên chủ là đau lòng chính mình, nhưng này đó việc là nàng đồng ý tới. Nguyên bản trông cậy vào thôi ra người có thể giúp đỡ cùng nhau làm, nhưng tối hôm qua thượng khai gia đình hội nghị làm nàng nghị thông suốt. Ngày thường bọn họ mỗi ngày bắt đầu làm việc cũng đã rất mệt, đặc biệt là hiện tại lại là ngày mùa thời tiết, càng là khiến người mệt mỏi. Lại làm cho bọn họ mỗi đêm trở về giúp chính mình làm này đó, xác thật có chút không đành lòng. Hai tử là nàng chính mình muốn đi bệnh viện sinh, không thể trách bọn họ không giúp chính mình. nói nữa nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình chuyện này làm cho trong nhà mâu thuẫn nổi lên bốn phía liền thôi lão nhị đều phải bị triệu cẩm lan phân ra nàng như thế nào có thể còn làm cho bọn họ làm đâu còn có tần tử lâm hắn mỗi ngày qua lại chạy đã rất mệt nàng thật sự không nghĩ lại phiền thoái nàng nguyên chủ cùng nàng là tâm liên tâm tự nhiên biết nàng là nghĩ như thế nào cho nên nàng cũng không dám nói chút cái gì bởi vì nàng cũng đồng dạng không đành lòng thở dài nguyên chủ nói trách ta không giúp được ngươi. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Thôi Nguyên Tuyết giữ chặt Nguyên Chủ tay, ngươi có thể ở, giúp ta ở trong không gian biến ra nhiều như vậy công cụ, ta đã thực cảm tạ. Bị nàng như vậy nhắc tới điểm, Nguyên Chủ đột nhiên linh cơ vừa động, nói, ngươi xem à, ta đều có thể biến ra bàn ghế, còn có các loại dụng cụ cắt gọn, kia vì cái gì không thể biến ra bánh rán hành, bánh xốp cùng xương sáo đâu. Này này này, này cũng có thể biến. Thôi Nguyên Tuyết đôi mắt đều sáng. điểm này nàng nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới, thử xem a, nguyên chủ cũng kích động lên, kia, vậy ngươi trước làm một cái ra tới cho ta xem, ta chỉ có biết là cái dạng gì nhi, ta mới có thể biến a, hảo hảo hảo, thôi nguyên tuyết cao hưng nói, duỗi một bàn tay qua đi, kéo ta một chút, khởi không tới, nguyên chủ, được rồi, vui sướng đem nàng kéo lên, thôi nguyên tuyết tuy rằng bụng rất lớn, nhưng bởi vì ban đầu dáng người mảnh khảnh, cho nên chỉnh thể thể trọng cũng không trọng. Nguyên chủ nhẹ nhàng lôi kéo, nàng liền đứng lên. Cười một lần nữa trở lại mặt bàn, cầm lấy vừa mới nắm xuống dưới một cái tiểu cục bột, đặt ở chính mình trước mặt thất thượng, hít sâu một hơi, nhìn về phía nguyên chủ, người xem trọng A. Ai? Nguyên chủ gật gật đầu. Không biết vì sao, nàng thế nhưng có chút tiểu kích động. Thôi nguyên tuyết đem tiểu cục bột dùng chảy cán bột cán thành một cái bạc diện bánh, ở mặt bánh thượng dài lên một chút ru, hành lá, hơn nữa một chút muối. Dùng chiếc đua đem mấy thứ này bình nằm xoài trên mặt bánh thượng, lại cuốn lên tới, một lần nữa dùng tay áp thật. Lại lần nữa dùng chày cán bột, nhẹ nhàng nghiền áp, cán thành mặt bánh. Ngay sau đó, liền đem mặt bánh đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, phát động trong tay hỏa công năng. Cơ hồ là nháy mắt, màu trắng mặt bánh liền dần dần biến thành hơi hoảng, nguyên bản mềm mại mặt, cũng trở nên mỏng giòn lên. Nguyên chủ tuy nói ban đầu liền biết nàng bàn tay vàng, cũng thật tận mắt nhìn thấy, vẫn là thập phần khiếp sợ liền giống như thôi nguyên tuyết lần đầu tiên nhìn đến nguyên chủ tiện tay biến ảo đồ vật ra tới giống nhau khiếp sợ không trong chốc lát mùi hương liền bay ra một cái bánh rán hành liền làm tốt thôi nguyên tuyết thu hồi trong tay hỏa đem bánh rán hành đưa tới nguyên chủ trước mặt người nếm thử nguyên chủ cầm lấy bánh rán hành phát hiện còn rất phòng tay vội vàng cầm lấy trên bàn chiếc đũa gắp lên đưa đến bên miệng thổi thổi cắn một ngụm dùng sức nhai nhai lại phát hiện trong miệng dường như trống không một vật nàng căn bản là nhai không đến lại xem một cái trong tay bánh rán hành vừa mới bị nàng cắn quá thiếu kia một góc liền dừng ở chính mình chân trước nàng có thể cắn nhưng nuốt vào bụng trong nháy mắt liền dừng ở trên mặt đất nàng vô pháp ăn vô pháp uống liền nhai một nhai cảm thụ một chút hương vị đều không thể bởi vì nàng nguyên bản chính là hư ảo thôi nguyên tuyết tâm trầm xuống khổ sở không được nhưng ngoài miệng lại không biết nên như thế nào ăn ủi trong lòng thấp thỏm không thôi nhưng thật ra nguyên chủ túi đầu tự rêu cười cười ta đã quên Ta bất quá là tồn tại ở ngọc bội chung một sợi hồn mà thôi, nơi nào ăn được đến đồ vật đâu. Như vậy hương bánh rán hành, ta lại ăn không đến. Nói liền đem bánh rán hành thả lại trên bàn. Thôi nguyên tuyết hé miệng muốn nói gì, lại cảm thấy chính mình nói cái gì đều là hưởng công. Đúng vậy, nguyên chủ không có hình, chỉ có hồn. nay mấy tháng xuống dưới, nàng ta túc tại đây khối ngọc bội chung, không cần ăn cơm uống nước, không cần ngủ ngủ gật, lại còn có thể tưởng biến cái gì liền biến cái gì. tất cả đều nhờ cậy với thôi láo ra tử làm cấm thuật mà thôi chỉ là một cái cấm thuật thôi nguyên tuyết lần đầu tiên trực diện việc này thật trong lòng khổ sở thực nhưng thật ra nguyên chủ một chút cũng không khổ sở đi đến thôi nguyên tuyết trước trước nhìn trước mắt này đó nguyên liệu nấu ăn nghĩ vừa mới thôi nguyên tuyết làm bánh rán hành bộ dáng nhắm mắt lại phát động ý niệm đôi tay từ dưới lên trên ở không trung vẽ một vòng tròn chờ lại trợn mắt khi thất thượng liền tất cả đều là thơm ngào ngạt nóng hôi hổi bánh rán hành Này này này! Này, này thật sự có thể! Thôi Nguyên Tuyết không dám tin tưởng, nhìn trước mắt chồng chất như núi bánh rán hành, phảng phất tim đập đều lỡ một nhịp. Ngươi mau nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Nguyên chủ cười nói, nàng chính mình không có cái này có lục ăn, cũng chỉ có thể làm nàng tới nếm. Thôi Nguyên Tuyết cũng không nhiều tưởng, cầm lấy một hối, nắm một tiểu khối nhét vào chính mình trong miệng, phát hiện cùng chính mình làm cơ hồ giống nhau như lúc. Vội vàng gật đầu khen ngợi, đối Nguyên chủ giơ ngón tay cái lên.